chương 684, t ậ p sát viên mỗi b ổ hai chương 684, t ậ p sát viên mỗi b ổ hai sáng sớm sơ n h ữ n lúc lạc dương nam cung hình dáng tại t r o n g x ư ơ n g mỏng như ẩn như hiện màu nâu xanh thành cung cao ngất như gọn pha tạp l ạ c h đá ở giữa bò đầy ám lục r ê u mấn giống lắng động mấy trăm năm tỷ máu đóng giữ trên lầu đồng tức ngậm lấy hạt xương trong gió phát ra chầm m u ộ n tiếng ba đập hụ dọa mái hiên kỵ binh linh đinh đương lạc o hưởng chấp kích cấm quân xuôi theo đ à n chỉ phân lập huyền giáp chiếu đến mới lên kỳ quang lạc dương nam công ty mã môn bên ngoài sân cửa cung nửa đ ậ hai bên huyền giáp thị vệ cầm kích mà、đứng. sắt trụ dưới ánh mắt như lưới đao giống như lạnh lẽo viên ngỗi cưới xe ngựa xa luôn ép qua ti mã môn bên ngoài đá s à n h c h ậ m dài hướng phía ti mã môn phương hướng cái ném đi mười mấy tên tinh nhuệ thị vệ đã như tường sắt giống như súng lại xe ngựa hai bên hơn mười người kỵ binh ngăn tại cửa sổ xe t à hữu tạo thành hai đạo nhân tưởng đông nhiên nơi xa một cái cao lớn bóng người phía sau kéo lấy một thanh trường đao nhanh trong hướng phía viên ngỗi xe ngựa phương hướng đi tới đầu tiên là đi bước chân cực nhanh chỉ là trong mấy bước liền đã biến thành chạy sau lưng trường đao kéo ở trên tảng đá trên mặt đất t ó lên h o ạ tinh người nào dừng lại quan vũ thân ảnh rất nhanh liền đưa tới viên mỗi xe ngựa bốn phía thị vệ cảnh giác thị vệ lớn tiếng mở miệng quát lớn nhưng m à túi đầu quan vũ căn bản nghe đều không có nghe chạy tốc độ nhanh hơn có thích khách có thích khách bảo hộ thái phó thị vệ lớn tiếng la lên nao nhao rút ra bên hông b ộ i đao khoảng cách viên mỗi xe ngựa còn có xa mấy bước khoảng cách thời điểm quan vũ đã n g n g đầu trong mắt phượng tản ra lạnh leo hạ quang viên mỗi chết đi quan vũ quát to một tiếng thanh long h i ệ n nguyệt đao xé mở không khí phát ra long ngâm giống như tiếng dung cầm đầu thị vệ g i lên trong tay trường đao đó nhưng mà trong tay hoành đao không có chút nào ngăn cản quan vũ cái này tấn mánh một kích thân đao ứng thanh vỡ vụn trở thành hai bên lưới đao đã từ nó vai bổng nghiêng đến eo thiết giáp như tờ giấy lụa giống như vỡ r a sóng máu phun tùng vẽ ba thước còn lại thị vệ gầm thét kết trận ba thanh trường mâu đồng thời đâm ra đã thấy cái kia mặt đỏ râu dài mánh tướng xoay người s a i bước trôi đao hành o động đem bên trái cắn mâu chấn động đến rời tay bay ra t r ở tay một đao chặt đứt phía bên phải hai người cổ tay một ta đao thì phải chết hét to âm thanh bên trong quan vũ đột nhập trận địa địch một thị vệ vung hoàn thủ đao chém bổ xuống đầu lại bị thanh long đao đao rán lư m ũ i đao tinh chuẩn đâm vào cổ họng một người khác thửa cơ chém ngang nó eo đã thấy cái kia thân thể khôi ngô lại như như du long bên cạnh trượt nửa thước lưới đao xoa giáp mà qua bị một cái chịu kích đạp nát sương mặt huyết vụ chưa tán lại có năm tên thị vệ rất thuẫn đẻ xuống q u a n vũ lại đột nhiên đạp đất bay lên khung đao quan g hóa làm thanh hồng quán hạ càng đem thiết m ộ t tâm chắn t i n h c ả kẻ cầm thuốc cánh tay đồng loạt bổ ra ngồi tại xe ngựa ở trong viên ngôi đã sớm bén lên xe ngựa sâu màn cũng nhìn thấy phía ngoài chiến đấu càng là nhận ra người đến là con vũ trước đó lưu bị vừa tới lạc dương thời điểm liền đã từng mang theo quan vũ còn có trường phi hai người đến đây hắn chăm p h ụ về sau lưu bị lưu tại lạc dương càng là thường xuyên có thể nhìn thấy quan vũ còn có trường phi hai người cùng đi lưu bị cùng nhau lên hướng như là tay trái tay phải bình thường viên ngỗi cũng đã được nghe nói quan vũ còn có trường phi hai người cùng đoàn vũ giao thủ sự tình mặc dù không có thắng qua đoàn vũ nhưng là có thể tại đoàn vũ thủ hạ còn sống bản thân liền đã không đơn giản quan vũ làm sao lại xuất hiện ở đây ám sát hắn viên ngỗi nghi hoặc theo đạo lý quan vũ hiện tại hẳn là chết ở trên đường mới đúng viên cơ phái người đi thông chi q u a n vũ nói trương phi xảy ra chuyện rồi để nó trở về lặng g ư ơ n g đồng thời ở trên đường thiết hạ mai p h ủ loại này hưu tâm tính vô tâm ám sát q u a n vũ làm sao có thể tránh thoát được còn có cho dù là q u a n vũ tránh khỏi không có bị giết chết q u a n vũ lại là làm sao phát hiện người ám sát là hắn phái đi đây này ngay tại viên ngỗi vẫn còn đang suy tư thời điểm bên này chiến đấu cũng đã càng phát kịch liệt hơn hai mươi người thị vệ đã kết thành vậy cá trận trường kích như rừng đ ầ m tới cái kia manh tướng lại đột nhiên quỳ xuống đất quay cuồng lưới lao kề sắt đất quay ra chặt đứt hàng phía trước bảy người mắt cá chân mắt thấy chỉ trong chốc lát liền đã có hai mươi mấy người bị quan vũ chém ở dưới đao viên mỗi cũng có chút luôn cuống nhanh vào cung vào cung ngồi tại xe ngựa ở trong viên mỗi đưa tay chỉ hướng cách đó không xa ti mã môn chỉ cần đi vào ti mã môn vậy liền an toàn quan vũ liền xem như lợi hại hơn nữa vậy không có khả năng lấy một đ ị nghìn hoàng cung ở trong đều là tinh nhuệ cập q â n mà lại trên tường thành còn có cường cung t i n h nhỏ chỉ cần quan vũ dám tới gần cái kia hẳn là một con đường chết nhưng mà lý tưởng là mỹ hảo hiện thực lại là có cảm viên n g i như thế một h ô bên cạnh ngồi trên lưng ngựa thị vệ lập tức xua đuổi xe ngựa hướng phía t i mã môn phương hướng phi nước đại lúc này xe ngựa vị trí cách t i mã môn còn có mấy trăm bước k h o ả n g cách dù là chính là tới gần đến một hai trăm bước cũng có thể đạo cường nỗ tầm bắn cũng liền an toàn không quá quan vũ vậy rất hiển nhiên nhìn ra viên ngỗ ý đồ quan vũ lựa chọn tại vị trí này tập sát viên mũi vốn là có phỏng đoán viên mũi nhất định sẽ hướng phía hoàng cung chạy cho nên khi viên mũi xe ngựa vừa mới khởi động thời điểm quan vũ v ậ y đ ộ n g trừ viên mũi hai bên xe ngựa đi theo kỵ binh bên ngoài mấy chục tên thị vệ cuối cùng cũng chỉ còn lại ba người nhìn xem viên mũi hướng phía ti mã môn phương hướng chạy trốn ba tên thị vệ cũng liền vội vàng đi theo cùng một chỗ hướng phía ti mã môn phương hướng chạy thanh mang đã như điện tiệm tại chạy trốn thị vệ cái cổ lướt qua một cái đầu lâu bay lên giữa không trúng lúc thi thể không đầu còn tại chạy trốn người thứ hai bị sống đau đập nát c u sống như bùn nao h giống như tê liệt ngã xuống người thứ ba lúc này đã đi theo viên mỗi xe ngựa nhưng mà quan vũ thanh long h i ể n nguyệt đ a o lại như bóng với hình từ một tên sau cùng thị vệ đỉnh đầu rơi xuống chết quan vũ cắn cương nhà gầm lên giận dữ một đ a o trực tiếp đem tên thị vệ kia chém thành hai nửa vậy thuận thế một đ a o bổ vào xe ngựa trên s a luân giang d ắ c một tiếng vang dòn qua đi xe ngựa một cái bánh xe trong nháy mắt t á c h rời mà cắt nghiêng xe ngựa vậy ẩm a n g ngã ở trên tảng đá viên mỗi hôm nay ai cũng cứu không được ngươi quan vũ nổi giận gầm lên một tiếng một đau liền hướng phía viên mỗi cơi xe ngựa bổ xuống xe ngựa ở trong viên mũi mặt như màu đất nếu như có thể còn sống không có người muốn chết viên mũi cũng không ngoại lệ hắn cũng không phải thành nhân cho nên khi đối mặt tử vong thời điểm viên mũi vẫn như cũ cùng đại đa số người bình thường một dạng thậm chí còn không bằng một chút người bình thường xe ngựa chia năm xẻ bảy m ặ t màu đỏ thám chiều phục viên mũi trực tiếp từ trong xe lăn xuống trên mặt đất nhìn thấy viên mũi đằng sau quan vũ đan phượng nhãn đột nhiên mở ra trong tay thanh long h i ể n nguyệt đau một chiêu thanh long ra biển liền trực tiếp đặt ở viên mũi trên thân thị vệ chung quanh thấy vậy trong lòng đều hô to một tiếng xong nhưng mà quan vũ một đao này nhưng không có trực tiếp rơi xuống chương 685, viên ngôi cầu sinh dục b ổ ba chương 685, viên ngôi cầu sinh dục b ổ ba ngay tại quan vũ tập sát viên ngôi thời điểm nam cung cấm quân vậy tại từ trong hoàng thành quân ra đồng thời còn có người đem việc này đi cáo chi cấm quân thống lĩnh kiển thạc nam cung ra đức điện bên ngoài kiển thạc chính cầm đao đứng ở ngoài điện lúc này kiển thạc đã xưa đ â u bằng nay có thái hoàng thái hậu đồng thị tín nhiệm kiển thạc đã hoàn toàn nắm giữ cấm quân đồng thời tại kiển thạc mấy lần đề nghị phía dưới cấm quân cũng đã nhận được tiến một bước mở rộng tứ nguyên bản hai ngàn người mở rộng cho tới bây giờ mười hai ngàn người lạc dương nam bắc hai c u n g tất cả cấm quân đều thuộc về thuộc kiện thạc thống lĩnh thống lĩnh đại nhân không xong thái phó viên ngôi tại vào cung trên đường bị người tập sát cấm quân thị vệ một đường chạy mau đi tới kiện thạc trước mặt nghe tới tin tức thời điểm kiện thạc trên mặt biểu lộ rõ ràng ngốc chảy một chút người nói cái gì kiện thạc tao mày hỏi thái phó tại vào cung trên đường bị tập kích giết người nào to gan như vậy người bây giờ ở nơi nào thái phó đâu viên mũi liên tiếp hướng về phía thị vệ hỏi thị vệ đưa tay chỉ hướng ti mã môn p ư ơ n g hướng nói ra ngay tại t i m mã môn ngoại lúc này thái phó đại nhân đã bị thích khách bắt còn không biết thích khách cụ thể thân phận kiển thạc nguyên bản chi là coi là viên ngũ bị tập kích giết nhưng là cũng không có cái gì trở ngại cho nên lúc này mới hỏi thích khách người ở nơi nào có thể kiển thạc làm sao cũng không có nghĩ đến thích khách vậy mà đắc thủ viên ngũ lại còn bị bắt đây chính là đại sự người tới lập tức đem tin tức này thông chi thái hoàng thái hậu còn có lập tức đóng lại t i m mã môn tuyệt đối không thể để cho thích khách nhiều loạn cùng cấm thích khách có bao nhiêu người kiển thạc hỏi chỉ có một người cấm quân thị vệ trả lời vừa mới bước chân kiện thạc lại sửng sốt một chút một người một người ám sát viên m ũ i liền đắc thủ hắn vừa mới còn lo lắng có phải hay không thích khách nhân số quá nhiều cho nên mới để cấm quân binh sĩ đóng lại ti mã môn để phòng thích khách ôm vào trong cung nhiễu loạn cung cấm như thế suy nghĩ cả nửa ngày thích khách mới chỉ có một người một người liền đem viên m ũ i cho bắt phải biết đây chính là viên m ũ i là thái phó đương triều mỗi lần xuất hành ít thì mấy chục người hộ vệ bên người đều là viên thị tinh h ệ đi qua đó xem nói kiện thạc liền dẫn cấm quân thị vệ hướng phía ti mã môn p ư ơ n g hướng mà đi ti mã môn ngoại viên ngỗi từ xe ngửa kế hoạch lớn bên trong lăn x u ố n g mà ra thời điểm liền thấy từ đỉnh đầu rơi xuống thanh long h i ệ n nguyệt đ a o viên ngỗi coi là xong phải chết cho nên nhắm mắt lại nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có đợi đến rơi xuống thanh long h i ệ n nguyệt đ a o có chút mở mắt viên ngỗi phát hiện thanh long h i ệ n nguyệt đ a o liền lơ lửng lên đỉnh đầu vị trí nhìn thấy quan vũ không có hạ sát thủ viên ngỗi lập tức cảm thấy một chút hy vọng sống cho nên vội vàng mở miệng quan tương quân giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm nếu như ngươi có vấn đề có thể hỏi ta viên n g i vội vàng mở miệng nói ra ta cùng quan tương quân ngày xưa không oán ngày nay không thủ quan tương quân vì sao muốn bên đường ám sát ta quan vũ hiếp đan phượng nhãn túi đầu nhìn xem viên mũi sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh những thị vệ kia nói ra để cho ngươi những này ưng k h u y ế n tất cả cút xa một chút không phải vậy ngươi lập tức liền sẽ chết hiện tại viên mũi bị quản chế tại người nơi nào còn dám phản bác quan vũ lời nói thế là tại quan vũ thoại âm rơi xuống thời điểm lập tức hướng về phía thị vệ chung quanh khoát tay để phía sau lui quan tương quân ta đã dựa theo ngươi nói làm chúng ta có việc dễ thương lượng ta đến tột cùng địa phương nào đắc tội quan tương quân để quan tương quân không tiếp tại trước mặt mọi người tập sát ta cho dù chết, quan tương quân cũng muốn để lão phu cái chết rõ ràng đi. quan vũ trong mắt sát ý không có chút nào biến mất. ngày xưa không oán. ngày nay không thủ. ha ha. quan vũ cười lạnh nói, thái phó đại nhân thật sự chính là nghĩ minh bạch giả hồ đ u cao thủ. t ố t đã ngươi để quan mô nói, cái k i a quan mô sẽ không ngại nói một chút. quan mô hỏi ngươi, ta tam đệ rực đức hiện tại như thế nào. quan vũ lúc nói chuyện, trong tay thanh long hiển nguyện đao đ ố n g nhiên hướng phía dưới, khoảng cách viên m g ô i đỉnh đầu độ cao chỉ có một chỉ t ả hữu khoảng cách. không cần ý đồ gà ta, chỉ cần ngươi dám nói một câu lời nói dối. trong tay của ta thanh long hiển nguyệt đao không sợ lại nhiều thêm một đầu vong hồn đang nhìn viên ngỗi nghe được quan vũ nhắc lên trương phi thời điểm viên ngỗi trong lòng chính là lộn b ộ một tiếng quan vũ nếu hỏi như vậy đã nói lên bọn hắn trước đó làm hết t h ể đều đã bại lộ thế là viên ngỗi linh cơ k h ẽ động thái độ thành khẩn lắc đầu nói ra quan tương quân lao phu chỉ biết là ngươi tam đệ t r ư ơ n g phi người tại mạnh tân độ còn lại hoàn toàn không biết quan tương quân nếu như là bởi vì một đoạn thời gian trước trương tương quân ở trong quân sự tỉnh vậy lao phu ở chỗ này cùng ngươi cam đoan lao phu tuyệt đối không có làm khó trương tương quân y tứ cho nên quan tương quân văn ngươi t a m đệ sự tỉnh lão phu thật hoàn toàn không biết quan tương quân nếu không tin cái kia đều có thể giết lão phu quan vũ nằm ve lông mày níu chặt cùng một chỗ tựa như là đang tự hỏi viên mũi nói lời là thật là giả hôm đó hắn nhận được trên mật tín biết rõ đích thật không phải viên mũi trên xuống biết là viên cơ chẳng lẽ viên mũi thật không biết vậy cái này ngươi dù sao cũng nên nhận biết đi quan vũ nói đem viên kia thu được tới lệnh bài ném vào viên mũi trước mặt khi viên mũi nhìn thấy lệnh bài thời điểm lập tức tay đều không cầm được r u lên lệnh bài này là ta tại thành lạc dương bên ngoài ba mươi dặm bị thích khách t ậ p sát thời điểm tìm tới đây là các ngươi viên thị lệnh bài đi chẳng lẽ ngươi còn muốn giảm biện quan vũ nổ một tiếng nguyên v ị nhưng mà viên ngũ nhìn một chút lệnh bài đằng sau lại lắc đầu tiếp tục một mực chắc chắn nói ra quan tương quân lão phu cảm thấy trong này nhất định là có một loại nào đó hiểu lầm lệnh bài này đích thật là viên thị nhưng cũng không có khả năng chứng minh cái gì quan tương quân nói tới trương tương quân sự tỉnh lão phu càng là hoàn toàn không biết quan vũ đang nghe xong viên ngũ giải thích đằng sau trên mặt biểu lộ có chút đập dung vậy ta đang hỏi ngươi ký châu mục viên cơ thế nhưng là tại trong thành lạc dương quan vũ hỏi quan tương quân quan tương quân nguyên là thế nào biết đến viên ngỗi giả bộ như kinh ngạc nói công đạo hắn thật sự là hắn tại lạc dương mà lại ngay tại lao phu trong phụ đệ là quan vũ trong lòng một chút liền đoán được một chút nếu viên ngỗi không biết rõ tình hình mà trên phong mật tín kia biết người lại là viên cơ nói như vậy viên ngỗi thật rất có thể chính là không biết rõ tình hình vậy nếu như nói như vậy quan vũ nhữ mày nhìn xem viên n g i nói như vậy lời nói hắn rất có thể là tìm nhiều người bất quá cũng không phải không có một chút thu hoạch như là đã bắt được viên ngỗi cái kia viên cơ liền dễ làm đứng lên hiện tại cùng đi với ta ngươi trong phủ nhớ kỹ không cần buồng địch hoa d i ặ c gì nếu như bị ta đã nhìn ra ngươi đồng dạng phải chết đứng lên quan vũ quát to một tiếng ngã trên mặt đất viên ngỗi lúc này mới tại quan vũ chỉ huy phía dưới chậm dại đứng dậy chương 686, kinh thiên thay đổi chương 686, kinh thiên thay đổi đang lúc viên ngỗi mới vừa từ trên mặt đất đứng dậy thời điểm nguyên bản đóng lại tư mã môn lại lần nữa mở ra chỉ bất quá lần này tư mã môn tại mở ra đằng sau đại lượng thân mang kim lân giáp cầm trong tay cường nỗ cung cứng trường thương hoành đao cấm quân từ t i mã môn nội dẫm lên bước chân nặng nề v ỏ ra mấy trăm t ê n cấm quân từ tư mã môn xông ra đằng sau kiện thạc tại một đám cấm quân binh sĩ bảo hộ phía dưới vậy từ tư mã môn ở trong đi ra khi thấy cầm trong tay thanh long h i ể n nguyệt đao quan vũ thời điểm kiện thạc lúc này liền phất phất tay gáy quắt to một tiếng bắt lại cho ta dưới ban ngày ban mặt cũng dám tại dưới hoàng thành hành h ù n g đơn giản vô pháp vô tiên trận hình chỉnh tề cấm quân chân đạp chỉnh tề bộ pháp giống như cố máy chiến tranh bình thường hướng phía quan vũ p ư ơ n g hướng ép một tay đẻ xuống thanh long hiện n g u y ệ t đao tại viên ngỗi cái cổ ở giữa nếu như không muốn chết liền nói cho bọn hắn đều không cần luận động nếu không nào đó đến đao một cái cầm không được đầu của ngươi liền sẽ t r ư ớ c rơi xuống đất quan vũ lạnh giọng hướng về phía viên ngôi nói ra viên ngôi thân thể không cầm được run lên kiển thống lĩnh chớ động viên ngôi hướng về phía kiển thạc vội vàng lớn tiếng giải thích nói ra lão phu nơi này chỉ là cùng quan tương quân có chút hiểu lầm chỉ cần nói mở liền tốt còn xin kiển thống lĩnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra kiển thạc lúc này đã cách viên ngỗi không xa nhìn xem chung q u n h ngổn sộn đổ vào trong vũng máu thị bệ còn có bị đ a o bổ ra xe ngựa kiển thạc chính là có gốc vậy không thể lại tin tưởng viên ngôi nói lời mà lại quan vũ kiển thạc không phải không biết quan vũ tại sao phải sở nhiên xuất hiện ở đây tại sao phải tập sát viên ngôi kiển thạc đến bây giờ còn không rõ ràng hiểu lầm kiển thạc c a o mày nhìn xem viên ngôi nói ra thái phó đại nhân làm sao có thể là hiểu lầm đâu nghe được kiển thạc nói như vậy viên ngôi lúc này liền nổi giận kiển thạc nói như vậy đây không phải rõ ràng với hắn chết sao cấm quân nhân số là nhiều vậy chắc chắn sẽ không để quan vũ chạy thoát thế nhưng là ở trước đó quan vũ vậy nhất định sẽ giết hắn kiên thạc viên m ũ i khẩu khí thay đổi lần này không phải thương lượng ngươi là muốn cho lão phu chết viên m ũ i trừng mắt kiên thạc nói ra lão phu hôm nay nếu là chết ở chỗ này ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đừng tưởng rằng có thái hoàng thái hậu cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể không chút k i ế n kỵ muốn để cho ngươi chết cho dù là lao phu chết giết chết ngươi vậy có vô số loại biện pháp viên m ũ i không dám uy hiếp quan vũ bởi vì quan vũ đao liền gác ở trên cổ của hắn mà lại quan vũ vốn là ôm thấy chết không sờn tâm lý điểm này hắn nhìn minh mạnh nhưng kiên thạc khác biệt kiên thạc cũng không muốn、chết. ngươi kiện thạc sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên mắt thấy uy hiếp tác dụng viên ngỗi cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu nhìn thoáng qua q u a n vũ quan tương quân ta hiện tại liền cùng ngươi h ồ i phủ chúng ta có cái gì hiểu lầm nói rõ ràng liền tốt chúng ta bây giờ liền đi quan vũ khẽ gật đầu hy vọng ngươi đừng có đùa hoa giặc gì không biết tuyệt đối sẽ không nói viên ngỗi liền chậm rãi xoay người sang chỗ khác tại quay người hướng phía phủ đệ phương hướng đi đến thời điểm viên ngỗi còn trừng mắt liếc kiện thạc theo quan vũ cùng viên ngỗi hướng phía nơi xa đi đến đứng tại chỗ kiện thạc hai đầu lông mày đều nhanh vận ở cùng một chỗ viên ngỗi lao、cẩu. vậy mài đ ụ c nhà ta kiện thạc nắm chặt nắm đấm hướng về phía một bên thủ hạ nói ra đuổi theo theo sau từ xa nhất định phải biết rõ ràng quan vũ tại sao muốn tập sát viên mũi còn có lập tức hướng thái hoàng thái hậu xin mời c h ỉ liền nói hàm c ấ p quan thủ tướng quan vũ tự ý rời vị trí xin mời c h ỉ đem nó bắt thẩm vấn nói kiện thạc liền dẫn một đám cấm quân hướng phía viên mũi còn có quan vũ hai người rời đi phương hướng đuổi theo viên mũi phủ thái phó để hậu viện trong tư h phòng trên mặt mang theo mặt nạ viền cơ lúc này đang ngồi ở nguyên bạn thuộc về viên mũi vị trí bên trên nơi này vốn là viên cơ phụ thân vị trí mang theo mặt nạ người mặc nho sang màu trắng viên cơ ngồi quỷ chân ở bàn trà sau hai tay vớt ve biên giới đã mài đến b a o tương án thư biên giới có thể ngồi tại tấm này bàn trà phía sau vẫn luôn là viên thị tông chủ là viên thị người cầm lái mà bây giờ viên cơ vậy ngồi xuống trên vị trí này đương nhiên cái này cũng không đại biểu viên thị bây giờ đã là hắn định đoạt chỉ có thể nói hắn là viên thị tương lai duy nhất tông chủ người thừa kế sờ lên bàn đằng sau viên cơ lại sờ sờ trên mặt mặt nạ mang mặt nạ là bởi vì không có khả năng bị người nhận ra hắn hiện tại hay là ký châu mục ký châu bị công hãm tin tức còn không có truyền đạt đến lạc dương một khi truyền đạt đến lạc dương hắn liền muốn cái thứ nhất bị hỏi tội nếu như bị người ta biết hắn tại lạc dương khẳng định cũng sẽ bại lộ ký châu bị công hãm tin tức đang lúc viên cơ trải nghiệm lấy viên thị vị trí tông chủ thời điểm ngoài thư phòng đ ố n g nhiên chuyển đến một trận tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p nghe được tiếng đập cửa trong nháy mắt đó viên cơ bản có thể liền muốn đứng dậy nhưng khi hai tay đụng chạm đến trước mặt án thư cái kêu bóng loáng muốn cùng lạnh b u t cảm nhận thời điểm trong nháy mắt viên cơ phảng phất bị cái gì đâm trúng một dạng lập tức liền lại chậm rãi ngồi xuống vào đi viên cơ hướng về phía bên ngoài thư phòng nói ra cửa lớn của thư phòng bị đ ẩ y ra một tên thân mang áo đen tử sĩ lập tức bước nhanh đi vào thư phòng sau đó một gối quỷ súng cúi đầu hướng về phía viên cơ nói ra gia chủ không xong ngay tại vừa mới thái phó đại nhân tại đi đi về phía nam cung tư mã môn trên đường bị lưu bị nghĩa đệ h à g cốc quan thủ tướng quan vũ tập sát quan vũ chém giết thái phó đại nhân bên người mười mấy tên thị vệ đồng thời ép buộc thái phó đại nhân nghe được tử sĩ lời nói viên cơ lúc này liền cứ thế tại đơn trường ai quan vũ trương phi nhị ca lưu bị nhị đệ quan vũ tại sao lại ở chỗ này quan vũ tại sao phải tập sát hắn t h ú c phụ viên cơ trong lòng lập tức có một c ố cực kỳ dự cảm bất tường cái tia cái tia cái tia quan vũ vì sao muốn tập sát t h ú c phụ ta viên cơ trong lòng kỳ thật đã có phỏng đoán nhưng vẫn là hỏi một câu tử sĩ túi đầu nói ra quan vũ tại ti mã môn ngoại nói nói trương phi là bị thái phó đại nhân hại chết đã chết là đến trả thù viên cơ hai mắt ở trong con người bỗng nhiên có bảo bại lộ trương phi chết bại lộ thế nhưng là làm sao lại trương phi chết hiện tại l ạ dương còn không biết mà lại giết chết trương phi phạm cương còn có trương đạt đều đã là người chết quan vũ lại là làm thế nào chiếm được tin tức này hắn phái người cho quan vũ đi đưa tin ý đồ là dụ sát quan vũ quan vũ chẳng những không có chết không nói làm sao còn sẽ đến lặng dương hơn nữa còn biết trương phi là bị bọn hắn hại chết là ai tại trò quan vũ mật báo suy nghĩ tại trong đầu qua một lần đằng sau viên cơ cũng không có tìm tới sơ hở gì vậy ta thúc phụ người người hiện tại nơi nào quan vũ đâu viên cơ lập tức truy vấn quan vũ bắt thái phó đại nhân hiện tại đang theo lấy phủ đệ phương hướng chạy đến viên cơ buồn bực nhúm mày quan vũ không có giết thuốc phụ ta tử sĩ lắc đầu nói ra quan vũ hỏi tham gia chủ phải t r ă n g tại lạc dướng thái phó đại nhân nói g i a chủ tại thế là quan vũ liền muốn tìm đến gia chủ lúc đó cấm quân thống lĩnh kiện thạc từ tư mã môn mang theo cấm quân đi ra vây quét quan vũ nhưng lại bị thái phó đại nhân ngăn cản thái phó đại nhân quát lớn kiện thạc đừng làm loạn lúc này kiện thạc chính dẫn đầu một bộ phận cấm quân một đường đi theo quan vũ còn có thái phó đại nhân trên đường chạy tới tử sĩ những lời này sau khi nói xong viên cơ triệt để ngồi không yên quan vũ tập sát hắn thúc phụ là vì trả thù nhưng không có giết hắn thúc phụ lại tới tìm hắn tới điều này nói rõ cái gì nói do quan vũ mục tiêu là hắn mà một khi quan vũ cưỡng ép hắn t h ú c phụ trở lại trong phủ như vậy hậu quả hậu quả có thể nghĩ hắn t h ú c phụ viên mũi sẽ không thừa nhận trương phi là bị hắn hại chết ngược lại hại chết trương phi tội danh hội rơi vào trên người hắn vậy hắn khẳng định sẽ bị quan vũ chém giết hắn di hiếu trị thiên hạ coi như trương phi không phải hắn hại chết chỉ cần là hắn t h ú c phụ muốn lấy một mạng đổi một mạng hắn vậy cũng nhất định phải gánh chịu hậu quả này không được tuyệt đối không được viên cơ đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy tuyệt đối không thể để cho hắn t h u c phụ trở về cũng không thể để quan vũ còn sống đến nơi đây nếu như hắn thuốc phụ trở về nếu như quan vũ tới vậy hắn liền phải chết hắn sống tới ngày nay hắn đi đến hôm nay một bước này đã trải qua bao nhiêu gặp chắc trở hiện tại để hắn nhẹ như vậy mà dễ nâng liền chết đi hắn cùng đoàn vũ sổ sách còn không có coi xong hắn tuyệt đối không có khả năng cứ thế mà chết đi chết liền không còn có cái gì nữa làm sao bây giờ làm sao bây giờ viên cơ nắm chặt lấy nắm đấm g ắ t gao cắn hậu nha viên cơ đem ánh mắt nhìn về hướng quỷ trên mặt đất tử sĩ sau đó hít sâu một hơi nói ra ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức triệu tập trong thành lạc dương lập tức có thể điều động hết thể lực lượng không tiếc bất cứ giá nào tại quan vũ đến trước cửa phủ đem nó giết chết a quỳ trên mặt đất tử sĩ đột nhiên sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía viên cơ a cái gì viên cơ ngữ khí âm trầm nói ra ta ngươi không có nghe thấy sao ta để cho ngươi hiện tại lập tức triệu tập hết thể lực lượng không tiếc bất cứ giá nào tại quan vũ đến trước cửa phủ đem nó đánh giết viên cơ lập lại lần nữa một lần thế nhưng là tử sĩ do dự một chút nói ra gia chủ thái phó đại nhân làm c à n viên cơ một tiếng giận dữ mắng mỏ tử sĩ vội vàng hai đầu gối quỵ xuống đất đầu t h u ế p phục trên mặt đất ta nói không tiếc bất cứ giá nào ngươi không rõ không tiếc bất cứ giá nào ý tứ sao ta lập lại một lần nữa không tiếc hết thể hết thể đại giới ta nói chính là không tiếc bất cứ giá nào giết con vũ giết con vũ rõ chưa ta là viên thị gia chủ viên cơ nói móc ra một khối đẹp đẽ lệnh bài màu vàng ném vào tử sĩ trước mặt tất cả viên thị tử sĩ đều muốn vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta đây là các ngươi sinh ra đầu t ứ nhất lệ người lập tức phái người truyền lệnh truyền lệnh cho tây trực môn thủ thành gia úy liền nói ta mệnh lệnh để nó không cần ngăn cản vào thành quân đội còn có lập tức phái người ra ngoài ngoại thành bắt quân ngũ giáo triệu tập quân đội tiếp quản tất cả thành lạc dương phòng mặt khác mệnh lệnh hổ bí quân lập tức ở ti mã môn ngoại tập hợp viên cơ liên tiếp hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh tử sĩ trong lòng cực kỳ c h ấ n kinh nhưng cũng không dám nói thêm cái gì thế là liền vội vàng gật đầu đáp ứng ngay tại tử sĩ sau khi đi viên cơ chậm rãi đưa tay ra tháo xuống trên mặt mang theo mặt nạ thúc phụ đây đều là ngươi dạy cho ta viên thị không phải bất cứ người nào viên thị tất cả viên thị người đều làm u ố n vì viên thị mà cố gắng ta làm như vậy cũng không phải vì chính ta ta là vì viên thị chỉ có dạng này viên thị mới có thể cao hơn một bước nâng cao một bước người trong thiên hạ đều nói ta viên thị là thiên hạ t r o n họ k ả t r ọ n họ cuối cùng vẫn là họ t r ọ n thiên hạ này lưu thị ngồi ta viên thị chưa chắc không làm được t h ú c phụ chỉ hy sinh ngươi một người đổi lấy lại là viên thị thiên thu vạn đại rất có lời n g ư ơ i yên tâm đi t h ú c phụ ta nhất định sẽ mang theo viên thị đ i tên sử sách linh ta người phụ trách vô nhân phụ ta tây ung môn bên ngoài dương an trưởng công chúa lưu hoa mang theo hai đứa con trai còn có nữ nhi leo lên một cỗ đã sớm chuẩn bị ở ngoài thành xe ngựa hết thảy hai chiếc xe ngựa trong đó một cỗ ngồi lấy dương an trưởng công chúa lưu hoa cùng hai đứa con trai một đứa con gái p h ụ hoàn hai đứa con trai đều đã sáu bảy tuổi nhưng nữ nhi còn nhỏ còn đại tá lót ở trong một chiếc xe ngựa khác ở trong để đó một chút vàng bạc tiền hàng còn có vật dụng hàng ngày hai mươi mấy tên cưỡi ngựa thị vệ tại xe ngựa tả hữu phụ hoàn g đứng tại thê tử dương an trưởng công chúa lưu hoa xe ngựa trước mặt ánh mắt lưu lên không rời nhìn xem xe ngựa ở trong vợ con đi thôi trên đường đi coi chừng nhớ kỹ đến trường an đằng sau muốn phái người đến cho ta đưa tin phụ hoàn g ngừng trong lòng không bỏ sau đó hướng về phía vợ con vẫy tay từ biệt lưu hoa trên mặt vậy khó được nổi lên một vòng ôn lu mặc kệ ngày bình thường thế nào nam nhân ở trước mắt đều là bồi bạn nàng mười năm trợ phu mặc dù ngày bình thường hai người có nhiều ồn nhưng lưu hoa rõ ràng từ biệt này rất có thể chính là sinh ly từ biệt người n g ư ơ i vạn sự coi chừng thực sự không được liền bảo mệnh quan trọng lưu hoa cũng nói ra một câu khó được ôn nhu lời nói phục hoàn nhẹ gật đầu buông xuống xe ngựa sâu màn sau đó hướng về phía thị vệ thủ lĩnh v h ấ t phất tay trên đường đi hảo hảo bảo hộ phu nhân thị vệ dùng sức nhẹ gật đầu sau đó mang theo đội ngũ hướng tây mà đi đứng tại xa phục hoàn hướng về phía trong xe ngựa vợ con phất tay t ạ m biệt một đường đưa mắt nhìn coi như xe ngựa còn có đội n ũ từ từ đi xa thời điểm phục hoàn sau lưng bỗng nhiên vội vã tới một tên trúc q n đại nhân vừa mới bắt quân đông nhiên bắt đầu điều động chính hướng phía đông trực môn phương hướng mà đi còn có hổ bí quân vậy bắt đầu ở trong thành tập kết còn có vừa mới tại ti mã môn ngoại hàm cấp quan thủ tướng lưu bị nhị đệ quan vũ đông nhiên tập sát viên ngôi xà giá viên mũi bị quan vũ bắt cóc lúc này chính hướng phía phủ thái phó để mà đi cái kia quan vũ tại trước mặt mọi người nói nói viên mũi hại chết hắn tam đệ trừ ư phi hiện tại trong thành đều l o ạ n cấm quân thống lĩnh k i ể n thạc mang binh muốn vây quanh quan vũ đem nó chu sát liên tiếp trong tin tức cho đề phục hoàn tiêu hóa một hồi lâu quay người trở lại phục hoàn ở giữa mồ hôi lạnh trực tiếp từ lưng chạy sôi xuống tới xảy ra đại sự m à xảy ra đại sự m à a cái này lạc dương sợ là thật muốn ra thiên đại sự t ì n h chương sáu trăm tám mươi bảy lại gặp mai p h ủ bộ chín hào một chương sáu trăm tám mươi bảy lại gặp mai p h ủ bộ chín hào một quan vũ một đường cưỡng ép lấy v i ê n n g ũ i từ lạc dương nam cung tư mã môn bên ngoài một đường hướng phía viên ngôi phủ thái phó để mà đi nơi xa k i ệ n thạc thì là dẫn đầu đại lượng cấm quân một mực đi theo phía sau trên đường bách tính nhìn thấy y ỉa giáp tươi sáng cấm quân đằng sau phản ứng đầu tiên chính là lập tức hướng phía phố dài hai bên tranh đẽ phố dài hai bên cửa hàng bách tính tranh nhau chen lấn đem cửa điện đóng lại viên mỗi nguyên bản liền tuổi già sức yếu liền liền đi đường thời điểm đều muốn trụ quay trượng lại thêm quan vũ như thế giật mình chân tẳng như nụn ra chỉ có dựa vào lấy quan vũ nâng mới có thể cập kênh hướng phía phủ thái phó để phương hướng đi đến quan vũ một cái cánh tay mang lấy viên mỗi cánh tay một tay k h á c liền lập tức trong tay trường đao hồn nhiên không sợ một mặt ngạo sắc tử trên đường dài mặt đường phố mà qua bước chân cực nhanh quan quan tướng quân quan tướng quân nghỉ một chút chậm một chậm ta ta quan vũ nằm ve lông mày níu một cái đan p ư ợ n g n h ã n níu lại đừng tưởng rằng nào đó không biết ngươi lão hổ ly này suy nghĩ cái gì muốn kéo dài thời gian hỏi trước một chút quan mộ trong tay đại đao có đáp ứng hay không các ngươi mưu hại ta tam đệ thời điểm có thể từng nghĩ tới có hôm nay làm ác bởi vì an ác quả hôm nay quan mộ nếu là không gặp được ta tam đệ nếu là ta tam đệ có nửa điểm sơ xuất cả nhà các ngươi đều muốn đi theo cho cùng quan vũ ngữ khí băng lãnh mặc dù trên lá thư này nói trương phi đã chết nhưng quan vũ vẫn là chưa tin hắn đến l à dương chỉ có một việc tình chính là làm rõ ràng chân tướng sự tỉnh trương phi có phải thật vậy hay không chết sống phải thấy người chết phải thấy xác chỉ đơn giản như vậy viên mũi trong ánh mắt lập tức toát ra một vòng bối rối trương phi khẳng định là chết chết đã không có khả năng chết lại đầu đều bị cắt bỏ hiện tại vấn đề là làm sao pha cục coi như quan vũ còn có viên mũi trong lòng hai người riêng phần mình phỏng đoán thời điểm đột nhiên một chàng tiếng xé rõ từ hai người bên trái đột kích quan vũ cơ hồ là một giây sau liền làm ra phản ứng trường đao trong tay tấn mạnh vung vẩy g i a n g d ắ c giữa không trung mũi tên trực tiếp bị quan vũ nhanh như thiệm điện một đao cho chém nước đầu mũi tên treo ở trên mặt đất phát ra đinh đương một tiếng rơi vào trên mặt đất đá xanh l ố n đ ố m bên trên quân vũ quét mắt một chút trên đất đầu mũi tên đầu mũi tên rơi vào hai bên cao ngất huyết lâu bỏ ra hình răng cưa trong bóng tối thuận đầu mũi tên phương hướng quân vũ ngẩng đầu thấy được huyết trên lầu cầm trong tay cường cung áo đen thích khách che mặt thư l ệ n h một tiếng qua đi quân vũ tay trái chụp lấy viên ngỗi cổ họng đi nhanh thanh long nghiện m g ệ t đao kéo tại sau lưng lưới đ a o cùng phiến đá ma sắt lóe ra lẹ kẻ hòa hòa n g nhiên mái h u ê n chuông đồng cùng run trên trăm đạo bóng đen từ phường sau tường quần quần mà ra ngâm độc tên n ọ như đàn châu chấu giống như chụ quan vũ xoay người đem biên n mỗi vung ra phía sau t i ệ n nguyệt đao vạch ra trăng non giống như hộp băng nhanh như t h i ể m điện một đao trực tiếp đem trước người mũi tên chén nát gỗ vụn cặn bá hòa với nọc độc trên không trung ngưng tụ thành màu xanh lá sương mù bên trái tử sĩ thừa cơ đột tiến b ả y trôi hoàn thủ đao tạo thành rào sát trận lưới đ a o tinh chuẩn phong tỏa cổ họng trái tim các loại yếu hại quan vũ t r ầ m vai đụng vào đao võng trôi đ a o phần đôi u đâm nát trước hết nhất đánh tới người xương cổ trở tay p h á c chạm đem ba người liền người mang giáp trẻ thành đột đoạn đến chiến quan vũ gầm lên giật giữ mảnh ng bọn hắn cổ tay lật qua lật lại ở giữa vung r a thấm du ma dây thừng s e n lẫn thành lưới muốn vây có nơi lao quan vũ đạp đất bay lên không mũi lao chọn một nửa chặt dây như roi quét ngang quất đến kẻ đánh lén xương sọ lõm lúc rơi xuống đất đế dày nghiền nát g ạ c h bắn ra đá vụn đánh xuyên ba tên cung thủ n ư ớ mắt phía bên phải cửa ngõ chợ hiện trọng giáp tử sĩ hai người ôm hết đụng thành một bọc lấy gai sát oanh đến quan vũ nghiêng người để qua p h ư n g mang sống đ a o đập vào cọc gỗ mặt bên ngàn cân cự mộc lại bị mang thiên p h ư n hướng đem cầm một người ép thành t ị t nát đang bị quan vũ kéo túm lấy viên sau đó liền từ trong tay từ đầu đến cuối không có bông ra trong phải trượng rút trùy thủ đâm thẳng quan vũ e o m u ố n chết tay mắt lênh lệ quan vũ ghé mắt quét vào viên ngôi trong tay sau đó nâng lên một cước liền trực tiếp đá vào viên ngôi đâm ra trùy thủ trên cánh tay giang d ắ c một giấc này quan vũ trực tiếp dùng tới toàn lực viên ngôi cánh tay trực tiếp bị quan vũ một cước này đá gãy trùy thủ trong tay vậy bay về phía giữa không trung nương theo lấy viên ngôi tiếng kêu thảm thiết còn có ngã nào h trên đất thanh âm quan vũ thuận thế nhấc chân đem bay ở giữa không trùng trùy thủ đá ra sau đó trúng đích một tên viên thị tử sĩ mi t h m nhìn lướt qua trên đất viên ngôi quan vũ trường đao trong tay thay đổi cuối cùng đồng toàn trực tiếp đập vào viên ngôi trên đùi gian g rắc lại là sương vỡ thanh âm viên ngỗi lạp vươn thẳng gây mất một cánh tay lớn tiếng kêu trên quan vũ trường đao trong tay không ngừng đã đánh bay ba viên đánh tới đầu lâu máu tươi từ thời khắc này cái cổ ở trong phun ra giống như màu đỏ huyết vụ suối phun bình thường che lại quan vũ cảnh tượng trước mắt đ n g nhiên tiếng b ước chân nặng nghề âm vang lên trong huyết vụ hàn mang lại loại lên dài bảy thước đại đao từ cổng đền đỉnh đánh rớt người cầm đao toàn thân thiết g i c hoa vang như sấm thanh long đao n ị c h thế chọc lên hai lưới đao chạm vào nhau t ô n ra trói m quan vũ lúc này mới thấy rõ ràng đứng ở trước mặt là một tên thân cao tiếp cận chính thức tráng hán tráng hán trong tay cầm một thanh cự hình trường đao quan vũ sắc mặt không thay đổi một đao qua đi đao thứ hai tựa như ảnh t ù y hình mặc giáp cự hán trường đao trong tay đứng thanh đoạn làm hai đoạn khiến cho mặc giáp cự hán cũng là hơi sững sờ c ũ liền thừa dịp cự hán ngây người công phu này quan vũ thừa cơ n ộ i tiếng bàn tay trái đập vào thiết giáp ngực áo giáp tính cả lồng ngực sụp đổ ba tấc cự hán nằm trong tay lấy một nửa chui đao một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quan vũ sau đó trong miệm phun ra màu tươi còn kèm theo nội tạng toàn bộ phố dài gạch xanh đã mất một khối hoàn chỉnh đứt gãy binh khí cắm đầy phần t ư ờ n g tựa như một mảnh sắt thép dừng gai chiến đến tận đây lúc quan vũ trong miệng vậy bắt đầu miệng lớn thở hồn hẹn vừa mới tại tư mã môn bên ngoài một phen chém giết liền đã tiêu hao không ít khí lực dù sao không phải tất cả mọi người là đàn o vũ trận này vội vàng ngăn cản đánh lén xuống tới quan vũ trên thân mặc dù không có t h ụ thường nhưng là khí lực đã tiêu hao thất thất bát bát một tay chống thanh long n g h i n nguyệt đao quan vũ nhữ chặt lấy làm ve lông mày sau đó hai ba bước liền tới đến viên ngôi bên người túi đầu nhìn xem trên mặt đất còn tại kêu gen viên mũi Quan viên ũ trường trực t đao ế p gắt ở v i mũi trên、cổ. Lão đều quan nhìn nguyên nhìn vũ thật là không muốn sống.、Đã、như vậy, có kịp phản ứng liền bị t r ư ờ n g tiễn trực tiếp xuyên thủng lồng ngực vừa mới trúng tên i viên mũi còn không có bị cảm giác đau xâm nhập chỉ cảm thấy lồng ngực phản ứng, phát bị một trận gió mát rót vào một dạng Đỉnh lầu các tầng hai cửa sổ mở một thân nho sang màu trắng đã tháo xuống mặt nạ viên cơ lúc này liền đứng tại phía trước cửa sổ vị trí trong tay còn bưng một thanh đã bắn tên nọ cường nỗ nhắm chuẩn phương hướng chính là viên n g ỗ i vị trí khi viên n g ỗ i thấy rõ ràng biền cơ một sát na kia phản phất thời gian đều đọc lại bình thường kinh ngạc kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi đủ loại phức tạp mà sinh động cảm xúc tràn ngập viên ngôi hai mắt trong đôi mắt phản chiếu lấy thân ảnh màu trắng kia theo lồng ngực cảm giác đau đánh tới viên n g ỗ i ánh mắt mơ hồ một màn kia thân ảnh màu trắng phản phất biến thành hơn hai mươi năm trước cái kia bị tá lót bao khỏa hài nhi còn nhớ rõ ngày đó h ã từ huynh trưởng trong ngực tiếp nhận còn tại tá lót ở trong còn chưa mở mắt chất nhi trong ánh mắt tràn đầy mong đợi ánh mắt còn nhớ năm đó bước chân giá rời tại trong ngày mùa đông mặc màu trắng đi lại một thân bạch hồ cầu còn cẩn thị nữa đỡ tiểu hài đồng trong hồi ức cái kia ngồi ở gia tộc học đường cầm trong tay thẻ trúc theo thi thư lễ dễ lay động thân thể thiếu niên thư đồng lạc dương bên ngoài áo trắng như tuyết bạch mã như rồng tóc đen ngọc quan ngẩng đầu đỡ ngược đi vào triều đình công tử văn nhã làm sao bây giờ lại trở thành đem mũi tên bắn về phía chính mình áo trắng đ o phủ là ai đem viên cơ biến thành hiện tại cái dạng này t h u c phụ viên cơ cao mày ngươi từng nói cho ta biết đối với viên t ị mà nói bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh bản sơ không ngoại lệ đường cái không ngoại lệ thuốc phụ ngài cũng không ngoại lệ đi ngài cũng không muốn nhìn thấy viên thị l ậ túc toàn tộc bị g i ế t máu chạy thành sông hủy hoại chỉ trong chốc lát đi thuốc phụ chất nhi làm như vậy cũng không phải là vì chính mình mà là vì đợi bốn người viên thị ngài lại an tâm lên đường viên thị có ta viên mỗi hai mắt đã mơ hồ nhưng bên hai thanh em lại hết sức rõ ràng muốn mở miệng nói cái gì nhưng trên người khí lực đã sớm bị rút khô cuối cùng hết hại lều hóa thành khỏe miệng vậy sau này một vòng bất đắc dĩ đường con cùng chóng mắt màu xám bên trong một màn kia thất vọng đột nhiên xuất hiện một màn để quan vũ vậy cứ thế ngay tại chỗ nhìn xem chết đi v i i ngỗi n đoàn vũ tựa hồ vậy minh bạch cái gì viên cơ ta tam đệ ha ha cười lạnh một tiếng viên cơ đem trong tay cường n ộ nem xuống đất nhìn xem quan vũ vừa cười vừa nói quan v n trường người đ o á n k h ô n g lầm người tam đệ trương phi đã sống chết mà lại đã chết thấu thấu bất quá tam đệ trương phi cũng không phải là ta g i ế t muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn trách hắn đầu góc không tốt t r á c hắn h tùy ý làm vậy chắc hắn say rượu hỏng việc quân doanh say rượu trong quân cất rượu đánh chửi quân sĩ không nhìn quân pháp không nhìn luật pháp triều đình loại người này chẳng lẽ không đáng chết sao đương nhiên hắn đã chết là bị thủ hạ của hắn phạm cương còn có t r ư ơ n g đạn sắt mà không phải ta bất quá ta cũng không xây cất ý ngươi đem trường phi chết trách tội đến trên đầu của ta ta vậy không quan tâm đã ngươi muốn báo thủ vậy hãy tới đây đi ta liền đứng ở chỗ này ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế nào cho ngươi tam đệ báo thủ viên cơ hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ quan vũ gầm lên giận dữ kéo lấy trường đao trong tay liền xông về viên cơ chỗ tử quán và anh tử quán khắc hoa cánh cửa bị sống đao đập đến vỡ nát mảnh gỗ vụn bể ra nhưng mà ngay tại t i ể u quán đại môn bị quan vũ một đao phá t o á i thời điểm trong phòng đã sớm mắc khung tốt mười hai chiếc song song đặt ở cùng một chỗ mười hai tấm cường nỗ đồng thời rào dây quan vũ lơi đao chém ngang đánh rất ba chi tên n ỏ lại vẫn có năm chi xuyên giáp mà vào vai trái chi kêu mang theo móc câu phá giáp m u i tên trực tiếp đinh nhập sương thì bà huyết t hủy thuận mạ vàng mặt thú nuốt miệng giáp hướng xuống trôi bọn trốn nhắc quan, quan, quan vũ hét to chấn động đến trên xà nhà cho bụi tôn rơi đao quang như ngân hà trút xuống đem gần nhất ba tên n ộ thủ chặn ngang chặt đức ruột và dạ dày chưa rơi xuống đất đứng tại cường nỗ hậu thân sau trọng giáp đao phụ thủ từ sau q u o y bạo khởi tiểu quán lộ hai viên cơ đi bộ nhàn nhã chắp hai tay sau lưng nhắm mắt lắng nghe dưới lầu thành đ m đánh nhau nơi xa bình thành môn tây trực môn hai bên cửa thành giấy lên nốt lửa báo động cuồn cuộn khói đen xông thẳng lên trời tựa hồ có long ngâm hổ khiếu từ kiềm chế tựa như mây đen một dạng trong khói dày đặc phá xuất tiểu quán lộ một đồ hộp giống như tráng hán mỗi bức đều đạp đến sàn nhà r u n động lưới búa quan vũ hạ bàn hai chân quan vũ xoay người chém xuống hai viên mang theo sắt m ũ chiến đấu đầu lâu lại không phòng chỗ tối phóng tới t r o n g sắt tắc quấn lấy cổ tay phải đao phủ thủ thừa cơ vây kín ba thanh khai sơn dịu đồng thời bổ vào thanh long đao cùng một vị trí họa tinh nổ tung ở giữa tinh thiết chế tạo cán đao lại hiện ra vết rách lầu hai lan căn hậu chuyển đến biên cơ cười lạnh thanh âm kia r ồ n g rắn độc bơi qua mặt bằng quan vân trường hôm nay chính là ngươi cùng ngươi tam đệ gặp nhau ngày tốt lành lời còn chưa dứt một thanh mang gai ngược câu liêm thương đột nhiên từ sàn nhà trong hốc tối đâm ra đầu thường xuyên thấu thiết hộ hĩnh thẳng dóc thị sương đù trong huyết vụ thanh long đao một lần cuối cùng nhấc lên gió canh đem câu liêm thương chủ nhân từ c ầ m đến đỉnh đầu chém thành hai khúc nhưng càng nhiều dây sắt từ xà nhà rủ xuống cuối cùng c u ố n lấy c ỗ kia nhốn máu không cam lòng gấm thét thân thể khi ba mươi tên tráng hán hô hảo phòng giam kéo căng xích sát lúc tiểu quán trần nhà bên trên t u â n rơi rơi xuống bị đánh chết con riết hòa với giọt máu n g n ở q u a n vũ dần dần mơ hồ trong tầm mắt liên tiếp ba trận đại chiến đã sớm kiệt lực q u a n vũ bị xiềng xích trực tiếp kéo dâng lên ở giữa không trùng toàn thân cao thấp căn bản lại không bất luận cái gì điểm lấy sức chỉ có trong miệm gào thét đại biểu cho viên cơ đi bộ nhàn nhã tử chính là lâu lầu hai cửa bậc thang đi xuống nhìn xem đã bị chế phục q u a n vũ một đôi mắt lạnh lẽo đảo qua quan vũ thân thể sau đó nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo nói ra lưu sống hắn còn hữu dụng lưu bị không phải trọng nghĩa khí sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đối mặt linh đệ kết nghĩa tính mệnh hắn có thể làm được trình độ gì một tên viên thị tử sĩ tiến lên dùng trong tay trôi đao trực tiếp túi tại quan vũ đỉnh đầu v ừ a đúng lực lượng trực tiếp để đã kiệt lực không có lực phản kháng chút nào quan vũ bị đánh cho bất tỉnh tới viên cơ nhìn về phía trong đó một tên thị vệ đầu lĩnh nói ra chuyên mệnh lệnh của ta tất cả quân đội k i m thành khống chế cửa thành dù tướng quân dẫn đầu tiến vào nam cung khống chế cấm quân sau đó rào sát ngoài hoàng thành thiệt hại không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được mở ra thành trì mặt khác viên cơ nhìn một chút tiểu quán bên ngoài t h u ố c phụ viên ngôi thi thể nói ra đem t h u ố c phụ ta thi thể hảo hảo thu liễm chờ đợi nhập thổ v i an đờ s đầu tiên giải thích một chút mấy ngày nay vì cái gì bị canh đi thực sự có chút bất đắc dĩ làm việc thực sự quá nhiều quá bận đội khả năng có tiểu đồng bọn đã đoán được nhỏ tác giả làm việc có chút đoán không đúng nhưng cũng đã gần bằng dù sao gần nhất làm việc chiếm đa số chủ yếu bởi vì khảo thí còn có chiêu sinh chiếu cố gia đình tình mương giới còn muốn đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào làm việc ở trong thật là không dành phân thân là có nặng nhẹ đây là không có biện pháp trước đó nhỏ tác giả đã nói qua viết sách là yêu thích cũng là một cái nhỏ nghề phụ đi dù sao cũng không thể kinh thương chỉ có thể dùng loại phương thức này đến bổ khuyết một chút gia dụng nhưng cả chua là miễn phí trang web mọi người cũng đều rõ ràng miễn phí trang web thu nhập thật rất ít ỏi thu nhập trượt đằng sau bình thường tác giả đều sẽ lựa chọn đôi nát hoàn tất hoặc là trực tiếp thái giám nhưng nhỏ tác giả hứa hẹn qua vô luận bận rộn nữa đ ề u nhất định sẽ đem quyển sách này chăm chú hoàn tất lưu lại một cái hoàn mỹ kết cục sau đó đang tiến hành tiếp theo thiên cố sự nói thật quyển sách này viết đến bây giờ lập tức hai triệu chữ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền nhỏ tác giả đã không thèm để ý nhỏ tác giả để ý là có nhiều như vậy độc giả đại đại từ vừa mới bắt đầu một mực duy trì nhỏ tác giả đến bây giờ nhỏ tác giả là không đành lòng c ô phụ các ngươi thích cùng hậu á i mới cắn răng kiên trì bởi vì đây là nhỏ tác giả hứa hẹn cứ việc yên tâm tốt không biết biến mất không biết đôi nát sẽ không thái giá hết t h đều n m t r o n g lòng sáu trăm tám canh nhỏ t mươi chín viên cơ h bản bình b i ế c huyết xác lạc n g ư ơ i thích n i cái g ì liền bổ mười c hào giả, chương sáu trăm tám mươi chín gì, 689, viên cơ bản bình biến huyết s á t lạc dương bổ mười hào, hào năm thành binh mã ti từ ngoài thành vừa mới trở về không lâu phục hoàn lúc này ngay tại trong sảnh vừa đi vừa về d i ã bước cái k i a lộ ra lo lắng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía công sở bên ngoài cửa chính khi tiếng bước chân r ồ n dập tơm vang lên thời điểm trên thân phủ lấy quân bảo bên trong đã mặc vào n h u ễ n giáp phục hoàn bước nhanh hướng phía bên ngoài phòng đi đến đại nhân đi vào phục hoàn trước mặt tiểu lại một gối quỳ xuống trên mặt còn mang theo vẻ mặt sợ hãi thế nào phục hoàn vội vàng hướng về phía tiểu lại hỏi trong thành hiện tại tình h u n g như thế nào tiểu lại liền tranh thủ vừa mới thu t ậ p được tình báo cùng phục hoàn báo cáo một phen ngay tại vừa mới thái phó viên ngỗi đón xe đi đi về phía nam c u n g trên đường bị lưu bị nghĩa đệ hán thọ đỉnh hầu tại tư mã môn trước tập sát cái kia quan vũ một người một đao đem thái phó viên ngỗi mười mấy tên thị vệ chém giết hầu như không còn sau đó cấm quân thống l ĩ n h kiện thạc dẫn đầu cấm quân xuất cung muốn rào sát quan vũ nhưng lại kiên kỵ thái phó viên ngỗi bị quan vũ cưỡng ép sau đó quan vũ cưỡng ép lấy thái phó viên ngỗi một đường hướng phía phủ thái phó để mà đi nhưng lại ở trên đường tao nộ tập sát tập sát quan vũ chính là ký châu mục viên cơ nghe nói nghe nói là viên cơ tự tay bắn giết thái phó viên ngỗi sau đó đem lưu bị nghĩa đ hiện tại h ổ bí quân đã tiến vào nam cung khống chế tư ma môn ngoài thành bắc quân cũng đã chiếm lĩnh bình thành môn còn có tây trực môn bắc quân không biết từ nơi nào tới nhiều như vậy b i n h mã nhìn xem có mấy vạn người nhiều nghe tiểu lại phụ thuộc từng đầu tình báo p h ú c hoàn cả người đều ở vào ngu ngơ trạng thái lưu bị nghĩa đệ quan vũ tập sát viên ngôi cưỡng ép viên ngôi viên cơ lại tự tay bắn giết thuốc phụ viên ngôi bắt sống lưu bị nghĩa đệ quan vũ có thể chỉ huy động h ổ bí quân còn có bắc quân chỉ có viên thị nói như vậy viên cơ viên cơ là lúc nào từ ký châu trở lại l ạ dương còn có bây giờ cục diện này viên cơ đã trở thành viên thị người cầm lái mà hết t h ể này mệnh lệnh khẳng định đều là xuất từ viên cơ mang binh vào cung chiếm cứ cửa thành lãnh binh vào thành viên cơ đây là muốn làm gì cái này rất rõ ràng là muốn binh biến á làm sao bây giờ phục hoàn đã triệt để mộng đại nhân chúng ta bây giờ tiểu lại ngẩng đầu nhìn về hướng phục hoàn hỏi đại nhân chúng ta bây giờ làm sao bây giờ muốn hay không xuất binh phục hoàn thân là chấp k i n ô mặc dù không có viên thị quyền lực lớn nhưng là trong thành binh mã hay là có một phần là thuộc về phục hoàn thế nhưng là xuất binh trong tay hắn điểm ấy binh mã là có thể địch nổi hổ bị quân vẫn có thể địch nổi b ắ c quân lúc này ra ngoài không phải chịu chết là cái gì đứng tại chỗ không biết làm sao phục hoàn đại não phi tốc xoay tròn cuối cùng cắn răng làm ra một cái quyết định lấy tính chế độc xem trước một chút nhìn xem viên cơ đến tội cùng muốn làm gì lại đi quyết định không mượn nhưng có một chút là khẳng định lúc này khẳng định không thể trợ giúp viên cơ bởi vì phục hoàn một nhà già trẻ hiện tại đã trước khi đến trường ăn trên đường phái thêm một ít nhân thủ ra ngoài quan sát chỉ đem trên tin tức hiện lên tới l i n tốt còn lại cái gì cũng không cần làm chuyên mệnh lệnh của ta không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được xuất phủ viên cơ hướng về phía trước mặt tiểu lại nói ra bộ quảng trong ngoài trên đường dài kiện thạc mang theo mấy trăm tên cấm quân xa xa treo ở quan vũ cưỡng ép viên ngôi sau lưng cấm quân chính là lạc dương tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ trước kia hoàng cung tính toán đâu ra đấy chỉ có ba nghìn cấm quân nhưng là từ khi lưu hành sau khi chết từ khi đ ồ n g thái hậu cầm quyền đằng sau kiện thạc liền đề nghị động thái hậu m ạ c liền đề nghị động thái hậu mở rộng cấm quân mà cấm quân số lượng lúc này đã nhiều đến vài người nắm giữ lấy vạn người cấm quân kiện thạc bây giờ quyền hình dẫn đầu mấy trăm cấm quân kiện thạc đi theo tại viên ngôi cùng quan vũ sau lưng thế nhưng là khi kiện thạc đi vào vừa mới viên cơ an bài tử sĩ phục kích quan vũ vị trí nhìn thấy thảm không nỡ nhìn hiện trường thời điểm kiện thạc bận mộng đương nhiên cái này đều không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là coi như kiện thạc dẫn đầu cấm quân chuẩn bị tìm kiếm một chút đến tột u cùng xảy ra chuyện gì thời điểm h ổ bí quân bỗng nhiên xuất hiện ở trên đường dài h ổ bí quân cùng cấm quân lại thêm bắc quân là lạc dương tất cả phòng bị lực lượng trước kia hồ bí quân trung lang tướng chính là viên thuận mà nắm giữ bắc quân thì là đại tướng quân hà tiến viên thuận hậu đến chết hà tiến cũng đã chết hà tiến sau khi chết bắc quân trưởng khống quyền đã rơi vào thái phó viên ngôi trong tay hổ bí quân thì là tiếp tục bị viên thị môn sinh cố lại cầm giữ cấm quân chính là hộ vệ hoàn g thành bộ tốt tinh nguyện mà chỉ có hai ngàn người hổ bí quân thì là hộ vệ lạc dương trọng giáp kỵ binh tinh nguyện khi hơn hai trăm hổ bí quân cưỡi ngựa phóng tới cấm quân thời điểm hiện thạc triệt đề m ộ n g sơ thần ánh sáng mặt trời đem lạc dương lĩnh h ò a bên trong đá xanh phố dài nhuộm thành giáng tử viên cơ huyện thiết mũ chiến đấu dưới hai mắt như kiếm hai trăm dũng tướng trọng kỵ tại phía sau hắn xếp trận hình mũi quan làm đệ nhất chi t h i ế t đ ề âm thanh bông nhiên hóa thành lô i đ ỉ n h mặc giáp trụ v ả y cá mảnh khải chiến mã đạp nát p h ụ t ư ợ n g lớn chừng miệng chén sắt móng ngựa tại trên phiến đá lóe ra làm t ử sắc hỏa tinh công kích hổ bí quân sĩ đều là lấy dây sắt liên hoàn mã sóc phong nhận trong bóng chiều b ạ c h ra hai mươi triệu ngân hồng hàng trước nhất cấm quân đồn trưởng vừa r ơ lên ra châu đại tuấn liền bị ba cạnh phá giáp giáo xuyên quan g ộ t b ụ n g cán giáo bởi vì lực trùng kích con thành căng dây cung trạng đem thi thể đánh bay lúc mang ra dài ba triệu v ế t hồng bên trái cầm kích vệ sĩ ý đồ đâm bụng ngựa, lại bị liên hoàn giáp ngựa trước ngực thiết lần bắn ra lập tức bị đến tiếp sau hồng ba ạ c trăm ê n tượng. Đứng ở trong pho đ ở cấm quân kết thành mai dự trận tại đợt thứ ba công kích lúc đã hiện bế t dạng tuổi trẻ lang q u a n nắm hoàn thủ đao tay phải run không ngừng trong con mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần giáo ngựa hàng quang khi trọng kỵ dòng lũ ép quá lúc hắn cuối cùng nhìn thấy là chính mình bay lên tay cụt bàn tay kia vẫn duy trì đón đỡ tư thế đ ố t ngón tay lại bị thiết đề ép thành thịt b ă m viên cơ hiếp tinh tế hẹp dài đôi mắt nhìn xem bị hổ bí quân tách ra cấm quân trong mắt đều là vẻ đắc ý một tên cấm quân giáo bí đột nhiên từ trong đống sắt chết v ọ t lên dịu đồng chém thẳng vào mã thủ lại bị một tên hổ bí quân kỵ binh trở tay gọt đi nửa bên đầu lâu bộ thi thể không đầu kia vẫn tới trước bước tàn chi cùng bẻ gãy binh khí tại dưới gót sắt quay cuồng nào đó đoạn ruột cuốn lấy móng ngựa lại bị xinh xinh kéo đ ứ t tại trên tấm đá xanh lôi ra r i n h r í n h màu đỏ tươi quy tích viên cơ ngươi muốn làm gì ngươi muốn tạo phản sao kỹ phản ứng kiện thạc lớn tiếng la lên quát lớn ha ha lập tức viên cơ cười lạnh một tiếng ngươi đến bây giờ mới phản ứng được không sai ta chính là muốn tạo phản giết cho ta một cái cũng không lưu lại giết hết ngồi trên lưng ngựa viên cơ nhấc lên trong tay bội kiếm chỉ hướng kiện thạc phương hướng kiện thạc lúc này liền bị dọa đến mặt không có chút máu sau đó quay người liền hướng phía phương hướng sau lưng chạy tới phương hướng kia là nam cung phương hướng mắt thấy kiện thạc chạy trốn biên cơ không có chút nào kinh hoàng hổ bí quân hết thạy có hai ngàn người mà nơi này cũng chỉ có chỉ là hai trăm về phần còn lại cái kia hơn một ngàn đã sớm bị hắn phái đi tranh đoạt tư mã môn quyền k h ô n g chế t ư b i n h thành môn còn có tây trực môn giấy lên phong hỏa tín hiệu đã chứng minh ngoài thành bắc quân đã công chiếm hai tòa cửa thành chỉ chờ tới lúc đại quân toàn bộ vào thành cái này thành lạc dương cũng chỉ có hắn một người định đ o ạ n quả nhiên đợi đến kiện thạc mang theo một đám thị vệ chạy về tư mã môn thời điểm ti mã môn tảo đã bị hổ bí quân công hãm nhìn xem ti mã môn nội giấy lên á n h lửa còn có vừa mới chiến đấu qua cảnh tượng thê thảm t i ệ n thạc cả người đều mộng nặng nề tiếng võ ngựa từ phía sau chuyển đến viên cơ tại hai trăm tên hổ bí quân kỵ binh giới hộ vệ đi tới tư mã môn trước đường trở về đã bị phá hỏng truy binh sau lưng đã tới t i ệ n thạc tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ quay đầu nhìn về phía viên cơ t i ệ n thạc trên mặt vẽ ngón lệ sau đó giơ ngón tay lên hướng về phía viên cơ viên cơ ngươi được quân đẩn trọng không nghĩ đến á p phản có ý nghĩ gian dối khởi bẩm ngư phản thiên lý sáng tỏ vương pháp khó chứa người viên thị chắc chắn sẽ bị phỉ nhổ ngàn năm xưa nay n ị c h tặc như vương mãng đều là bỏ mình b ụ c diệt để tiếng xấu muôn đời các ngươi hôm nay chi phản ngày mai chi thi tất treo ở b i ê n giới kiện thạc lớn tiếng giận mắng lại chỉ viện binh tới viên cơ cười lạnh một tiếng cười lạnh qua đi viên cơ giơ cánh tay lên sau lưng hai trăm hổ bí quân kỵ binh kéo cung c à i tên nhắm chuẩn kiện thạc phương hướng n ị c h thần t ặ ử ha ha viên cơ cười lạnh nói cao tổ chưa thành thế trước đó không phải cũng là mang nãng sơn bên trong một cường đạo thiên hạ sao là nghịch thần nói chuyện hoàng vị liền đặt ở chỗ đó năng giả cư chi thiên hạ này lưu thị một cái ư u làm ta viên thị tứ thế tăng công thân phận t ô n quý vì sao lại không làm được người người lớn mật nghe được viên cơ trong miệng tiếng nói thẳng thắn kiện thạc cả người đều choáng váng thả viên cơ ra lệnh một tiếng hai trăm con cường cung bắn đi ra mũi tên thẳng đến kiện thạc cứ việc mặc trên người khôi r á c nhưng giày đặt mưa tên trực tiếp đem kiện thạc bao trùm tại một đợt mưa tên tẩy lễ qua đi kiện thạc cùng kiện thạc bên người hai mươi mấy tên cấm quân thị vệ tất cả đều ngã xuống trong vũng máu nhìn xem gần trong gang tấc tứ mã môn viên cơ lắp một cái dưới hông chiến mã dây cương tư mã môn là hán đại hoàng cung ngoại môn một trong bình thường ở vào vị ưng ơ cung trường lạc cung các loại hạch tâm cung địa khu là tiến vào cấm bên trong mấu chốt t h ô n g đạo ký danh bắt nguồn từ tư mã trước quan tượng t r ư n g cho hoàng quyền uy nghiêm cùng chuẩn mực tư mã môn là thiên tử cấm địa lối vào thần dân đến tận đây nhất định phải xuống ngựa xuống xe giải kiếm lấy đó đối hoàng đế tuyệt đối phục tùng sử ký trương thích chi phùng đường liệt chuyển trở thái tử cùng lương vương c h u n g xe vào triều không xuống tư mã môn kết quả bị đình ủ trương thích chi bại tội hán văn đế không thể không tự mình tạ tội có thể thấy được nó nghiêm tốt tính tư mã môn chỉ có hoàng đế, thái hậu. hoàng hậu các loại trí tôn người có thể đón xe ngựa thẳng vào tư mã môn những người còn lại bao quát chư hầu vương đại thần nhất định phải đi bộ thông qua hán thư thành đế kỷ nâng lên vương mãn qua tư mã môn xuống xe xu thế như lễ dù cho quyền khuynh triều chính vương mãn cũng không dám đi qua giới hạn hán văn đế thái tử lưu khải cùng đệ đệ lương vương ngồi chung xe ngựa x ô n g tư mã môn trương thích chi trực tiếp ngăn cản cũng thượng tấu khiến cho văn đế thừa nhận giáo tử không nghiêm hoa thị gia tộc tử đệ bởi vì con đường tư mã môn bị bạch tội trở thành nó ngày sau rơi đài tội trạng một trong từ tiến vào lạc dương làm quan ngày đầu tiên viên cơ liền nghe thuốc phụ nói đến tư mã môn đằng sau muốn xuống xe xuống ngựa đi bộ vào c u n g cho dù tam công cựu khanh cũng không ngoại lệ mà từ làm quan năm đó bắt đầu viên cơ đi tư mã môn cho tới bây giờ đều là xuống xe sau đó chỉnh lý tốt trên người triều phụ nhưng hôm nay viên cơ trong ánh mắt mang theo có chút vẻ đắc ý phóng ngựa vượt qua tư mã môn phong tỏa nam cung đem thái hoàng thái hậu còn có bệ hạ tìm tới sau đó hảo hảo bảo vệ đem tất cả nam cung bắc cung cùng tây luyện cầm quân khống chế viên cơ ra lệnh một tiếng sau lưng hổ bí quân như là đàn sói một dạng ôm vào ty mã môn nội trong h cùng cùng, i thành cung sớm đã loạn cả một đoàn mạ vàng trên cột cung điện treo lơ lửng sa duy bị thô bạo giật xuống các phản quân dùng mũi đao đẩy ra gấm vóc bao khỏa đồ sơn chân trâu mã não lăn xuống một chỗ trong vũng máu chiết xạ ra quỷ dị con chạch một tên mặt mũi tràn đầy giữ tợn giáo hí đạp lăn thanh đồng hạt đèn đem khảm phỉ thúy đuôi đèn nhét vào trong lực hắn quét ra miệng đầy hoàng nha tiếng cười bao phủ tại bốn phía trong tiếng kéo thảm mấy người lính là tranh đoạt ngọc như ý xoay đánh thành một đoàn như ý đức gây dọn vàng dẫn tới càng nhiều người gia nhập hỗn chiến các cung nữ tóc mây tán loạn chạy trốn tại hành lang gấp khúc ở giữa d â y theo sớm đã chẳng biết đi đâu trải lấy xong đuối tóc thiếu nữ bị trượt chân tại thanh ngọc trước bậc mắt hạnh bên trong ngấn đầy nước mắt nàng phí công nắm chặt bị xé rách hạnh sắt và táo lại bị d â u q u a y nón binh sĩ giống sách mẹo c o n giống như nhấc lên cách đó không xa lão thái g i á m quỷ gối mảnh s ứ vỡ phiến bên trên liều mạng dập đầu cái chán dỉ ra máu tơi nhuộn đỏ tuyết trắng lông mày h nam cung g i a đức môn g i a đức môn là thông hướng g i a đức điện cuối cùng một đạo cửa cung tại tư mã cửa bị công chiếm trước đó g i a đức môn bên trong cấm quân cũng đã đem g i a đức môn đóng lại cho nên khi hổ bí quân bọn tới g i a đức môn thời điểm bị cửa cung chặn lại viên cơ cưỡi ngựa đi vào g i a đức môn trước nhìn xem hổ bí quân đang dùng từ nơi khác cung điện tháo ra cự hình gỗ thô và chạm g i a đức môn tiểu hoàng đế lưu biện còn có thái hoàng thái hậu đồng thị lúc này ngày tại ra đức điện bên trong trong một nén nhang đánh vào ra đức điện thưởng tiên kim phong hậu viên cơ ra lệnh một tiếng có trọng thưởng tất có d u n u tại viên cơ một phen cực lực phía dưới các binh sĩ dốc hết toàn lực không để ý đỉnh đầu mưa tên điên cuồng đụng chạm lấy ra đức môn ra đức môn cũng không phải là giống như là cửa cung như vậy d á n chắc cho nên không đến bao lâu liền bị hổ bí quân ngang ngược phá tan tiến vào ra đức điện đằng sau viên cơ liền một đường hướng phía ra đức điện trong đại điện đi đến viên cơ bước qua đầy đất bựa bộn tấu trương dưới chân giày chiến tại vết mực chưa khô c ắ t lương sơ bên trên hiếm mục nhắm lại nhìn chằm chằm lòng h n sau hơi rung nhẹ cấm bình phong hai cái thân binh lập tức hiểu ý trường mâu thu bạo mà đâm về bình phong tơ lụa x ẽ rách â m thanh bên trong chuyển đến hải đồng têu sợ hãi cùng đồng thái hậu quát lớn âm thanh vào đầu phát s ố c xích thái hoàng thái hậu đồng thị bị từ sau tấm bình phong chật vật lôi ra tới thời điểm vẫn không quên quát lớn viên cơ viên cơ người giám t r ư ơ n g 690, phạt không phù hợp quy tắc bộ mười một hào t r ư ơ n g 690, phạt không phù hợp quy tắc bộ mười một hào từ ánh sáng võ bình định luật thế định đô lạc dương sau tòa này tượng t r ư n g cho đông hán vương triều phồn thịnh quốc đô liền từ không có qua như vậy ban đêm yên tĩnh bóng đêm như mực bao phủ lạc dương thành tàn phá cửa thành lửa mở chất gỗ cánh cửa bị đa bổ ra g ữ tợn vết rách. đinh sắc nghiêng lệnh đính tại một trong khe phản phất lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt trên đường phố tảng đá xanh bị móng ngựa bước ra s ố t xếp vết lõm mấy cỗ thi thể nằm ngang ở bên đường huyết thủy rót vào khe đá ở dưới ánh trăng hiện ra đỏ sầm ánh sáng trong ngõ nhỏ một gia đình cánh cửa bị phá tan trong phòng một mảnh hỗn độn bình gốm nát một chỗ mẹ lương rơi tại trên bùn đất bị dẫm đến nát nhử một vị phụ nhân co cắp tại góc tường g ắ t gao ôm trong ngực hải tử hải tử mặt trôn ở trước ngực nàng chỉ lộ ra một đôi ánh mắt hoảng sợ trong thành công sở sớm đã người đi nhà trống bàn tra lật thẻ trúc rơi là tả trên đất v ế trong mực chưa khô thành mọi nhà đóng cửa hộ hộ tắt đèn huyên áo phố dài còn có phồn hoa chợ búa ở giữa chỉ có binh lính tuần tra áo giáp và chạm tiếng vang bộ quản lý còn có vĩnh cùng bên trong ở lại quan viên phụ lệ từng cái đều đóng chặt cửa phụ so với ban ngày đại quân lúc vào thành bị thừa cơ c ư ớ p đ o ạ t thương hộ còn có bách tính ra bên trong quan viên phủ đệ khá tốt một chút c ử a phủ đóng chặt quan lại phủ đệ cũng không có lọt vào phá hư lúc này bóng đêm như mực thiếu phủ thai u n g phủ đệ ở dưới ánh trăng lặng im đứng lặng gạch xanh ngói h i ê n t ư ờ n g viện bò đầy đằng la á m hương phủ động cùng nơi xa tiếng gió tiếng chim sen lẫn thành tịch mịch vật luật t i ê n đình lắt thành gạch vông giữa khe hở mọc lên tinh mịn rêu x a n h v a i cọng xấu trúc dựa nghiêng ở đá thái hồ bên cạnh lá trúc đốt ve lúc tuân rơi rung động xuyên qua khắp ủy văn cửa tròn trung đình hành lang gấp khúc bên dưới treo lấy thanh đồng đèn cung đình có chút chặt t r ờ n đem trên cột trụ hành lang sơn vẽ vân khí văn phản chiếu lúc sáng lúc tối x ư ơ n tây xương phòng xong cửa sổ lộ ra v ầ n g sáng mờ n h ạ n mơ hồ có thể thấy được trên bàn trà mở ra thẻ trúc cùng t h é p vàng bát núi lô dâng lên g ó i xanh diêm giác treo lấy ngọc phiến trung do trận bị dạ o phong kinh động tiếng linh đông hù dọa dừng tại cổ bách bên trên đêm c h í n khách quỳnh quỳ quỳ lướt qua che màu xương vũ đình điện hậu viên thủy t ạ bên cạnh lão mai thần cành cầu khúc ám hương p h động bên trong có thể thấy được tạ bên trong trong tàn mực mực tinh đấu trời. Nếu như đặt ở ngày xưa, thái ung phủ đệ từ trước tới giờ không thiếu khuyết làm khách. Thái ung tính cách hào sảng, tốt kết trong tự thiếu hào giao hào nghiên phán Nếu như ngày ung không ung sảng, ngày nhà phủ đệ đều có giả yến, tự nhiên cũng không giờ giả chiếu phủ khách. cách hữu, phủ mỗi mực mực làm cầm âm làm có được đấu đều lấy lầy đệ đệ xưa, ở bạn. vậy mà hôm nay gặp nước bàn đá xanh bên trên tiêu v i cầm phần đuôi bị bỏng vết tích ở dưới ánh trăng càng rõ ràng phản phất cùng lúc này bị chiến hỏa phản quân xâm nhập lạc dương hoàng cung bình thường hô ứng lẫn nhau chức trạch ở trong ánh đến so ngày xưa thiếu một nửa còn nhiều người hầu còn có thị nữ tại xuyên qua trở về thời điểm bước chân nhẹ như là giả phòng giống như sợ đã quay dày bên ngoài phủ tập binh sau một khắc liền sẽ bị phá môn giết chóc đóng thật chặt cửa phủ phía sau đỉnh lấy thô mục mấy tên người hầu tựa ở trên cửa ý đồ từ ôm trong ngực băng lánh trên trường kiếm thu lấy một tia cảm giác a n toàn hậu trạch á n h đến so với chiếc trạch càng ít trong thư phòng thân mang màu đen triều phục thái ung ngồi ở bàn trà sau p h ẫ n n ộ hai chữ đã viết trên mặt thái ung hai cái nữ nhi trưởng nữ thái diễm còn có thư nữ thái trinh cơ hai nữ đều mặc lấy màu trắng khuê vào áo khoác màu hồng xao phụ thân ngài hiện tại ra ngoài giống như là đi chịu chết thái diêm tràn ngập nước mắt nhìn xem thái ung nói ra viên cơ phát rộ liền nó t h ú c phụ đều chết ở tại tay nữ nhi biết phụ thân chung với hắn thất nhưng phụ thân nhân nôn rất nhỏ căn bản là không có cách tả hữu lúc này thiên hạ loạn cục nữ nhi lại có thể trơ mắt nhìn phụ thân nhảy vào hố lửa một bên tuổi nhỏ một chút thái trình cơ cũng liền đội và ngẩm n g đầu lên hướng về phía thái ung gật đầu thái ung cắn răng tóc mày n g ẫ nghịch thân tử loạn quốc luật chính phát rộ như thái hoàng thái hậu như thiên tử rơi vào nọ tay chắc chắn sẽ thu đến lăng l ụ hắn thất u y nghiêm không còn sót lại chút gì sợ đem thiên hạ đại loạn vì phụ thân là h á n thần lại há có thể nhìn xem loại này loạn thần tặc tử tùy ý làm vậy coi như hẳn phải chết làm sao tiếp thân này chúng ta h á n thần thực quân đ n g lộc vì quân phân yêu như lúc này không đứng ra ngồi xem tặc tử tùy ý vọng hại nước hại dân đó cùng những phản tặc tia có cái gì khác nhau thái ung tiếng nói âm bang hữu lực tại trong thư phòng quanh quần không thôi phụ thân ngài nói cố nhiên không sai có thể cứu quốc cũng không có nghĩa là chịu chết nếu như chết có ý nghĩa cũng là không sao nhưng nếu là chết không có chút giá trị đây chẳng phải là bỏ lỡ ngày sau đại sự thái diễm tiếp tục khuyên giải nói ra lưu thân hữu dụng đợi khi thì biến mới có thể đỡ cao ốc tại sẽ n h ư ê n nữ nhi tài sơ học tiền không hiểu chiều cục nhưng lúc này chắc hẳn nên nhiều hơn liên lạc trung nghĩa c h i thần sau đó lại đi mưu đồ mới lạ nếu như viên cơ thật sẽ đối thiên tử cùng thái hoàng thái hậu lăng đủ, c o i như phụ thân hiện tại t i ề n đến vậy không cải biến được bất cứ chuyện gì thực sao không nhiều hơn liên lạc trung nghĩa c h i thần lấy đ o à n kết chi lực lượng chống lại viên cơ nghe thái diễm lời nói ngồi tại phía sau thư án thái ung vùng xuống đôi mắt cẩn thận tự định giá một phen sau đó chậm rãi gật đầu văn cơ ngươi nói vậy có đạo lý chắc hẳn t ạ c k i a tử minh này chắc chắn sẽ tại trên tảo chiều gây sóng gió muốn để nó kiếm kỵ bằng vào mượn vi phụ sức lực của một người còn chưa đủ cần liên hợp tam công cựu khanh cả sảnh đường chư khanh mới là thái ung suy nghĩ đằng sau nói ra nghe được thái ung nói như vậy thái diễm trên mặt vẻ mặt lo lắng lúc này mới thư giãn một chút vậy thở phào một cái yên tâm bên trong lo lắng đình ý quách phủ một lần nữa liệt vào cựu khanh một trong quách hồng lúc này ngồi tại trong thư phòng trước mặt trưng bày một bát trà nóng nâng trung trà lên bắt quách hồng một bên uống trà một bên nghe người hầu đem hôm nay lạc dương phát sinh hết thể khẩu thuật. so với thái úng phẫn nộ lúc này quách hồng khắp khuôn mặt là bình tĩnh tự nhiên nhàn nhã lúc đó từ đem hết t h ể đều tự thuật một phen đằng sau quách hồng lúc này mới mỉm cười khóe môi dương lên hướng về phía người hầu phất phất tay người hầu xuống dưới đằng sau trong thư phòng cũng chỉ còn lại có một người viên cơ a viên cơ người đây là muốn tự tay đem đoàn vũ lấy phạt không phù hợp quy tắc danh nghĩa n ê n đón lạc dương à. chiêu này x i n h đẹp a quách hồng luôn xuống ở trong tay bắt trả nguyên bản trường an cùng lạc dương bất quá là chính thống chi tranh thiên hạ nhân tâm cuối cùng vẫn là hơn phân nửa hướng về lạc dương nhưng bây giờ tốt viên cơ dùng như thế một loại như n g u xuân phương thức phát động bình biến cho dù viên cơ không c ó xưng ơ đế gia tâm đó cũng là mang thiên tử bởi như vậy đoàn vũ cùng lạc dương chính thống chi tranh lập tức liền trở thành phạt không phù hợp quy tắc như thiên hạ châu vật lại có ngăn cản đoàn vũ đại quân chi điện bên kia là viên cơ loại này không phù hợp quy tắc người đồng bọn nguyên bản đoàn vũ cần một đường một đường đánh tới hiện tại thì hoàn toàn không cần sợ là đoàn vũ đại quân chỗ qua chắc chắn là một đường thông suốt trận cược này cục cuối cùng vẫn là không có bên dưới sai chú a quách hồng cười nói một mình nói ra cũng không biết đoàn vũ có hay không phần g i tâm kia chương sáu trăm chín mươi mốt rời đô h ư ớ n g nam bộ mười một hào chương sáu trăm chín mươi mốt rời đô h ư ớ n g nam bộ mười một hào cuối tháng bảy sáng sớm tàn phá thành cung bị lửa hôn đến cháy đen mấy chỗ đổ sụp chỗ lỗ hổng gạch đá rơi lạ t ả trên đất giống như là bị dã thú cắn xé qua vết thương nguyên bản màu son cửa c u n g bị bổ ra n ử a phiến nghiêng lệch treo ở trên cung cửa một cái khắc phiến sớm đã chẳng biết đi đâu chỉ để lại mấy đạo vết đ a o sâu hoắm cung đạo bên trên t à n mát tớ lụa mảnh sư vỡ đứt gây trôi h ạ n hòa với vết máu khô khốc tại ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra quỷ dị con trạch mấy tên cung nữ có dúm lại tại nơi hẻo lánh quần áo lộn xộn có trên khuôn mặt còn lưu lại nước mắt có thì ánh mắt đờ đẫn phảng phất hồn phách đã bị rút ra liên hô hấp đều thả cực nhẹ sợ dẫn tới tuần s á t phản quân thái giám thi thể ngột ngang lộn xộn đổ vào trước điện có bị trường mâu xuyên qua lồng ngực có đầu lâu lăn xuống một bên mau sớm đã ngưng k ế t thành màu nâu đen binh lính tuần tra cầm trong tay trường kích thiết giáp đang đi lại lúc phát ra trầm một tiếng b a chạm ánh mắt như, như chim ứng quét mắt mỗi một hẻo lánh có chút di động chính là một tiếng quát chói hai chiếc điện hạt đồng bị đập đổ hạt thủ đất g trong hoa biên quý b á o hoa một bị dẫm đạp đến không còn hình dáng mẫu đơn thực dược thưa thất thành bùn chỉ có vài quận cỏ, cỏ dại quận cường từ trong khe đ á trôi ra trong không khí tràn ngập tiêu hồ cùng mùi huyết tinh da đ ứ c điện trong ngoài lúc này trải rộng thân mang áo giáp dũ ú p tướng quân cầm trong tay t r ư ờ n g thương dũ ú p tướng quân thời đại này thay hoàng cung c ấ m quân từ ngoài điện một mực kéo dài đến trong điện trừ dũ ú p tướng quân bên ngoài đại điện rộng rãi lúc này vắng vẻ một mảnh hôm qua tại long an sau bị đạp đổ bình phong cũng còn chưa kịp nâng nữa nga tại long an phía sau phía sau bước dèm tre thân mang màu đen phượng vào thái hoàng thái hậu đồng thị lúc này chính sợi tóc xốc xếp ôm trong ngực bởi vì kinh hãi quá độ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi tiểu hoàng đế lưu hiệp bên h ô n g đội kiếm viên cơ liền đứng tại cách xa nhau hai bước vị trí nhìn xem thái hoàng thái hậu đồng thị thái hoàng thái hậu thân cũng là có chút bất đắc dĩ viên cơ trong mắt mang theo lanh mang nói ra bây giờ triều chính trong ngoài trải rộng loạn thần tặc tử ngoài có đoàn vũ b ự c này không phù hợp quy tắc người bên trong có g i a n định cầm giữ triều chính thần lần này chính là thanh quân chắc phù lại h ạ g i ả m lịch tặc tiến hành chắc hẳn thái, hoàng thái hậu cũng có thể minh bạch. thần sẽ không làm r a hại thái hoàng thái hậu cùng bệ hạ sự tỉnh nhưng thái hoàng thái hậu còn có đầu bệ hạ cũng đừng quá khó sự thần ý tứ này thái hoàng thái hậu minh m ạ n h đi đồng thị n g m n g đầu nhìn xem ở trên cao nhìn xuống viên cơ trong mắt tán phát cảm xúc đã miêu tả sinh động viên cơ làm sự tỉnh cùng hắn nói sự tỉnh căn bản chính là đi ngược lại đại hán ngoài có tặc tử không giả nhưng bây giờ bên trong có gian đ ị n h lớn nhất gian đ ị n h chính là người viên cơ nhưng bây giờ đao kiếm ngay tại trên cổ đồng thị cũng không biết viên cơ có thể hay không phát rồ đưa nàng giết nhìn xem thái hoàng thái hậu đồng thị không có lên tiếng viên cơ hài lòng cười cười nếu thái hoàng thái hậu không có ý kiến cái kia thần liền tuyển chúng thần tào triều nói viên cơ liền xoay người lại sau đó hướng về phía điện hạ thị vệ truyền lệnh tuyên chúng thần vào cung tào triều theo viên cơ ra lệnh đằng sau từng đạo truyền tin thẳng tới tư mã môn tư mã môn bên ngoài tối hôm qua lạc dương thành nội lớn nhỏ quan viên liền nhận được hôm nay tào triều tin tức viên cơ lúc này xuất lĩnh bắc quân đã hoàn toàn khống chế lạc dương tất cả cửa thành ra vào có lòng muốn, muốn chạy trốn thoát không muốn tham dự lần này vũng nước đục còn muốn chạy cũng không kịp viên cơ phái người truyền lệnh hôm nay tào triều cũng không có người không dám đến viên cơ tự tay giết tới viên mỗi sự tỉnh đã truyền khắp toàn bộ lạc dương ngay cả mình thân thúc phụ viên cơ đều có thể hạ thủ được còn có ai là viên cơ tâm tại không dám giết cho nên tại viên cơ mệnh lệnh phía dưới chỉ cần nhận được thông báo triều thần vô luận chức quan lớn nhỏ đều đi tới tư mã môn bên ngoài chờ đợi vào triều trong ngày thường chờ đợi tại tư mã môn bên ngoài chuẩn bị vào triều còn thần đều sẽ tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ nói c h u y ệ n thiếm tâm sự ngay sau đó tình hình chính trị đương thời vậy trò chuyện một chút chuyện nhà nhưng hôm nay tuyệt đại bộ phận thân mang màu đen triều phục quan viên đều đứng tại vị trí của mỗi người liền vây tụ cùng một chỗ cũng không dám tư mã trên cửa những cái kia viên cơ thân tín để ở trong mắt đang lộng đi ra một cái gì tội danh trương ôn thôi liệt mã nhật đê tam công đứng tại tất cả mọi người hàng trước nhất trương ôn là mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ cúi đầu thôi liệt thì là ánh mắt không ngừng liếc về phía b ố n phía không biết đang quan sát cái gì mã nhật đê nhìn thẳng vào tư mã môn không biết suy nghĩ cái gì tại tam công sau lưng chính là cựu khanh vị trí nơi này cũng đã từng là viên cơ cái này tiền nhiệm thái buộc chỗ đứng lập vị trí trên mặt viết tức giận thái u n g đứng ở trong đó bên cạnh chính là cựu khanh một trong đình ý bách hồng trừ cái đó ra còn cố ý bên trong mười phần khánh hạnh cùng thất p h ọ n g phục hoàn khánh hạnh là bởi vì ngày hôm qua thời điểm phục hoàn liền sớm liền đem người nhà đưa ra ngoài thất p h ọ n g là không biết đợi lát nữa vào chiều đằng sau viên cơ muốn làm gì có thể hay không đối bọn hắn những người này ra tay ngay tại tất cả mọi người chờ đợi tại tư mã ngoài cửa thời điểm thông báo thanh âm từ ty mã môn nội truyền đến canh giờ đã đến chúng thần vào cung tạo triều nghe được ti mã môn nội truyền lệnh chúng thần đều sửa sang lại một chút trên người triều phục sau đó đều mang tâm tư hướng phía ti mã môn nội đi đến ra đức điện trong ngoài thiên thạch trở lên quan viên lúc này đứng đầy vừa mới còn trống giống ra đức điện ngoài điện dưới cầu thang tất cả đều là thiên thạch trở xuống quan viên mà viên cơ lúc này liền đứng cách long án chỉ có hai bước vị trí tiểu hoàng đế lưu hiệp ngồi tại long án sau run lời bẫy thái hoàng thái hậu đồng thị ngồi bỉ chân tại góc phía sau rèm trên mặt tái nhuận t i sắc viên cơ một tay đẻ xuống trôi kiếm trong tay ánh mắt liếp nhìn hướng ra đức điện bên trên tuyệt đại đa số đều cúi đầu khoe miệng nổi lên cười lạnh cúi đầu mặc dù không biểu hiện t h ầ n phục nhưng lại đại biểu cho sợ hãi đây cũng là hắn bây giờ muốn hiệu quả bản quan hôm qua phụng thái hoàng thái hậu chi mệnh thông chi chư vị đồng liêu hôm nay tào triều chính là có một hạng chuyện trọng đại cùng chư vị đồng liêu tuyên bố viên cơ cất bước hướng về phía trước nhìn xem điện hạ quần thần nói ra chư vị đồng liêu chắc hẳn vậy rõ ràng loạn tặc đoàn vũ làm thiên hạ loạn lạc ưng ơ ép hoàng tự, tự lập làm ương khiến cho đại hán chia năm xẻ bảy mách tính dân chúng lầm than nay lạc dương khoảng cách trường an loạn tặc quá gần tặc binh đã công chiếm kỳ châu thời khắc uy hiếp lạc dương. Bởi vậy, lạc dương đã thành h i ệ m địa không có khả năng lâu thủ cho nên trải qua bản quan cùng thái hoàng thái hậu cùng bệ hạ thương nghị quyết định rời đô xuôi nam t viên cơ tiếng nói vừa dứt đại điện hạ liền vang lên một trận hít một hơi lanh khí thanh âm rời đô xuôi nam mặc cho ai cũng không nghĩ tới viên cơ lại muốn rời đô hôm nay tào triều chính là muốn nghe một chút nghe một chút ý kiến của mọi người như thế nào đối với rời đô xuôi nam việc này đều là nghĩ như thế nào chư vị đồng liêu không bằng nói một chút chương 692, t vạch mặt viên cơ bản bổ m ư h a o một chương sáu vạch mặt viên cơ bản bổ mười hai hào một mấy trăm tên triệu thần đứng yên trên đại điện lúc này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được r ờ i đô xuôi nam còn có đoàn vũ đã công chiếm ký châu tin tức đồng thời thả ra lại thêm viên cơ hôm qua hành động những tin tức này dung hợp lại cùng nhau đơn giản như là thao thiên cự lãng bình thường tựa hồ muốn lật tung toàn bộ lạc dương hoàng cung nhưng mà chính là dưới loại tình huống này lại không người dám đứng ra cái thứ nhất phát biểu chuyện cho tới bây giờ ai cũng đã nhìn ra viên cơ đã đến rồi viên cơ từ ký châu chạy về đến là bởi vì đoàn vũ công chiếm ký châu tự tay giết thúc phụ viên mỗi là vì cầm quyền mà thuận tiện hành động giới đô là vì tránh né đoàn vũ đương nhiên hiện tại không riêng gì vì tránh né đoàn vũ quan vũ vì cái gì tại tư mã môn bên ngoài tập sát viên mỗi nguyên nhân đã bực quan g viên thị hại chết chư phi đây là quan vũ chính miệng tại tư mã môn bên ngoài nói như vậy kết hợp tất cả mọi thứ liền m ư ờ i phần hợp lý viên cơ tại ký châu bị đoàn vũ chạy về tại trở lại lạc dương đằng sau biết do đoàn vũ đại quân lập tức liền hội binh lâm thành hạng gặp phải bị tiền hậu giáp k í c cục diện cho nên nóng lòng khống chế một tri binh mã tự vệ mà trương phi liền trở thành vật hy sinh chắc hẳn nhất định là viên cơ dùng vị kế mưu hại chư phi nhưng chuyện này lại bị quan vũ không biết dùng cái gì đường tắt biết được thế là quan vũ tập sát viên mỗi cưỡng ép viên mỗi ngay tại lúc này người người tự vệ viên cơ vì tự vệ vì không bị quan vũ uy hiếp lựa chọn từ bỏ thuốc phụ viên mỗi những này đã chứng minh viên cơ dưới chướng b i n h mã là từ chỗ nào mà đến hết thể tất cả kết hợp với nhau đủ để chứng minh hiện tại viên cơ đã lâm vào triệt để đến cùng liên thân thuốc phụ viên mỗi đều trở thành viên cơ đá cây chân lại càng không cần phải nói những người khác lúc này nếu người nào muốn đứng ra phản đối viên cơ Đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. đứng ó c、so、tại long đ t an hai à n bước khoảng cách viên cơ nhìn xem yên tĩnh im ắng đại điện nhìn xem tránh né ánh mắt của hắn cổn thần khoe miệng mất tự nhiên giơ lên một vòng đường cong thời khắc này viên cơ cảm thấy một loại chức này chưa có khoái cảm là trí cao vô thượng quyền hành mang tới khoái cảm là bao quát chúng sinh không người dám ngẫu nghịch khoái cảm lúc trước viên cơ trên đầu còn thuốc phụ viên mũi có toàn bộ hoàng thất có hoàng đế nhưng bây giờ tiểu hoàng đế chỉ có thể ở viên cơ bên cạnh run l ư ờ bảy cao cao tại thượng thái hoàng thái hậu đồng thị cũng chỉ có thể dựa vào viên cơ hơi thở loại cảm giác này dần dần để viên cơ trên mặt nổi lên một vòng vẻ say mê nhưng mà ngay tại viên cơ còn say mê tại trí cao vô thượng quyền hành mang tới khoái cảm thời điểm một tiếng quát lớn ở trên triều đình văng lên viên cơ đứng tại đình úy quách hồng bên người thái ung vừa xài bức ra thân mang màu đen triều phục một tay cầm b ứ bài một ngón tay hướng về phía đứng tại thiên tử lưu hiệp bên cạnh viên cơ một tiếng này quát lớn không chỉ đem đang chìm ngâm ở vô thượng quyền lợi mang đến khoái cảm mà hài lòng viên cơ suy nghĩ đánh gãy liền ngay cả đứng ở một bên q u á c hồng h giật này mình q u á c hồng h quay đầu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thái ung những b y thấp giọng kêu gọi thái công nhưng mà thái ung nhưng thật giống như không có nghe được q u á c hồng h một tiếng này thiện ý nhắc nhở một dạng từ q u â n t h â n ở trong cất bước mà ra đưa tay chỉ trên cầu thang long án bên cạnh viên cơ quát lớn viên cơ n g ư ơ i thân là đại hán thân t ử làm sao có thể làm ra như vậy ngỗ nghịch sự tình người khác e ngại ngươi viên cơ có thể lão phu không sợ ngươi người dẫn binh vào thành bước h i ế thiên、tử. ngưu toan lấy một người độc đoán triều chính như thế ý đồ không tốt rõ rành rành lạc dương chính là quốc đô ngươi nói rời đô xôi nam đây là hà đạo lý đối mặt thái ung quát lớn viên cơ cũng không có sốt ruột trả lời mà là đợi đến thái ung sẽ lại nói s o n g s o n g lúc này mới h ế t mắt nhìn về phía thái ung trên khoe miệng nổi lên cười lạnh mang theo hàn ý lạnh lẽo quét sạch đại điện quách hồng lập tức liền ý thức được không ổn cái này quật cường lao đầu sợ là phải gặp thái hương năm đó tây chu bị khuyển nhung công phá hạo kinh chu vương bị giết còn hắn chu bình vương bị ép đông thiên là gấp chính là hôm nay lạc dương vương tất suy vi chư hầu phát triển an toàn tài chính khó khăn nhung địch uy hiếp chu bình vương dựa vào tấn chính bao gồm hầu quốc duy trì duy trì vương thất danh nghĩa quyền uy lấy thiên mệnh tại chu gắn bó lễ nhạc chế độ trở thành chư hầu tranh bá tính hợp pháp nơi phát ra khai phát trung nguyên nông nghiệp phát triển là cấp thương nghiệp nhưng kéo dài quốc phúc năm trăm năm hơn thái đại nhân đọc thuộc lòng xét xử chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết sao viên cơ hướng về phía thái ung đặt câu hỏi nói ra bây giờ trường an bị phản tặc đoàn vũ chiếm cứ hà đông các vùng đều bị đoàn vũ công chiếm ký châu chi địa mất hết lạc dương đứng trước bị trước sau vây quanh cục diện thiếu binh thiếu lương tình hùng dưới như thế nào lâu thủ thái đại nhân nếu không đồng ý rời đô vậy nhưng có phá địch kế sách nếu là có không ngại nói ra nhìn xem nếu là không có viên cơ hai mắt hiếp lại khe hở nhìn xem thái u n g l ạ n h giọng nói ra thái đại nhân chẳng lẽ là thu đoàn vũ chỗ tốt gì đối mặt viên cơ dội đến nước bẩn thái u n g ti không chút nào hẳn g viên cơ ngươi chính là ký châu m ụ mất đi ký châu vốn là ngươi thất trách mà không phải triều đình chi tri tội ngươi chính là mang tội người như thế nào lợi trò trên triều đình nếu là thuyết phục địch đoàn vũ ngươi viên cơ hiểm nghi mới lớn nhất lớn như vậy k ý châu mang giáp mấy chục vạn cứ như vậy l ạ g yên không tiếng động bị đoàn vũ chiếm cứ chẳng lẽ ngươi không nên cho thiên hạ cho bệ hạ cho mãn đường chư khanh một lời giải thích thái ung hai tay cầm hốt bài chắp tay giống thiên tử l ư u hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị phương hướng nói ra đương kim thiên tử mới bước lên đại bảo thái hoàng thái hậu phụ tá trong t r i ề u chúng thần đồng tâm hiệp lực g i ữ g ì n t r i ề u cục mà ngươi mất đi k ý châu quả thật tại tội c h i t h ầ n lãnh binh vào kinh thành công chiếm hoàng cung b ư c hiếp thiên tử thái hoàng thái hậu vọng nghị rời đô đi bọn ngươi sự tỉnh trong triều sự tỉnh tại hoàng đế tại cả sảnh đường trung thần ngươi một vùng tội c h i thân có gì mặt mũi nghị luận triều đình trọng sự thái ung tiếng nói như là sấm r ề n một dạng tại g i a đức điện bên trong nổ vang chấn động đến g i a đức điện bên trong tất cả triều thần sắc mặt trần kinh mà đứng đứng ở long án bên cạnh v i ê n cơ lúc này sắc mặt đã do lạnh nhạt c h u y ể n thành tái nhận q u á c hồng h dùng ánh mắt khiếp sợ quay đầu nhìn thoáng qua thái ung trong lòng chỉ có hai chữ hỏng thái ung những lời này đã là đem v i ê n cơ đẩy vào t u y ệ t cảnh nếu như nói vừa rồi viền cơ mấy câu nói kia là vì giữ gìn mặt ngoài cái kia tại thái ung những lời này đằng sau viên cơ sợ là á áo triệt để vạch mặt lộ ra răng nanh dữ tợn quả nhiên ngay tại quét hồng ở trong lòng p h ò n g đoán thời điểm đứng tại long án bên cạnh viên cơ rút ra bội kiếm bên hông x o á t phản xạ hàn mang trường kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ điện hạ thái ung thái bà dê ngươi thật coi ta viên cơ kiếm bất lợi sao viên cơ lạnh giọng nói ra chương 693, m ỹ nhân kế bổ 12 h à o 2 a i chương 693, m ỹ nhân kế bổ 12 h à o 2 đ ê m xuống lạc dương thành lúc này tựa như một cái cự đại lồng giam trên không bị mây đen b a phủ khí tức ngột ngạt trải rộng trong thành mỗi một hẻo lánh sáng sớm chiều hội qua đi r ờ i đô sự t ì n h đã thành kết cục đã định mà ở trên triều đình công nhiên phản đối viên cơ thái ung mặc dù không có bị giết nhưng lại đã bị đánh vào thiên lao mặc dù không có bị giết nhưng tất cả mọi người rõ ràng viên cơ lúc này không giết thái ung là không giống gây nên gợn sóng quá lớn đợi đến r ờ i đô sự t ì n h triệt để kết thúc đằng sau thái ung hẳn phải chết lúc này căn bản không có người dám đứng ra là thái ung cầu tình l i ê n như là trừ thái ung bên ngoài không ai có thể dám phản đối viên cơ muốn r ờ i đô một dạng mặc cho ai đều rõ ràng lúc này viên cơ đã đi rồi mà lại là không còn đường lui lui thì chết nếu như không muốn chết cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không dưới loại tình huống này phản đối viên cơ sẽ cùng tại để viên cơ đi chết về phần thái ung vì cái gì dám khả năng bởi vì tính cách cho phép dù sao lúc trước thái ung tại thập thường thị quyền thế đỉnh phong nhất thời điểm cũng giống vậy dám bạch tội thập thường thị chỉ bất quá lúc trước thập thường thị cũng không có như nay viên cơ như vậy quyền hành cùng tay cầm trọng binh cho nên muốn muốn trừ hết thái ung cũng không phải dễ dàng như vậy có thể viên cơ lại khác biệt thái ung đây là ôm lòng quyết muốn chết mà viên cơ cũng là ôm ý quyết giết một cái một lòng muốn chết một cái vùng vẫy dây chết thái u n g trong phụ đ ệ thái diễm ngồi tại trước g ư ơ n g đồng đem cuối cùng một cây châm gài tóc cắm vào mái tóc ở trong sau đó y nguyên quyết nhiên đứng dậy thái diễm mội mội thái trinh cơ đứng tại q u ê phòng trước cửa một đôi mắt đẹp đã khổ đỏ khoe mắt còn có chưa từng lau đi dọt nước mắt đi vào mội mội thái trinh cơ trước mặt thái diễm nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc sau đó xóa đi thái trinh cơ khỏe mắt nước mắt đừng khóc phụ thân không có việc gì ta cái này đi cầu kiến viên cơ nhất định sẽ đem phụ thân mang về thái diễm nhẹ nhàng vỗ thái trinh cơ bạ bay bối xỉ lắc, lắc môi đỏ thái trinh cơ nhẹ gật đầu tỉ, tỉ ngươi nhất định phải coi chừng. phụ thân đã bị hại trinh cơ không có khả năng không còn tỉ tỉ thái diễm đón nội m ộ i thái trinh cơ ánh mắt cũng là dùng sức nhẹ gật đầu không bao lâu tỉ m ộ i hai người liền cùng đi tại đã dừng ở ngoài cửa p h ủ chuẩn bị xong xe ngựa lên xe trước thái diễm trở lại hướng về phía nội m ộ i phất phất tay sau đó r ứ t khoát leo lên xe ngựa hướng phía trong thành nguyên bản biên mỗi p h ủ đệ mà đi nguyên bản biên mỗi p h ủ thái phó để lúc này chung quanh trải rộng hồ bị quân ngoài cửa p h ủ còn có p h ủ đệ tường cao chung quanh cùng trong phụ còn có bốn phía bọc lâu bên trên tràn đầy canh gác cấm vân khi thái diễm cưỡi xe ngựa mới vừa tới đến phủ đệ phụ cận thời điểm liên bị phòng thủ cấm quân ngăn cản được đi người nào lúc này trong thành cấm đi lại ban đêm lại còn dám đón xe mà đi hổ bí quân một tên giáo bí lớn tiếng quát lớn nếu như là không nhìn xe ngựa hoa lệ cùng kéo xe ngựa không phải bình thường xem xét cũng không phải là gia đình bình thường lúc này giáo bí khả năng đã sớm hạ lệnh c ầ m xuống ngồi tại xe ngựa ở trong trải qua một phen cẩn thận ăn mặc thái diễm vén lên xe ngựa s â n màn nhìn thấy trong xe thái diễm dung mạo thời điểm hổ bí quân giáo uý đầu tiên là xứng sở mặc dù ánh trăng ảm đạm nhưng lờ mờ vẫn có thể thấy rõ ràng thái diễm cái kia phong hoa tuyệt đại dung mạo vị tướng quân này dân nữ chính là thiếu phủ thái ung chi nữ thái diễm đến đây gặp mặt ký châu mục đại nhân mong rằng tướng quân tạo thuận lợi cùng truyền một tiếng nói thái diễm còn hướng về phía một bên thị nữ n g a y mắt thị nữ lập tức đem trước liền đã chuẩn bị xong lễ vật đưa lên đó là một viên có giá trị không nhỏ bảo châu thái ung chi nữ tại tăng thêm bảo châu khiến cho hổ bí quân giáo ý do dự một chút cẩn thận đại lượng một chút trong tay hiện ra bánh ánh bạch quang bảo châu giáo ý trong lòng biết thứ này nhất định có giá trị không、nhỏ. thế là tự định giá một lúc sau vẫn gật đầu người tại chỗ này chờ đợi ta chỉ có thể giúp ngươi cùng truyền một tiếng về phần đại nhân có gặp ngươi hay không vậy thì không phải là ta quyết định giáo uy nói ra thái diễm liền vội vàng gật đầu nói tạ ơn vậy làm phiền tướng quân thông báo một tiếng giáo uy để thái diễm ở trước cửa phụ chờ đợi đằng sau liền hướng phía trong phụ đệ đi đến yến tính trong phụ đệ viên cơ độc tự một người ngồi tại nguyên bản thuộc về t h u ố c phụ viên mỗi vị trí bên trên nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm tựa hồ đang minh tưởng bình thường đại nhân bên ngoài phụ thái úng chi nữ thái diễm đến đây cầu kiến thái ung chi nữ thái diễm quay người trở lại ánh mắt nhìn về phía giáo húy viên cơ khẽ n h ư mày là cái kia lạc dương lại tên đại tài nữ thái diễm ngắn ngủi suy tư một chút đằng sau viên cơ nhẹ gật đầu hướng về phía thị vệ nói ra đi thôi đưa nàng mang đến ngay tại viên cơ mệnh lệnh được đưa ra không lâu sau đó thái diễm liền bị tại giáo húy dẫn dắt phía dưới thi thi nhiên đi tới viên cơ trong thư phòng trong thư phòng ánh đến tươi sáng đem quỷ gối viên cơ trước mặt thái diễm dung mạo chiếu g i i hết sức rõ ràng như xương như tuyết da thịt ó c đen sắn thành búi tóc cao lấy tơ vàng quấn nhánh t r ư m c à i tóc cố định hai bên rủ xuống mấy sợi tế biện sinh ra kẽ hở tô điểm lấy trần châu hoa điển trên trán rán lông chim trả phấn hoa vàng nổi bật lên mảy như núi xa đen nhạt môi nhiễm chu sa gò má quét như đỏ đôi mắt dùng xoắn úp từ lông mày phát họa ra có chút nhíu lên độ còng ánh mắt lưu chuyển lúc hình như có thu thủy lễm diễm thân mang màu đỏ khúc cư thâm bi rỉa và áo cùng ống tay áo lấy kim tuyến thêu lên v ầ n phi văn dáng hồng g ấ m vóc tại dưới ánh đến hiện ra ám văn bên hông thắt suýt ngọc đi bước nhỏ mang hành động lúc hoàn b ộ nhẹ văng lên đầu ngón tay vô ý thức u ố t ve trong tay h áo thẻ trúc một b ạ c h nhỏ như sợi lông trong mắt chiếu đến lửa đèn lại so lửa đèn càng sâu thẳm ba phần viên cơ hít mắt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên quét mắt nhiều lần thái diễm viên đại nhân hôm nay dân nữ nghe nói g i a phụ sự t ì n h chuyên tới để giống viên đại nhân cầu tình quỳ gối viên cơ trước mặt thái diễm cúi đầu thấp giọng nói ra gia phụ cao tuổi hoa mắt ủ thai nếu có phạm thượng nói như vậy còn xin viên đại nhân chớ trách dân nữ thỉnh cầu viên đại nhân khoan dung gia phụ chỉ cần viên đại nhân chịu khoan dung gia phụ dân nữ cái gì đều nguyện ý nói ra cái gì đều nguyện ý thời điểm thái ung tuyết trắng bối xỉ cắn chặt bôi lên môi đỏ lưu lại dấu vết mờ mờ viên cơ trên khoe miệng treo lên một tia nghiền ngấm đường cong hai mắt vậy híp lại thành một cái khe hở sớm nghe nói thái lao có hai nữ trưởng nữ tài học gồm nhiều mặt dung mạo vô song hôm nay gặp mặt thật đúng là danh bất hư truyền a đã ngươi muốn cứu cha ta vậy niệm tình ngươi một mảnh hiếu tâm ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện sau khi chuyện thành công ta tự nhiên là sẽ thả phụ thân của ngươi ngươi xem coi thế nào nghe được có hy vọng cứu cha thái diễm cơ hồ không chút suy nghĩ liền ngẩng đầu lên sau đó liền vội và ngật đầu chỉ cần viên đại nhân chịu khoan dung giá phụ dân nữ cái gì đều m ệ n ý tốt đây là chính ngươi nói cái gì đều m ệ n ý đã như vậy vậy ta liền cho ngươi cơ hội này ngươi đi giúp ta giết một người chỉ cần ngươi giết người này ta liền bỏ qua phụ thân của ngươi mà lại đưa các ngươi một nhà rời đi l ặ c g i ư ơ n g suy nghĩ đi địa phương a ngầm đầu nhìn viên cơ thái diễm kinh ngạc trận lên đôi mắt đẹp chương sáu trăm chín mươi bốn mỹ nhân đi về phía tây nội đấu ban đầu một chương sáu trăm chín mươi bốn mỹ nhân đi về phía tây nội đấu ban đầu một sáng sớm ngày thứ hai vẫn như cũng là thái ung trước cửa phủ đệ lúc này thái diễm đã đổi lại một thân thường phục thị vệ còn có người hầu đã đứng tại xe ngựa trước sau chờ đợi từ cửa phủ ở trong đi ra thái diễm thái trinh cơ một tay nắm chặt tỉ tỉ thái diễm tay k h ắ p khuôn mặt là lo âu và lưu luyến không rời biểu lộ p h ủ đệ cách đó không xa viên cơ phái tới hổ bí quân sĩ binh giám thị lấy thái diễm hết hạy tỉ thái trinh cơ khỏe mắt nước mắt nhấp nô thái diễm r ô i ra một cái khát tay ngọc nhẹ nhàng tại thái trinh cơ trên tay chấn an một chút nói ra trở về đi yên tâm ta nhất định sẽ cứu ra phụ thân ngay tại tối hôm qua viên cơ đáp ứng thái diễm chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ. giết chết một người liền có thể thả thái diễm người một nhà mà viên cơ để thái diễm giết tên người này là lưu bị thái diễm rõ ràng rõ ràng viên cơ tại sao muốn để sau nàng đi bởi vì lưu bị hâm mộ nàng chuyện này đã là tất cả mọi người rõ ràng sự tình chỉ bất quá trước đó lưu bị xuất trình trước đến nhà bị phụ thân của nàng thái ung cho từ chối thẳng thắn viên cơ chính là muốn lợi dụng lưu bị hâm mộ c h i tình để nàng ngụy trang thành từ lạc dương chạy ra dáng v ẹ tiếp cận lưu bị sau đó tùy thời giết chết lưu bị lại lợi dụng người khác cướp đoạt lưu bị trong tay binh mã mặc dù phía sau kế hoạch viên cơ không có nói rõ nhưng thái diễm trong lòng đã minh bạch viên cơ kế hoạch mỹ nhân kế đây là viên cơ cho lưu bị mỹ nhân kế mà nàng chính là kế hoạch này ở trong mấu chốt một quân cờ lợi dụng sắc đẹp đi câu dẫn lưu bị sau đó thừa dịp lưu bị không có chút nào phòng bị thời điểm lại giết chết lưu bị thái diễm m ờ i không không không cái không muốn đáp ứng nhưng phụ thân còn có người cả nhà tính mệnh đều giữ tại viên cơ trong tay không dung nàng không đáp ứng bên cạnh xe ngựa leo lên xe ngựa thái diễm vây tay từ biệt bội bội thái chính cơ sau đó leo lên xe ngựa t r ư ớ c xe ngựa sau mấy chục tên thị vệ bao quát thị nữ tất cả đều là viên cơ phái tới giám thị thái diễm leo lên xe ngựa thái diễm một đường hướng tây từ tây ung môn mà ra cuối thời đông h a n tháng tám quan trung đại địa liệt nhật như l u n g đỏ khối sắt treo lên đỉnh đầu dạ nước trên ruộng đồng bốc hơi lấy vạn mèo sống nhiệt khu héo rơm rạc q u ộ n lại t h à n h t r ả o gió thổi qua liền tuân rơi b ẻ gãy giơ lên sặc người khói bụi vị thủy sớm đã g ầ y thành một đường trục lưu lòng sông trần trụi nước bùn làm cho cứng thành khối vết n ư ớ ở giữa ngẫu nhiên có thể thấy được trắng bệnh xương cá mấy cái mặt như món ăn nông phụ đang dùng bình gốm tiếp vỏ cây dỉ ra chất lỏng tay của các nàng giống k h ô cạn dây leo xương cổ tay nô ra chỗ còn giữ dây gai xiết qua vết máu đêm qua lại có quân tốt đến trình lương liền cuối cùng nửa vỏ phu khang đều bị cướp đi nơi xa tường đất than hơn phân nửa trong thôn làng đột nhiên luồn lên một đạo khói đen sen lẫn đứa bé tê tâm liệt phế kêu khóc không ai có thể ngẩng đầu n h ì n q u anh trang cảnh như vậy tại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh ở mảnh này bị chiến tranh bao phủ trên thổ đ i ệ d ị đinh tàn phá trên cờ treo lấy ba bộ bắt đầu mục nát thi thể qua đen một lúc thì thối i l ề ngoài n a mang y cả t h e đỏ sầm miếng vải tuôn rơi rơi xuống. Cái miếng vải rơi rơi Cái kia vải tuân xuống. nguyên l màu một quân đỏ thấp quân một góc, bây kỳ góc, g ờ thẩm thấu vết máu, cùng tây mát máu, cùng kỵ ba n móng n h g ự nhắc lên hồng mươi ộ t chỗ. n g dặm nguyên bên trên còn có chưa kịp vùi lấp đống sát chết dẫn tới thành đoàn dồi xanh đ o ạ n mâu gãy mâu ở giữa ngẫu nhiên hiện lên kim loại phản quang đó là cực đói lưu dân tại đảo tìm đồng c h ụ miếng sát trong gió bay tới mùi cháy khét cùng mơ hồ c h u lên mà càng ở gần hơn mô đất sau chó hoang đang vì tranh đoạt một cây còn mang c ơ bắp cánh tay thấp g ọ n g gà ghét tại mảnh này bị thiên thai cùng nạn lửa binh lặp đi lặp lại trà đạp trên thổ đ ị a liền ánh trăng cũng giống như gắn tầng cho cốt t h ứ khi lưu bị dẫn đầu một trăm năm mươi đại quân lại lần nữa an huyện hàm cốc quan mà ra đằng sau quan trung đại địa liền nhấc lên một mảnh vô tận chiến hỏa lưu bị tiến đánh mục tiêu là trường an nhưng mà hoa âm có đồng trác còn có dương p h ụ c g hai người đóng giữ binh mã mấy bạn muốn công phá căn bản không phải chuyện dễ không có cách nào lưu bị đành phải dùng dụ địch biện pháp dẫn lương châu quân một trận chiến hoàng nông còn chính là hoàng nông dương thị căn cơ chỗ mà hà đông quận an ấp chính là lương châu lấy mới trọng đ i ệ cũng là sinh mối nơi trọng yếu bởi vậy, vậy lưu bị liền hạ lệnh đại quân tiến đánh hoàng nông quận công thành chiếm đất chiếm cứ mỗi một cái thành trì rất hiển nhiên chiêu này có một chút hiệu quả tại hoàng nông quận bị cuốn vào chiến hòa đằng sau trường an tứ phong trung nghĩa tướng quân dương p h ụ n g liền dẫn linh trước đó bọn t r a n g quân cũng chính là hiện tại t ả vũ lâm quân đến đây nên chiến trường an lương châu quân đích thật là tới nên chiến không dạ nhưng vượt quá lưu bị dự kiến vốn cho rằng không có đoàn vũ chủ lực đại quân lương châu quân sức chiến đấu hẳn là bình thường thế nhưng là lưu bị tuyệt đối không ngờ rằng một chi này từ khăn vàng quân sau biên chế trở thành tả vũ lâm quân vậy mà m ư ờ i phần hung hãn trong đó có một tên gọi là từ hoàng đại tướng ba lần bốn lượt đem bọn h ắ n công hãm thành trì lại đánh trở về bởi vậy hoàng phủ tung tại hoàng n ô n g quận cùng dương p h ụ xuất lĩnh tả vũ lâm quân trước sau lôi kéo không ngừng người này cũng không thể làm gì được người kia còn có hà đông quận lưu bị điều động t r ư ơ n g n h i ê u bọn người tiến đánh ăn ấp nhưng lại bị động c h ắ c điều động lý g ắ á c quyết thị còn có mã đằng ba người gắt gao ngăn chặn tại ăn ấp càng làm cho lưu bị bất đắc dĩ là lương châu quân lương thảo cung cấp giống như liên tục không ngừng một dạng vĩnh viên không có lương thảo lo lắng. ngược lại là lưu bị chính mình xuất lĩnh 150. không không không đại quân trong quân lương thảo một ngày thiếu qua một ngày đại dương huyện bên trong lúc này bóng đêm bao phủ lưu bị ngồi ở trong thành công sở bên trong trong thư phòng trước cửa là thị vệ thống lĩnh trần đáo nhìn xem từ an ấp còn có hoàng nông hai địa phương trả lại q u â n báo lưu bị chỉ cảm thấy bó tay toàn tập vương bít lấy cái chán dùng sức xoa nắn lấy mi tâm vị trí đang lúc lưu bị ở cánh tay xoa mi tâm thời điểm một tên lính liên lạc từ bên ngoài thư phòng hành lang bước nhanh mà đến sau l ư n g còn đi theo một người mặc trường bảo màu sáng người đứng tại lưu bị trước cửa thư phòng trần đ á o tiến lên một bước đưa tay ngăn lại người tới chúa công ngay tại xử lý quân vụ có chuyện gì quan trọng trần đ á o sĩ đầu nhìn xem người tới nói ra nhưng mà khi người tới xốc lên đỉnh đầu mũ d ộ n g đành lộ ra tấm kia mệt m ỏ i khuôn mặt thời điểm thấy rõ ràng trần đ á o cũng là s ứ c sở tiên h sinh trần đ á o đến xem trước mắt giản đung kinh ngạc lên tiếng ngồi tại trong thư phòng lưu bị tựa hồ cũng nghe đến trần đ á o tiếng kinh hô thế là ngẩm đầu lên giản đung ánh mắt vượt qua trần đạo nhìn về hướng trong thư phòng ngồi tại sau án thư lưu bị hiến hòa ngươi sao ngươi lại tới đây lưu bị kinh ngạc từ trên chỗ ngồi đứng dậy giản đúng lập tức xuyên qua đã chủ động tránh ra vị trí trần đáo bên người sau đó trở về lưu bị trong t ư phòng chúa công hiến hòa ngươi đây là nhìn xem vì trên mặt đất giản đúng lưu bị trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra sau đó vòng qua trước mặt án thư đi vào giản đúng trước mặt lập tức đưa tay đem nó đỡ lên thân chỉ thấy giản đúng lúc này bộ dáng liền biết giản đúng đây là lặn lội đường xa ngựa không dừng v õ mà đến hiến hòa ngươi không phải tại tân an huyện cùng vân trường cùng một chỗ thủ thành sao lưu bị trong lòng dân lên dự cảm bất tường hỏi sao lại tới đây nơi này vân trường đâu giàn ung cũng không có nói thêm cái gì mà là từ trong ngực đầu tiên là móc ra một cái gấp gọn lại màu trắng tơ lụa đưa cho lưu bị lưu bị đầu tiên là nhìn thoáng qua giàn ung sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua màu trắng tơ lụa tại ánh đến làm nổi bật phía dưới màu trắng tơ lụa phía dưới lẩn ẩ n lộ ra ấn ký màu đỏ tựa như là dùng huyết thư viết bình thường lưu bị trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mánh liệt hai tay run run giản l ử a c ung trong tay nhận lấy màu trắng tơ lụa nhưng lưu bị cũng không có trước tiên mở ra mà là hai mắt gắt gao nhìn xem g i à ung hỏi một vấn đề hiến hòa có phải hay không có phải hay không rực đ lưu bị thanh n â m có chút run r à y không khỏi nghĩ tới trước đây không lâu cái k i a như mộng giống như thật một dạng mộng khi sâu một hơi giản đúng ngâm miệng sau đó dụng lực nhẹ gật đầu lộn buộc lưu bị chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại thân thể đều không tự chủ lắc lư một cái chúa công giản đúng vội vàng đưa tay đỡ lưu bị lưu bị đẩy ra giản đúng hai tay cấp tốc mở ra trước mặt màu trắng tơ lụa tơ lụa bên trên huyết sắc giống như tản gia quang mang trói mắt bình thường đâm lưu bị khỏe mắt đau nhức đại ca tam đệ xảy ra chuyện viên thị lấy tam đệ phạm tội làm lý do dù sứ ta tiến đến cứu rút đồng thời ở nửa đường thiết hạ phục、kích. đệ thu đến không rõ người thông tin kể trên tam đệ đã bị viên thị làm hại đồng thời đệ trước khi đến lạc dương trên đường bị viên thị thiết hạ p h ụ c kích nếu không có không rõ người thông tin đệ rất có thể đã bị viên thị p h ụ c sát đệ hoài nghi tam đệ đã bị viên thị làm hại nhưng ngày đó đảo viên cùng huynh trưởng còn có rực đ ứ c kết nghĩa thời điểm lời nói rõ m ồ n một trước mắt không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày vô luận rực đức phải trang bị hại đệ đều quyết tâm tiến về lạc dương tìm tòi hư thực tin này sách cùng mình nhìn h u n h trưởng coi chừng viên thị tính toán nếu như đệ có bất chắc xin mời h u n h trưởng là đệ cùng rực đức báo thù vương lấy huyết thư lưu bị hai tay đều đang run dậy chúa công cái này phong huyết thư là vân trường trước khi đến lạc dương đi nghị cách cứu viện dựng đức thời điểm bị viên thị phục kích đằng sau viết xuống sau đó để thuộc hạ truyền lệnh đưa cho ta ta phải máu này s á c h đằng sau liền lập tức phái người tiến về lạc dương đuổi theo vân trường đáng tiếc đã mượn vân trường lúc đó đã nhập thành sau đó ta liền để cho người ta một bên tìm hiểu lạc dương tình huống một bên tự mình đến đây chúa công nơi này truyền tin ta tại ven đường mà đến thời điểm mới biết được lạc dương xảy ra chuyện gì giản ung sợ lưu bị không tiếp thụ được sự thật đưa tay lần nữa nâng hướng lưu bị nói ra vân trưởng vào thành ngày thứ hai liền tại tư mã môn bên ngoài phục kích thái phó viếng mũi đồng thời bắt viếng mũi từ biên mũi trong miệng biết được d ự n đức lưu bị nhìn xem vết thư hai mắt đột nhiên d ư ơ n g mắt đ ấ y một mảnh tơ máu nhìn xem giản đúng d ự n đức ra sao chúa công d ự n đức d ự n đức đã bị viên thị làm hại chết lưu bị thân thể n h ó á n g một cái một tay vớt ve cái chán liền ngã về phía sau d ự n đức d ự n đức lưu bị trong miệng lớn tiếng la lên ngoài cửa trần đáo hướng về phía thị vệ phía ngoài kêu gọi nhanh chuyển quân ý đi trong viện lập tức loạn tung tùng k ẹ o sau một lát lưu bị đã ngồi ở sau án thư sắc mặt trắng bệnh trong tay gắt gao nắm quan vũ cái kia phong huyết thư đáy mắt hiện ra tơ máu còn có hưng ơ quang viên thị ta lưu bị thể thế tất thế tất yếu đổ người cả nhà lưu bị cắn răng g i ả đung đã đem lạc dương gần chút thời gian phát sinh tất cả mọi chuyện đều cùng lưu bị báo cáo một lần từ quan vũ tập sát viếng mỗi đến viên cơ bắn giết viếng mỗi sau đó phát động bình biến lại cầm tù quan vũ trước, trước sau sau không rõ chi tiết giản đều báo cáo một lần hiến hòa tâm ta đã loạn ngươi bây giờ nói cho ta biết ta phải nên làm như thế nào mới có thể cho d ư ợ c đức còn có vân trường b ả o thủ lưu bị mắt lộ ra h n g quăng nhìn xem giả đung giả đung dùng sức đuốt đuốt hàm dưới sợi dâu hai đầu mày d ầ m nhũ chặt cùng một chỗ chuyện cho tới bây giờ đã là sống còn thời khắc không nói trước hát chỉ cần viên cơ tại lạc dương cắt đức đại quân lương thảo cái này một trăm năm mươi không không không đại quân trong lúc thoáng qua liền sẽ tan tác lương châu binh mã hiện tại một nam một bắc chỉ cần có chút tin tức để lộ đó chính là một trận hai nạ n chúa công ta trước khi đến đã làm tốt hai tay chuẩn bị tân an huyện nơi đó ta đã sắp xếp xong xuôi chỉ cần đại quân quay lại chúng ta liền sẽ một đường thông s u ố t tiến vào lạc dương nhưng bây giờ phiền phức là hoàng phụ tung còn có chương n h i ê u hoàng phụ tung chính là viên thị người còn không biết được phải chăng nhận được viên thị mệnh lệnh nếu như hoàng phụ tung nhận được viên thị mệnh lệnh như vậy chúng ta bây giờ nguy cơ sớm tối còn có chương n h i ê u người này người này mặc dù phụ thuộc vào chúa công nhưng nếu như viên cơ hứa lấy lợi lớn chỉ sợ cũng là khó đảm bảo nó lập trường chúa công ngay sau đó nên lập tức lấy tay xử lý hai người mới là xử lý hai người đằng sau đại quân tại lập tức trở về lạc dương lưu bị một bên xoa mi tâm một bên nghe giản u n g đề nghị xử lý hoàng phụ tung còn có t r ư ơ n g nhiêu sau đó đại quân về hướng Ả dương tuất cứ dựa theo hiến hòa nói tới ta lập tức hạ lệnh triệu hồi trương nhiêu còn có hoàng phụ tung lưu bị nói ra ta liền nói quân tình khẩn cấp để cho hai người trở về thương nghị quân vụ dạng này có thể dạng đúng nhẹ gật đầu nói ra như thế tốt lắm lấy thuộc hạ nhận được tin tức thời gian sau đó lập tức chạy đến chắc hẳn liền xem như viên h ã n cơ cho hoàng phụ tung còn có t r ư ơ n g nhiêu truyền tin cũng sẽ không so thuộc hạ đến nhanh hiện tại chính là dụ sát hai người thời cơ thương nghị xác định đằng sau lưu bị liền lập tức phân biệt viết hai lá thư sau đó phân biệt để cho người ta đưa cho trương nhiêu còn có hoàng phụ tung hai người đồng thời trực tiếp để cho người ta tại hoàng phụ tung còn có trương nhiêu hai người trở về trên đường thiết hạ mai phụ thời gian chỉ trước mắt chính là mấy ngày ngay tại lưu bị khổ đợi phục s á t trương nhiêu còn có hoàng phụ tung tin tức thời điểm một nhóm phảng phất là chạy nạn một dạng đội mũ thì là đi tới đại dương huyện khi ngay tại trong phụ đệ nhận được tin tức lưu bị nghe nói công sở bên ngoài thái diễm cầu kiến thời điểm ngồi tại sau án thư cả người đều sửng sốt một chút thái diễm giàn úng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về hướng đến đây truyền lệnh trần đáo trần đáo nhẹ gật đầu nói ra là nàng này tự xưng là thái úng trí nữ thái diễm nghe được trần đ á o xác nhận giản ung bay đầu nhìn về hướng một bên lưu bị chúa công thuộc hạ cảm thấy việc này m ư ờ i phần kịp bạc khả năng trong đó có chút điều bí ẩn giản ung hướng về phía lưu bị nói ra lưu bị hâm mộ thái diễm chuyện này giản ung tự nhiên rõ ràng lúc này thái diễm từ lạc dương mà đến hay là trực tiếp tìm tới lưu bị thấy thế nào trong đó đều lộ ra một cốp không bình thường cảm giác lưu bị chậm rãi nhẹ gật đầu trước chuyện no i đến lại nói chương sáu trăm chín mươi lăm thái diễm cầu tình một chương sáu trăm chín mươi lăm thái diễm cầu tình một không bao lâu. thái diễm ngay tại trần đ á o dẫn dắt phía dưới đi tới lưu bị trong thư phòng lúc này thân mang màu đen khuê bảo thái diễm rõ ràng nhìn xem so từ lạc dương khi xuất phát muốn gầy gò rất nhiều nhưng càng là như vậy trên thân cái k i a cố để cho người ta thương tiếc cảm giác liền càng dẫn tới lưu bị không rời mắt nổi con người muốn hỏi thái diễm có x i n h đẹp hay không khẳng định x i n h đẹp thái diễm là lưu bị nhiều năm như vậy thấy qua x i n h đẹp nhất nữ nhân đồng thời không có cái thứ hai lúc đó lưu bị đến nhà c ầ u thân chứ muốn cùng thái ung thung ra thu hoạch một chút kẻ sĩ duy trì bên ngoài đương nhiên vậy còn có ngày hôm đó đạp thanh đằng sau nhìn thấy thái diễm r u n g mạo trong lòng khó mà quên tại quậy phá khi thái diễm thản nhiên đi tới thư phòng đồng thời hướng phía lưu bị thở dài hành lễ đằng sau lưu bị ánh mắt liền từ đầu đến cuối không có rời đi thái diễm hay là một bên giản đúng khinh ho một tiếng lúc này mới nhắc nhở lưu bị đem ánh mắt từ thái diễm trên thân dịch c h u y ể n khỏi khu cụ giản đúng khinh ho một tiếng đằng sau sau đó hướng về phía lưu bị đưa mắt liếc già y qua một cái văn cơ cô nương lưu bị nghiêm mặt đằng sau nhìn xem thái diễm hỏi văn cơ cô nương vì sao từ lạc dương mà tới không nên nói nữa cái gì văn cơ chiêu cơ loại hình thuyết văn cơ chỉ là bởi vì tỷ lệ phổ cập thứ đơn giản như vậy nhỏ tác giả còn không đến mức không làm rõ được thái diễm cúi đầu một đôi tay ngọc khẩn trương giữ tại cùng một chỗ mặc dù một đường từ lạc dương tới đã qua đã vài ngày đồng thời tại dọc theo con đường này thái diễm đã vô số lần nói với chính mình nếu như thất bại vậy nàng phụ thân còn có mượn m ộ i khả năng đều sẽ chết tại lạc dương thật là ở trước mặt đối lưu bị thời điểm trong lòng hay là khó tránh khỏi khẩn trương lưu tương quân tiểu nữ, tiểu nữ bất đắc dĩ muốn thỉnh cầu lưu tương q â n mau cứu gia phụ còn có mượn mội thái diễm cúi đầu thanh âm cực nhỏ lưu bị lông mày nhứt lên sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng g i ả n u n g g i ả n u n g khẽ gật đầu ra hiệu để thái diễm nói tiếp văn cơ cô đương lời này lời này là từ đâu nói đến lưu bị giả bộ cái gì cũng không biết nhìn xem thái diễm thái diễm hít sâu một hơi sau đó dựa theo trước đó viên cơ bản giao cho nàng nói lưu tướng quân lạc dương biến đổi lớn thiên tử m ư n g t r ậ n viên cơ phát động binh biến chiếm lĩnh lạc dương hôm đó tiểu nữ xuất hành thành lạc dương bên ngoài khi muốn về thành thời điểm mới phát hiện v i ê n cơ đã xuất l ĩ n h đại quân bắt đầu công chiếm lạc dương sau đó tiểu nữ một mực bị khốn ở ngoài thành nhiều lần chắc chờ đằng sau lúc này mới từ trốn đi nhân khẩu bên trong biết được viên cơ đã công phá hoàng cung cưỡng ép t h i ê n tử đồng thời muốn rời đô tiểu nữ một lòng nhớ mong phụ thân còn có m u ộ i m u ộ i nhưng lại bởi vì thân đơn lực mỏng mà không pháp tướng cứu cho nên lúc này mới nghĩ đến tướng quân lưu t ư ớ n g quân chính là hán thất dòng họ là đại hán trung lương bây giờ có thể giải cứu thiên tử tại trong nước lửa có thể đánh bại viên cơ chắc hẳn cũng chỉ có tướng quân cho nên tiểu nữ lúc này mới từ lạc dương bên ngoài đến đây tìm tướng quân nói thái diễm liền túi đầu quỳ gối lưu bị trước mặt lưu bị bận điệu từ sau án thư đứng dậy sau đó vòng qua án thư trăm năm qua đến thái diễm trước mặt lưu tương quân tiểu nữ khẩn cầu lưu tương quân giải cứu vạn dân tại thủy h ò a cứu thiên tử tại nguyên an đồng thời đem tiểu nữ một nhà giải cứu tiểu nữ không thể báo đáp chỉ có thân này nguyện phụng dưỡng tướng quân thái diễm một bên nói một bên dập đầu trên mặt đất lưu bị vội vàng xoay người đem thái diễm dịu dắt đứng lên van cơ cô nương cái này nói chính là chuyện này chỉ là cái này viên cơ làm sao lại bỗng nhiên minh biến tin tức này lưu bị giả bộ như một bộ hoàn toàn không biết bộ dáng nhìn xem thái diễm ngồi quỳ chân ở một bên giản đung trong mắt tràn đầy vẻ cân nhắc đơn giản suy nghĩ một lúc sau giản đung liền cùng lưu bị nhìn thoáng qua nhau văn cơ cô nương ngươi nói sự tình trọng đại tuyệt không phải một mình ta liền có thể quyết đoán không bằng dạng này lưu bị biết được giản đúng ý tứ đằng sau sau đó hướng về phía thái d i ệ m nói ra ngươi nghỉ ngơi trước một chút lạc dương nhất lộ mà đến chắc hẳn văn cơ cô nương cũng mệt mỏi ta trước cho văn cơ cô nương an bài một cái chỗ ở chờ ta triệu tập dưới trướng tướng linh thương nghị một phen sau đó lại cho văn cơ cô nương một cái trả lời chắc chắn bị lưu bị đỡ lên thân đằng sau thái diễm k ẽ đầu vậy làm phiền lưu tương quân lưu bị phất tay gọi tới trần đáo sau đó để trần đáo mang theo thái d i ệ m ở chỗ nhìn thấy thái d i ệ m thân ảnh biến mất đằng sau lưu bị lúc này mới nhìn về hướng giả n đúng hỏi h i ế n hòa cảm thấy có vấn đề gì giả n đúng một bên khẽ nuốt lấy hàm dưới sợi dâu vừa nói kỳ thật cũng không đáng kể thái d i ệ m từ lạc dương mà đến đơn giản là hai loại tình huống giả n đúng phân tích r ô i ra hai ngón tay nói ra loại tình huống thứ nhất chính là như cùng nàng vừa mới nói tới đây hết thẻ đều là thật nàng thật là tới tìm cầu chúa công trợ giút thái ung k ô n g con chỉ có hai nữ phụ thân còn có mội bội bị nhốt trong thành Chỉ còn lại có một mình là n bên n g loại nàng thứ hai loại khả năng này liền phức tạp một chút nếu như thái diễm không phải bản ý đến đây chúa công nơi này vậy chính là có người sai sự người này tất nhiên cũng là minh bạch trước đó cái này loại tình huống thứ nhất sau đó lúc này mới dùng loại phương thức này đến để thái d i ệ m đi vào chúa công bên người dành cái gì lấy thái úng thân phận còn có nó người nhà ở lạc dương có thể thúc đẩy thái d i ệ m nhất định không phải đoàn vũ có thể là viên cơ bây giờ viên cơ chiếm cứ lạc dương rất muốn nhất diệt trừ hai cái đ ị c h nhân một cái là đoàn vũ một cái chính là chúa công cho nên trước mắt đến xem chỉ có hai loại khả năng nếu như là loại thứ nhất chúa công không cần lo lắng chỉ cần đáp ứng đến liền có thể nhưng nếu như là loại thứ hai là loại thứ hai thế nào lưu bị trên mặt vẻ không đành lòng nhìn xem giản đúng nói ra là muốn đem nó diện trừ sao giả đ u n g khẽ lắc đầu biểu thị không cần nói ra một kẻ nữ lưu mà thôi liền xem như có mục đích đơn giản chính là s ắ c dụ ám sát những thủ đoạn này mà thôi mà lại muốn biết được nó mục đích cũng không khó chỉ cần tìm một chỗ cơ hội sau đó thăm dò một phen là được có lẽ nếu như nàng thật còn có còn lại mục đích ngược lại là có thể tới một cái tương kế tử kế lưu bị nghe giả đ u n g lời nói đằng sau t r ầ m rãi nhẹ gật đầu ngay sau đó mặc kệ thái diễm mang dạng gì mục đích những này đều không trọng yếu trọng yếu là hiện tại muốn trừ hết hoàng phủ tung còn có c h ừ n h i ề u sau đó lập tức trở về binh lạt dương đây mới là quan trọng nhất nếu để cho viên cơ kịp phản ứng cái kia còn muốn cho hắn nhị đệ trương phi còn có tam đệ quan vũ báo thủ nhưng liền không có dễ dàng như vậy mau chóng an bài hành động đi trước giải quyết hoàng phụ tùng sẽ giải quyết nhiều. chương nhiêu chương sáu trăm chín mươi sáu hoàng phụ tung cái chết hai chương sáu trăm chín mươi sáu hoàng phụ tung cái chết hai trời chiều đem tảo dương đỉnh nhộn u thành huyết sắc tàn quang xuyên tấu h qua khô nhánh ngoại nha cưới tại một thất màu đỏ thấp trên chiến mã hoàng phụ tung đi theo phía sau hơn trăm tên thân vệ kỵ bình đang từ tảo dương đỉnh trước trên quan đạo hướng phía rách nát tảo dương đỉnh tường thấp sau đi đến ánh nắng chiều v ẩ y và o hoàng phụ tung trên người trên thiết giáp dắt lên một tầng kim quang nhàn nhạt thân thể theo chiến mã tiến lên rất nhỏ lung lay so với bốn năm trước lúc này hoàng phụ tung nhìn phản phất già đi mười tuổi một dạng lúc trước bị trinh ních là trái trung lang tướng chấn áp hoàng cân quân thời điểm đó là cỡ nào hăng hái nhưng bây giờ vẹn vẹn đi qua bốn năm đã có thể nhìn thấy hoàng phụ tung hai tóc mai đã bắt đầu hoa dâm trước đó bởi vì chiến bại mà thu hoạch lao ngục t hai tường nếu không có viên ngỗi cứu hoàng phụ tung đã hoài nghi mình có thể sẽ chết tại thiên lao ở trong tại thiên lao ở trong đoạn kia tối t ă m không ánh mặt trời thời gian đã sớm đem ngày xưa hoàng phụ tung trên người quang hoàn rèn luyện ảm đạm vô quang bây giờ hoàng phụ tung đã từ lâu không có ngày xưa một lời can đảm bây giờ hoàng phụ tung chỉ muốn an ổn sống qua ngày không cầu công lao chỉ cầu không thất bại xuyên qua vừa đi vừa về về rằng c ó bị đánh tàn phá không chịu nổi tàu dương đình bên ngoài chính là một mảnh liên tiếp liên miên b ụ i cỏ l a u mùi hôi hương vị từ hai bên trong b ụ i lao sậy đập vào mặt t r e o đến hoàng phụ tung nhũ chặt một chút lông mày hai bên cỏ lao ở trong thi thể đều là mấy ngày trước đây tại tàu dương đình cùng lương châu quân tranh đoạt không người nhặt xác đặt ở trên đường vững b ậ n chính là chỉ có thể ném vào hai bên vũng nước ở trong đi tới đi tới hoàng phủ tung liền đ ỗ n g nhiên tìm chặt chiến mã dây cương dừng lại hoàng phủ tung hô to một tiếng sau lưng hơn trăm tên thân vệ kỵ binh trong nháy mắt đồng loạt tìm chặt chiến mã dây cương đứng tại hoàng phủ tung sau lưng không thích hợp hoàng phủ tung ánh mắt nhìn về phía t r u n g quanh những ngày qua chiến sự liên miên bất tuyệt t r u n g quanh bụi cỏ lau vũng nước ở trong khắp nơi đều là vứt thi thể sói hoang quá đen còn có còn lại gặm ăn thịt thối động vật đơn giản đem nơi này coi là xào huyện một dạng hoàng phủ tung nhớ rõ mỗi lần trải qua thời điểm nơi này đều sẽ dâng lên đ ầ y trời còn quả màu đen vậy mà hôm nay cái này hai bên cỏ lao ở trong làm sao lại một điểm động t ĩ n h đều không có trừ phi trừ phi có người trước một bước đã tới nơi này trừ phi lúc này b u i cỏ lao ở trong đã có người mai phục mai phục hoàng phủ tung trong lòng lộn b ộ một tiếng ai sẽ biết được hắn động t ĩ n h ai sẽ ở chỗ này sớm mai phục hắn hoàng phủ tung không có lập tức làm ra phản ứng mà là nhẹ nhàng run lên chiến mã dây cơn ư g rụt ngựa chậm rãi tiến lên sau lưng những cái kia không rõ ràng cho lắm thân vệ kỵ binh lập tức đi theo hoàng phủ tung ướp chân nguy cơ đã xuất hiện nương tựa theo bản năng trực giác hoàng phủ tung đã có thể cảm giác được hai bên b ụ i cỏ lao ở trong lận t á n g sắc khí dùng ngựa chậm rãi sau khi đi mấy bước hoàng phủ tung đ ô n g nhiên đột nhiên lắc một cái chiến mã dây c ư ơ n g giá giá giá hoàng phủ tung đ ô n g nhiên dồn dập thúc giục chiến mã gia tốc trong tay roi vậy dùng sức gõ vào chiến mã mông bên trên bị đau màu đỏ thấm chiến mã như là mũi tên rời cùng một dạng cấp t ố c hướng phía phía trước chạy tới liên liên hoàng phủ tung sau lưng thân vệ kỵ binh đều không có kịp phản ứng các loại hoàng phủ tung đi ra ngoài thật xa đằng sau thân vệ kỵ binh lúc này mới kịp phản ứng dụng ngựa muốn đuổi theo hàng o phụ tung thân ảnh nhưng mà thì đã trễ ông ông ông hai bên trong b ụ i c ó lau từng đợt dây cung búng ra thanh â m vang lên mảng lớn mũi tên trên không trung tạo thành một cái tinh chuẩn đường v ò n g c u n g trong nháy mắt liền d ẹ p thành một mảnh tấm v n g lớn màu đen bao phụ tại có thể thông hành trên con đạo trong khoảnh khắc người ngã ngựa đổ tê minh còn có gào thảm thanh â m không ngừng binh sĩ còn tốt trên thân còn có khôi g á c bảo hộ có thể chiến ngựa liền không có may mắn như thế dày đặc mưa tên rơi xuống đằng sau cơ hồ không có vài thất chiến mã là không có chúng mũi tên một vòng mưa tên qua đi hai bên đuổi cỏ l a u ở trong lần nữa chuyển đến cường nổ nỏ máy bóp thanh âm hai bên xen kẽ cường nổ đem thân cỏ l a u đều thành phiến quất ngã tựa như sắp bén liêm lao chạy trước tiên hoàng phủ tung chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua thúc giục dưới hông chiến mã tốc độ thì càng nhanh nhưng mà ngay tại hoàng phủ tung cho là mình muốn chạy trốn xuất sinh ngày thời điểm trên mặt đất đống nhiên bắn lên một đạo khói đuổi bán mã tác hoàng phủ tung con ngươi đống nhiên co bảo một giây sau hoàng phủ tung giới hông thất tiêm màu đỏ t r o n chiến mã liền tê minh một tiếng trực tiếp một cái trước lộn mẹo rơi vào trên mặt đất hoàng phủ tung phản ứng coi như nhanh. tại chiến mã bị bán mã t á c trượt chân trước đó cũng đã nhảy xuống chiến mã lan trên mặt đất hai vòng hoàng phụ tung muốn đứng dậy có thể vừa mới chuẩn bị lúc thức dậy dùng cả mình liền từ sau lưng m à t ớ i trần đáo từ trong đùi cỏ lao bạo khởi hoàn thủ đao thẳng đến hoàng phụ tung p h ầ n g á y phủ tung nghiêng người né tránh lưới đao vẽ tại hoàng phụ tung hộ cái cổ trên khôi giáp tấn công lóe ra hỏa tinh r à n h rỗi hoàng phụ tung lập tức rút ra bội kiếm bên hông bọn trộm nhát hoàng phủ tung gầm lên giận dữ rút kiếm phóng tới trần đáo lúc này sắc trời đã có chút t ám trong lúc nhất thời ho chỉ là một vị dơ trường kiếm trong tay không ngừng bung vẩy trần đáo một bên tránh né thửa cơ xoay người lưới đ a o vẩy nghiêng tại hoàng phủ tung phúc giáp đường nối chỗ xé mở một cái miệng máu vị đau hoàng phủ tung lần nữa g ầ m thét kiếm trong tay thế đột nhiên trở nên c ủ g bạo hắn đá lên trên mặt đất một nửa mẫu gãy trần đáo nhanh chóng thối lui vẫn bị v ạ c h phá bắt chân để trần đ á o nhịu nhữ mày lập tức vung vẩy hướng hoàng phủ tung đao thế v ậ y lăng lệ ba phận xa xa chiến đấu đã kết thúc hoàng phủ tung giới trướng thân vệ kỵ binh tại như là châu chấu một dạc mũi tên bắn rết đằng sau chỉ có hoàng phụ tung một người còn tại đau khổ trèo trống nhưng lại cuối cùng không phải trần đ á o đối thủ khi trần đ á o tại hoàng phụ tung sắp kiệt lực thời điểm lộ ra một sơ hở đằng sau một cước đá vào hoàng phụ tung trên bụng lui về sau hai bước đằng sau hoàng phụ tung ngã vào sau lưng trong bụi cỏ đau hô tạp thi thủy cùng nước bẩn vũng bùn trong nháy mắt thẩm tấu h hoàng phụ tung trên người y ghẻ giáp mà từ trên đường một cái lên nhảy rơi vào hoàng phụ tung trước mặt trần đ á o đã đem hoàng p h ủ đau gắt ở hoàng phụ tung trên cổ tận đến giờ phút này hoàng phụ tung lúc này mới thấy rõ ràng người tới đến t u n cùng là ai ha, ha. hoàng phủ tung thấy rõ ràng trần đáo mặt đằng sau một tiếng bi thương cười to lưu huyền đức khá lắm nhân đức c h i chủ tiếng cười khiên động vết thương phun ra bọn máu bên trong h ò a với nội tạng mảnh vỡ trần đáo trầm mặt vung đao ánh đao lướt qua lúc trông thấy hoàng phủ tung trong mắt ngưng kết không cam lòng so hoàng hôn cản đ ậ m cuối cùng một sợi sắc trời biến mất lúc trần đáo cắt lấy hoàng phủ tung thủ cấp trần đáo một tay nhắc lấy hoàng phủ tung c h lấy hoàng phủ tung chết không nhắm mắt đầu lâu một bên hạ lệnh để binh lính dưới quyển đều đẩy vào hai bụi cỏ lau trong vũng bùn tiết kiệm ở trong bầu trời xa xa xoay quanh quả đen còn có dấu ở xa xa chó hoang s ó i đói đều một lần nữa trở lại trong đùi cỏ lau bắt đầu c o n ác thú thể yến chương sáu trăm chín mươi bảy tòa sơn quan hổ đấu một chương sáu trăm chín mươi bảy tòa sơn quan hổ đấu một thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày thông hướng lạc dương trên con đạo một trăm năm mươi đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía lạc dương phương hướng đang phong thả xuất phát hoàng phủ tung còn có t r ư ơ n g nhiêu bị lưu bị hạ lệnh phục kích đằng sau toàn bộ bọc mình mà chi này nhân số vượt qua một trăm năm mươi đại quân bảy triệt để lưu bị trong không chế mà vốn nên, nên lạc dương trọng chấn t hướng lạc dương tân an huyện hàm cốc quan sớm tại giản đung trước khi lên đường liền đã sắp xếp xong xuôi quan vũ mặc dù không tại nhưng quan vũ giới trướng thuộc cấp cùng trưởng tử có tại cho nên khi lưu bị mang theo một trăm năm mươi đại quân đi ngang qua hàm cốc quan thời điểm quan bình liền dẫn hàm cốc quan mười vạn đại quân trực tiếp gia nhập lưu bị thảo phạt viên cơ đại quân lưu bị giới trướng quân đội số lượng một chút liền mở rộng đến hai trăm linh hai trăm năm mươi đại quân đầu không thấy đôi trùng trùng điệp điệp tựa như một đầu màu đen cự mãng một dạng chính hướng phía lạc dương phương hướng dần dần tới gần tại sát trời đ ê m đen ánh nắng chiều v ẩ y xuống đại địa thời điểm xa xa đã có thể nhìn thấy lạc dương thành nga hùng vĩ hình dáng lạc dương nam cung ra đ ứ c điện âu đế lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị hai người song song ngồi quỷ chân cùng một chỗ tại hai người cách đó không xa còn có một tấm nhỏ một vòng bàn trà mặc màu đỏ t h ắ m triều phục bên hông đội kiếm viên cơ an vị tại khoảng cách lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị vị trí không xa kiếm giày lên điện màu son triều phục cùng tiên tử cũng xếp hàng ngồi loại đãi ngộ này đã vượt qua người bình thường thần điện hạ, thái Bì Trương Ôn. thi đổ mã nhật đê đám người cũng sắp xếp đứng tại phía dưới l ạ i điện thái úy trương ôn đầu tiên là hướng về phía ấu đế lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị chấp tay sau đó lại hướng phía viên cơ chấp tay thở dài nói ra thừa tướng lưu bị tự mình dẫn hai trăm năm mươi không không không đại quân lúc này đã binh lâm thành hạ vây quanh lạc dương thành a o dựa theo thừa tướng nguyên kế hoạch sau mười lăm ngày rời đô chỉ sợ không giải trừ lưu bị vây quanh rời đô sự tỉnh không có khả năng thuận lợi tiến hành ngồi tại ấu đế lưu hiệp bên cạnh cách đó không xa viên cơ hé mắt lưu bị phản địch hạ người thôi thôi thua thua thiệt nó người này cùng đoạn k i a vũ lại có gì khác nhau c h i ề u đ í n h ban cho bọn hắn quan t o lộc hậu bọn hắn lại không nghĩ tới h ồ i báo khởi binh làm loạn bực này tạp tử tự có ngày thu hai trăm năm mươi đại quân hử hử viên cơ ngừ lạnh lắc đầu nói ra có binh không có lương thực bản tướng ngược lại muốn xem xem hắn có thể chống đỡ mấy ngày lạc dương thành tường cao dày trong thành một trăm linh linh l n h tinh binh lương thảo vô số liền xem như dựa vào cũng có thể đem lưu bị cho dựa vào chết thú hổ sau khi nói đến đây viên cơ cười thần bí lấy lưu bị đầu lâu còn không phải như là lấy đồ trong túi bình thường đơn giản lạc dương thành bên ngoài rơi xuống nước bờ sông biên giới h ò a hồng trời chiều chiếu xạ đang cuộn trào trên mặt sông phản xạ từng mảnh màu vàng bạc quang một nhóm ba người chậm rãi đi tại lạc thủy bên bờ người cầm đầu thân mang áo vào đen tóc dài màu đen cũng không dựng thẳng lên mà là thủy tại sau lưng theo gió nhẹ nhẹ nhàng đ ô n g đưa cái kia cao lớn dáng người dị thường dễ thấy nhưng cũng không kịp trên thân bao giờ cũng tản ra bá đạo chi khí c h ắ p hai tay sau lưng đoàn vũ như cùng ở tại chính mình hậu trạch tản bộ bình thường đi tại mã siêu còn có bảng đức phía trước hai người sau lưng mã siêu còn có bảng đức trong tay hai người nắm ba con chiến mã đi sắt đằng sau tại đoàn vũ sau lưng tại lạc thủy hà bờ đi một vòng đằng sau ba người liền hướng phía cách đó không xa lạc dương mà đi khoảng cách lạc dương còn có bên ngoài mấy dặm đã có thể thấy rõ ràng nơi xa lạc dương thành hình dáng cùng lúc này n g o à i thành lưu bị xuất l ĩ n h đại quân đem lạc dương tứ phía đoàn đoàn bao vây từ khi lạc dương tòa thành trì này tại kiến lập lên đến nay liền cho tới bây giờ đều không có bị công phá qua bốn năm trước đoàn vũ lần đầu t i ê n tới lạc dương thành cung thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người cùng đi thời điểm khi đó thiết thạch đầu còn nói qua cần bao nhiêu binh mã mới có thể công phá tòa thành trì này đạp đạp đạp đạp đạp đạp một kỳ h ắ t mã cấp tốc hướng phía đoàn vũ bên này mà đến không bao lâu liễu bạch đồ liền từ trên ngựa đen xoay người xuống sau đó đi vào đoàn vũ bên cạnh chắp tay hành lễ đứng lên đi nơi này không có người ngoài không cần như vậy đoàn vũ hướng về phía liễu bạch đồ cười dơ lên ống tay áo nói ra lạc dương thành nội tình huống hiện tại như thế nào liễu bạch đồ đứng dậy đằng sau nói ra bây giờ quan vũ còn bị giam giữ ở trong thành bất quá nhìn cách viên cơ hẳn là cũng không đem lưu bị để vào mắt lưu bị mặc dù có 2 5 0 t r ă không không không đại quân nhưng là lương thảo căn bản trèo trống không được thời gian một tháng mà trong thành viên cơ có đại quân mười mấy vạn còn có sung túc lương thảo cung ứng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lưu bị căn bản khó mà đánh hạ l ạ c dương còn có viên cơ trước đó đã an bài thái ung chi nữ thái diễm ẩ n nút đến lưu bị bên người khả năng lúc nào cũng có thể sẽ ám sát lưu bị thành công bất kể thế nào nhìn lưu bị lần này đều là thua không nghi ngờ đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía xa sa lạc dương thành chậm rãi nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác lưu bị binh mã nhìn như rất nhiều nhưng muốn thủ thắng trên cơ bản là thiên phương giả đàm mà đoàn vũ lần này tới lạc dương sở dĩ không để cho đại quân từ ký châu xuôi nam chủ yếu vẫn là cân nhắc hội q u ấ y nhiều đến hai người hiện tại lưu bị cùng biên cơ là nội đấu không giả nhưng nếu là hắn một khi xuất lĩnh đại quân xuôi nam hai người rất có thể hội vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ nếu như hai người một khi liên thủ đó chính là được không bù mất mặc dù đoàn vũ có lòng tin có thể đem hai người triệt để cắn quét nhưng cụ thể phải bỏ ra dạng đại giới gì còn k ó nói chẳng như là như bây giờ tòa sơn quan hồ đấu đợi đến hai người lẫn nhau cắn xe tới trình độ nhất định đằng sau lại đi xuất thủ bởi như vậy liền có thể không phí nhiều sức cho dương bưu truyền tin để nó mệnh lệnh dương phụng phát binh tân an huyện vô luận hai người ai thắng ai bại lần này đem đánh một trận kết lạc dương sự tình mặt khác mệnh lệnh chú đóng ở lê dương binh mã chuẩn bị qua sông nhưng là không nên tới gần mạnh tân quan chỉ cần qua sông là có thể chúng ta bây giờ một mực tọa sơn quan hồ đấu sau đó lại ngồi thu ngư n ông thủ lợi đoàn vũ ra lệnh nghe được đoàn vũ mệnh lệnh liễu bạch đổ nhẹ gật đầu là đêm lạc dương thành bên ngoài lưu bị trong trung quân đại t ư ớ n g lưu bị đang cùng giản đúng thương nghị như thế nào phá lạc dương sự tỉnh mặc dù dưới chướng hai trăm năm mươi đại quân nhưng cùng v i ê n cơ còn có đoàn vũ suy đoán một dạng lưu bị trên mặt thần sắc nhìn lúc này tình cảnh của bọn hắn cũng không lạc quan hai trăm năm mươi đại quân chỉ có một tháng không đến lương thảo mà trong thành binh mã hơn mười vạn lương thảo vô số lại thêm lạc dương thành tưởng c a o dày muốn tại thời gian ngắn công phá cơ hồ không có chút nào khả năng nếu như không thể phá thành đợi đến cạn lương thực thời khắc cái này hai trăm năm mươi đại quân liền sẽ hôi phi yên diệt chúa công văn cơ tiểu thư đến đây nói là yêu cầu gặp chúa công trần đến thân ảnh từ đó quân đại trướng bên ngoài đi đến đã trễ thế như vậy thái diễm tới làm gì lưu bị nhẹ gật đầu sau đó để trần đến đi đem thái diễm mang vào ngồi ở một bên giản ung đang nghe thái diễm danh t ự thời điểm trong ánh mắt đẫu nhiên lõe lên một vòng tinh quang chúa công có lẽ có phá địch kế sách chương 698, t r í m ạ n g độc dược hai chương 698, t r í m ạ n g độc dược hai cái gì phá địch kế sách lưu bị lập tức kích động nhìn về phía giản ung giản ung nhìn thoáng qua ngoài doanh chướng p ư ơ n g hướng sau đó đứng dậy đi vào lưu bị bên cạnh đưa lỗ t hai nhỏ giọng bắt đầu nói t h ầ m lưu bị một bên nghe một bên nhũ mày sau đó khẽ gật đầu sau khi nói xong giàn đung liền đứng dậy hướng phía ngoài doanh trướng đi đến đúng lúc tại từ lưu bị đại trướng ở trong đi ra trên đường gặp trần đạo d â n thái diễm chỉ gặp thái diễm trong tay bưng một cái khay phía trên để đó một cái bằng bạc bầu rượu còn có vài đĩa bánh ngọn thiên sinh nhìn thấy giàn đung thời điểm thái diễm dừng bước lại có chút không người thi lễ g à n u n g nhìn lướt qua thái diễm trong tay bưng khay sau đó gật đầu cười nói ra văn cơ cô nương đây là cho chúa công tặng bánh ngọn thái diễm c h ầ m rãi nhẹ gật đầu ha ha g i ả đung cười v ú t v ú t hàm dưới sợi dâu nói chúa công thật sự chính là hạnh phúc ca có mỹ nhân làm bạn lại giống như miệng n g à h phúc thật là tiện s á t chúng ta vậy tại hạ sẽ không q u ấ y giày văn cơ cô nương mời đi nói g i ả đung liền nghiêng người tránh ra con đường phía trước thái diễm lần nữa hướng về phía g i ả đung gật đầu đằng sau liền hướng phía lưu bị doanh trướng ở trong đi đến trần đáo đem thái diễm đưa đến lưu bị doanh trướng trước cửa thời điểm liền dừng bước lại đứng ở bên ngoài thái diễm một người một mình bưng khay đi vào lưu bị doanh trướng ở trong lưu tương quân nhìn thấy lưu bị sau thái diễm hai tay lưu bị nhìn xem thái diễm ánh mắt rơi vào thái diễm trong tay t r ê n khách hỏi văn cơ cô nương đây là thái văn cơ đứng dậy đằng sau mở miệng giải thích lưu tương quân lần này vì nước vì dân cũng vì tiểu nữ người nhà trên đường đi lại đối tiểu nữ đủ kiểu chiếu cố và lễ thay mặt tiểu nữ không thể nào cắm t ạ n g tự tay vì tướng quân chuẩn bị mấy thứ bánh ngọt hơi t ỏ tâm ý còn xin tướng quân không cần ghét bỏ lưu bị cười đứng dậy chuẩn bị có tài đứa gì để văn cơ cô nương như vậy đứng dậy đằng sau lưu bị đưa tay từ thái diễm trong tay nhận lấy khay sau đó đặt ở trước mặt ấm bạc rượm ngon đẹp đẽ bánh ngọt thấy thế nào đều giống như mỹ nhân tâm ý nếu như đổi lại là d i vãng lưu bị có thể sẽ không kịp chờ đợi nhấm n h á p một chút trong ấm rượu ngon còn có mỹ nhân này tự tay chế tắc bánh ngọt thái diễm một đôi mắt đẹp túi t h ấ p xuống giống như là không dám nhìn lưu bị hai mắt chỉ là nhìn chăm chú lên lưu bị hai tay khi thấy lưu bị cầm lấy ấm bạc hướng phía trong chén rót rượu thời điểm cặp k i a tay ngọc khẩn trương xiết ở cùng một chỗ văn cơ cô nương nhìn có chút khẩn trương lưu bị nhìn như lơ đãng một câu suýt nữa để thái diễm dẫn theo tâm bỗng nhiên đình chỉ không có không có thái diễm liền vội vàng lưu bị để ly rượu trong tay xuống sau đó lại cầm lấy một khối bánh ngọt tại trước mặt nhẹ nhàng ngửi n g ờ i ân văn cơ cô nương tự tay chế tắc bánh ngọt quả nhiên bị đẹp không chỉ bị đẹp liền liền hình dạng còn có nhan sắc đều mười phần tinh xảo văn cơ cô nương có biết chuẩn bị xuất thân lưu bị bỗng nhiên câu chuyện nhất c h u y ệ n để thái diễm hơi kinh ngạc dân nữ chỉ biết lưu tương quân chính là hán thất dòng họ trung sơn tĩnh vương cũng đúng cũng không đúng lưu bị bỗng nhiên mở miệng đánh gây thái diễm lời nói sau đó nói tiếp tại hạ đích thật là trung sơn tĩnh vương đằng sau vậy đích thật là hán thất dòng họ nhưng giống như là ta loại này hán thất dòng họ. chỉ là tại nhà của ta phụ cận liền có mấy trăm người nhiều tinh thần x a s u ố t hán tất h dòng họ thậm chí không bằng b á c h tính bình thường mà ta trùng hợp chính là cái kia tinh thần x a s u ố t hán tất h dòng họ thái d i ễ m có chút không nghĩ ra không biết lưu bị vì sao bỗng nhiên nhắc lên thân thế của mình cha ta chết sớm gia đạo x a s u ố t chỉ có cùng ra m â u sống nương tựa lẫn nhau lấy d ệ t h ghế buôn bán g i à y mà sống từ nhỏ nhà nghèo liền liền một trận cơm thắng đều không kịp ăn ngày bình thường nhiều cần dòng họ tiếp tế mới có thể sống qua ngày cho nên từ nhỏ ta liền thường tại trong núi tìm kiếm có thể ăn đồ vật trong núi có một loại có thể ăn dùng vật tên là chi chủng loại nhiều vô cùng mùa xuân sau cơn mưa liền phá đất mà lên thường xuyên có dân nói hội hái mà ăn chi lưu bị một bên nói một bên chuyển động trong tay đẹp đẽ lại nhan sắc diễm lệ bánh ngọt tựa hồ đang hồi tưởng đến cái gì hán thất dòng họ bốn chữ này cố nhiên có thể làm cho bách tính bình thường nổi lòng tôn k í n h nhưng bốn chữ này đại biểu hàng nghĩa cũng không phải là đúng nghĩa hoàng thân quốc thích lưỡng hán bây giờ bốn trăm năm cái gọi là hán thất dòng họ một đời một đời sinh sôi cho tới bây giờ không nói nhiều vô số kể nhưng cũng có cực kỳ khổng lộ số lượng lấy lưu bị quê quan c h ắ c quận c h ắ c huyện tới nói chỉ là lưu bị trong miệng cái gọi là hán thất dòng họ liền khoảng chừng mấy trăm người nhiều mà cái này mấy trăm người bên trong trong nhà giàu có nhất thuộc về lưu đức nhiên trong nhà còn lại đông đảo đều là gia đạo xa suốt chỉ là chỉ có một cái hán thất dòng họ tên tuổi lưu bị một nhà tự nhiên cũng là cái này đông đảo gia đạo xa suốt hán thất dòng họ ngày thường sinh hoạt phần lớn là do lưu đức nhiên một nhà giúp đỡ liền một thân gia dáng y phục một trận gia dáng đồ ăn đều có rất ít vì sinh hoạt vì no bụng lưu bị tất cả thường ngày cung bách tính bình thường không có gì khác nhau cho nên hắn mới bắt hết bóc muốn minh quan cửa nhà trở thành chân chính hàn thất dòng họ hoàn g thân quốc tích h bởi vậy lưu bị không tiếc cầu người lúc này mới bái nhập lưu thực môn hạ học tập hy vọng tương lai có thể có một cái tốt tiến d à i a tri thân trong ánh mắt mang theo hồi ức lưu bị nhìn xem trong tay đẹp đẽ bánh n g ọ n nửa đời trước hắn chỉ có tại tham gia lưu đức nhiên phụ thân thọ đến thời điểm mới nhìn thấy qua đẹp đẽ như vậy bánh n g ọ n thời điểm đó hắn thể một ngày nào đó muốn ngồi ở vị trí cao thân mang lộc lây t r ư ờ bảo cầm ý ngọc thực ngồi quỳ chân tại lưu bị bàn trà đối diện thái diễm không biết lưu bị tại sao phải bỗng nhiên nói lên những này. nhưng mà khi lưu bị đem lời kế tiếp nói tiếp thời điểm thái diễm sắc mặt dần dần thay đổi trên núi chi chia làm rất nhiều loại loại có một ít có thể ăn lại bị đẹp còn có một số thì là có độc an thì kẻ nhẹ hôn mê bất tỉnh h ồ ngôn l o ạ n ngữ an thì kẻ nặng miệng s ù i b à o mép khí tuyệt bỏ mình. Thời gian Thời d à i liền bách học tính x o n phân dạng dạng không Bình thường, những tướng g gì gì Chi Chi biệt cái kia có độc, có đục chi thì càng là độc. là là mình ạ o không h n dễ còn có đục trùng t ì là liền không thể như dụng độc độc có có sử xem thái diễm thủ hạ ý thức nắm chặt tại ống tay á o ở trong đầu vậy không tự chủ thấp kém bắt đầu trốn tránh lưu bị ánh mắt văn cơ cô nương bánh ngọt này để cho ta trợn nhớ tới những t h ư kịch động kia chi t i ê n diễm tiểu đội nhưng là lưu bị hai mắt nhắm lại nhìn về phía thái diễm văn cơ cô nương tự mình làm những bánh ngọt này có thể từng cùng cái kia diễm lệ chi một dạng không hay là văn cơ cô nương bản thân liền mang theo trí mạng độc dược chương sáu trăm chín mươi chín anh hùng khó qua hải mỹ nhân xương sớm xương mỏng như xa bọc lấy lạc dương tòa này sừng sững ngàn năm cổ thành lại k h ỏ a không nổi dưới thành cái kia phô thiên cái đ ị a u túc s á t hai trăm năm mươi không không không đại quân đ e n nghịt vây quanh lạc dương mỗi một t ấ t đất đao kích như rừng tinh kỳ che không trên thành thủ tốt hô hấp ngưng trệ tại trong cổ ngón tay gắt gao răng ở trên dây cung nhìn về phía cái k i a tường sắt giống như trận địa địch người khoác hồi giáp t r u n g quanh tràn đầy dũng tướng trọng giáp viên cơ c h ạ m tại lộ châu mai hậu phương ánh mắt khinh thường nhìn bên ngoài thành đại quân tại viên cơ bên cạnh nam gần bốn tuổi ấu đế lưu hiệp cũng bị viên cơ c ư n g bách kéo lên đầu tường lấy tên đẹ s á t mặt tái n h ậ t thậm chí cần cung nữ nâng mới có thể đứng ổn đ ồ n g thái hậu liền đứng tại lưu hiệp sau lưng nhìn qua ngoài thành một mảnh túc sát đại quân tại viên cơ còn có lưu hiệp cùng thái hoàng thái hậu đồng thị sau lưng cách đó không xa mấy trăm tên triều thần đều đứng ở rộng lớn cửa thành lầu bên dưới thái b u trương ôn còn có mã nhật đê quét hồng cùng phục hoàn bọn người tại đội ngũ ở trong viên cơ hai tay đặt tại trên l ỗ châu mai ở trên cao nhìn x u ố n g nhìn bên ngoài thành hơn hai trăm không không không đại quân lưu bị n ị c h tặc là cao quý hán thất dòng họ lại vì n g thần tội lôi đang chém hôm nay ngay trước thiên tử tháiên t thái, hoàng thái chiều đình bách quan trước mặt bản tướng liền muốn để nó biết lịch thiên mà đi đ ạ i d i ớ i chuyên lệnh tăng quân thiên tử có lệnh chu sát lưu bị bản nhân người thường thiên kim phong b ả n hộ hầu một bên nói viên cơ một bên v h t tay tại viên cơ mệnh lệnh phía dưới một tên máu me khắp người bị trói tại hình chữ thập trên giá gỗ người bị hơn mười người giúp tướng quân sĩ binh dơ lên đi lên đồ tường chỉ gặp bị trói tại trên giá gỗ người kia tóc thai bụ s ù trên thân hiện đầy vết roi cùng que hàn vết tích bốn nên nên màu trắng trên áo lót hiện đầy mảng lớn đỏ thấm lại đã khô cạn vết máu trước ngực mảng lớn khu vực phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua bình thường trước ngực n u ố n máu áo lót đều cùng quần áo dính liền thành một mảnh hai tay còn có hai chân đều bị to bằng ngón tay xích sắt buộc chặt tại trên giá gỗ gió nhẹ nhẹ t h ổ y thổi lên buông xuống tóc dài lộ ra cái kia một đôi đóng chặt lại còn có hai cái vết máu mắt v ư ợ n g đem cái này phản địch chi đồ cho bản tướng treo ở trên đầu thành bản tướng ngược lại muốn xem xem lưu bị hắn không phải tự xưng là nhân nghĩa sao như hôm nay tử thái hoàng thái hậu còn có hắn h i n h đệ kết nghĩa đều tại thành này trên đầu hắn có dám hay không hạ lệnh bắn tên đến tột cùng là giả nhân nghĩa hay là thật tham lam xem xét liền biết viên cơ ra lệnh một tiếng đằng sau mười mấy người lôi kéo xiềng xích trực tiếp đem quan vũ treo ở lạc dương cửa chính cũng chính là bình cửa thành phía trên to lớn cổng to v ò ngay phía trên treo một bức kết xù bảng hiệu t h i ế t vàng phong cách cổ xưa trên tấm biển dân thư lạc dương hai cái phản xạ kim quang chữ lớn khi bị trói tại thập tự trên giá gỗ treo tại bị treo ở phía trên tấm biển thời điểm từ dưới thành nhìn lại liếc qua thấy ngay viên cơ trên khuôn mặt treo đầy vẻ đắc ý nhìn phía dưới ngoài thành đại quân ngoài sông hộ thành cung nỗ thủ đã bảy trận hoạt tất bó mũi tên hàn mang điểm, điểm nhắm ngay đầu tường thang mây sông xe máy nem đá như cự thú ẩn nuốt chỉ đợi ra lệnh một tiếng. liền muốn xé mở lạc dương phòng tuyến càng xa xôi kỵ binh như mây đen tiếp cận tiếng võ ngựa ẩn ẩn như sấm đuôi đất tung bay ở giữa hình như có ngàn vạn áp quỷ sắp đánh tới nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua dòng d ã đã qua hơn một canh giờ vây quanh lạc dương hơn hai trăm đại quân cũng không có bất luận cái gì công thành cử động không riêng gì trên đầu thành quân coi giữ liền ngay cả đứng tại v i ê n cơ sau lưng đông đảo triều thần đều cảm thấy kỳ quái một đám triều thần đã bắt đầu t h ấ p giọng nghị luận lưu bị đây là đang làm gì thật chẳng lẽ chính là e ngại thiên tử còn có hắn minh đệ kết n g h ĩ ế đều trên thành thế nhưng là nghĩ lại lại không đúng cho dù là lưu bị lo lắng bình c ử a thành phương hướng cái kia còn lại ba phương hướng dù sao cũng nên công thành đi thế nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua đảo mắt đã đến giữa trưa đứng tại trên đầu thành binh lính thủ thành lôi kéo dây cung tay đều đã chết lặng đứng tại trên đầu thành mấy trăm tên quan viên hai chân đều đã bắt đầu không tự chủ run lên ngoài thành lưu bị hai trăm năm mươi đại quân vẫn không có công thành thời gian vừa tới giữa trưa vây quanh lạc dương t ừ phía tường thành hai trăm năm mươi đại quân vậy mà tại từng tiếng rút lui tiếng kèn qua đi vậy mà tất cả đều bắt đầu q u doanh ha ha thân mang khôi g i á p viên cơ chạm tại bình cửa thành ngay phía trên cản r ỡ cười to các ngươi nghịch tặc vậy mưu toan tranh phong với trời tự tìm đường chết thôi sau khi nói xong viên cơ chính là vung tay lên sau đó hướng phía dưới thành đi đến kinh hồn táng đảm đông đ ả o triều thần còn có trong bảo đỡ thái hoàng thái hậu đồng thị cùng ấu đế lưu hiệp cũng đều tại viên cơ ra lệnh một tiếng đằng sau bị trục xuất về tới lạc dương nam cung khoảng cách lạc dương bên ngoài mấy dặm từ đầu đến cuối đứng tại một chỗ trên trạm gác cao nhìn qua chiến trường một ngày đoàn vũ vậy hết sức kỳ quái cứ như vậy rút lui mã siêu một mặt kinh ngạc nhìn xem bắt đầu dần dần quy doanh lưu bị đại quân sau đó lại đem ánh mắt nhìn phía một bên bằng đức bằng đức cũng là một mặt một b ớ c từ sáng sớm bắt đầu đại quân ra doanh sau đó bắt đầu triển khai trận thế hướng phía đem toàn bộ lạc dương bao vây một cái trận như nêm tối vốn cho rằng sẽ là một trận doanh doanh liệt liệt đại chiến có thể đợi cho tới trưa lạc dương thủ thành binh mã còn có lưu bị dưới trướng binh mã cự như vậy cách lạc dương sông hộ thành mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn cho tới trưa sau đó liền r i ê n phần mình minh kim thu minh cái này đây coi như là chuyện gì xảy ra cưới tại một thất tuấn mã màu đen bên trên đoàn vũ vậy khẽ t o mày lưu bị trong hồ lô này bán tính là cái gì thốt đâu công thành quan tâm nhất sĩ khí bởi vì cái gọi là lặp đi lặp lại nhiều lần b a mã t i ệ t lưu bị cái này triển khai trận thế đứng cho tới trưa đây không phải vô duyên vô cớ tiêu hao sĩ khí sao lại nói lưu bị thiếu khuyết lương hảo không có khả năng lâu cầm chính là hẳn là tốc chiến tốc thắng mới là ai nhưng bây giờ lưu bị ngược lại bày ra một bộ không có chút nào nóng nảy bộ dáng kỳ quái mạnh k h ở truyền lệnh cho bật đồ để tất cả lạc dương thành nội quân cơ sử phát động đứng lên biết rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện đoàn vũ cao mày nói ra vốn là chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu hiện tại nhị hồ tương tranh không nhìn thấy đoàn vũ nghi ngờ trong lòng gia tăng mãnh liệt sở dĩ độc thân đến đây không để cho đại quân qua sông chính là lo lắng hai người bỗng nhiên liên hợp kể từ đó còn muốn cầm xuống lạc dương sẽ phải hao phi to lớn chắc trở duy mã siêu ôm quyền tuân mệnh bóng đêm như mực viên mỗi phụ đệ lưu ly n g o ở dưới ánh trăng hiện ra u lam lênh quang sơn son cửa lớn hai bên thanh đồng t h ụ thú hàm vòng trong gió run dày phát ra trầm thấp v ù v ù khúc dưới hiên treo lấy mạ vàng đèn cung đình dáng dấp hiệu điệu đem mạ vàng hoa văn m à u lương phương phản chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh một đội dẫn theo thanh ngọc đèn lồng thị n ữ bước qua vân văn thềm đá lụa dày r ẫ m nát trước bậc ngưng lỗ lúc hụ dọa mái hiên trung đồng một chuỗi rõ r à n g vang hậu viên nhân tạo trong hồ thạch gấp thành núi giả ngâm ở trong bóng đêm đề nghỉ mát bốn góc buông thóng giao tiêu màn t ờ mơ hổ ra bên trong thép vàng bác núi lô khói xanh l ợ lờ khúc thủy vờn quanh cẩm thạch trên đại cơ thập n h ị mặt một tiểu điều khắc vân lôi văn bình ph rượu thừa dọc theo vách chén trượt xuống dưới ánh trăng bên trong ngưng tụ thành một đạo màu hồ phép lớn trung nhạc dư vị h ò a với tây các đồng hồ nước tích thủy âm thanh trực đêm thị vệ áo giáp phát lạnh thanh đàn mục trên bàn trà đặt nửa cuốn mở ra thẻ trúc vết mực tại mỡ bỏ dưới đèn hiện ra u lam viên cơ nghiêng người dựa vào bàn bài đầu ngón tay vô ý thức vớt ve giản động biên giới g à o giáp thanh đồng lũng cá đèn tại hắn mi cốt bỏ ra sâu cạn không đồng nhất bóng ma đông bích treo lấy sơn cư đồ tranh lụa có chút quyển bên cạnh trong tán bắt tường hàng lấy ba chân mạ vàng c ậ bắt cổ sen vào nhau trưng bày thép vàng ngân vân văn tôn cùng lục men vốn kho tầng cao nhất tôn kia tây vương mẫu tượng gốm sơn màu chóc từng m n g chỗ lộ ra dưới đáy thô giáp vốn thay trên b à n xứ men xanh thủy thừa bên trong nổi hai mảnh khô cạn lan diệp trong yên mực chưa khô tùng yên mặc hiện ra khổ hương chợt có gió đêm mặc linh lửa đèn đ ố n g nhiên t r ù n xuống quỷ gối viên cơ án thư bên cạnh thị nữ đưa tay đi hộ ống tay áo tối t h e o lăng văn ở ngoài sáng diệt ở giữa như cá bơi thoáng hiện trong góc thanh đồng lỗ hương sớm t ắ t lửa duy dư một sợi lạnh hương quấn quanh ở thép vàng bình phong chu tức đàn thất huyền chiếu đến á n h trăng viên cơ bưng lên thị nữ vừa mới đổ đầy chén trà nhẹ nhàng đem bút lên nhiệt khí thổi ra tháng tám gió đêm đã bắt đầu mang theo bắt đầu mùa đông trước đó tia thứ nhất hà khí một tên tử si háo đen lặng lẽ từ thư phòng bóng ma ở trong dần hiện ra thân ảnh giống như quỷ mị quỷ gối viên cơ án vài c h ư c mấy mét vị trí viên cơ nhẹ nhàng nâng tay lui một bên ngồi quỷ chân lấy tướng mạo xinh đẹp trong beo hoa quý thị nữ đợi thị nữ rời đi lại đóng lại cửa lớn của thư phòng đằng sau uống một ngụm trà viên cơ mới đưa chén trà rơi xuống sau đó chậm rãi nhìn về phía quỷ gối cách xa mấy mét viên thị tử s Thời bẩm tông chủ, buổi chiều thời điểm, thu đến từ ngoài thành mật Tử thái thái tại tối đất thủ. Cho đến trước mắt, chủ, chiều chuyển chi hôm Cho buổi điểm, ngoài nói diễm, bầm đến đến đen ung nữ đến đấu. qua đã áo sĩ ra, lưu bị đã lâm vào thân r ạ n g t á i bởi ngoài đại hôn chính hôm thành cũng nay mê, vì vậy, q u cũng không công không tín h phụ tá giản đúng hôm nay trước sau mấy lần chuyển quân y l ỉ a đồng thời ở ngoài thành tìm kiếm lâu ý thuật cao minh đại phu nghe được tin tức này viên cơ vừa mới đặt chén t r à xuống tay cũng không khỏi khe du lên tình huống là thật viên cơ kích động hỏi tử sĩ áo đen nhẹ gật đầu thái un chi nữ thái diễm là như thế thượng chỉnh trừ cái đó ra tông chủ an bài giám thị thái u n g chi nữ thái diễm nhãn tuyến hồi bẩm đều có thể đ ố i được đêm qua thời điểm thái diễm lấy tự tay chế tắc bánh ngọt tiến đến lưu bị trung quân đại trướng cho đến đêm khuya mới đi ra ngoài t ố t viên cơ c ư ờ i một bàn tay rơi vào trước mặt trên thư án quá tốt rồi ha ha quả thật là anh hùng khó qua hải mỹ nhân a cổ có phạm lễ hiến mỹ nữ tây thi trong nô vương phu xoa phu xoa trầm mê tây thi sắc đẹp hoang phế triều chính cuối cùng bị việt vương câu tiễn dịch quốc hiện có lưu bị sắc đẹp chém mắt tuyết viên cơ liên tiếp nói ba chữ tốt sau đó một đôi mắt có chút neo lại nếu như a hai ngày đằng sau lưu bị đại quân vẫn như cũ như vậy không có động tĩnh lưu bị vẫn không có tỉnh lại đó chính là nhất cử tiêu diệt lưu bị này viên cơ trong mắt lóe ra tinh quang thời gian nhoáng một cái chính là hai ngày như là viên cơ sở liệu một dạng hai ngày này lưu bị đại quân chỉ vây mà không công hai trăm năm mươi không không không đại quân đem lạc dương vây quanh t r ậ t như n ê m tối chính là không thấy công thành động tĩnh trừ cái đó ra lưu bị ngay trong đại quân cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu truyền lên lời đồn nói lưu bị sắp không còn sống lâu nữa hiện tại mắt thấy liền đã mạng sống như treo trên sợi tóc lưu bị hai trăm năm mươi không không đại quân hai ngày không có công thành đoàn vũ cùng mã siêu còn có bàng đức cũng liền ước trừng tại thành lạc dương bên ngoài đợi hai ngày ngươi nói là lưu bị thân chúng kịp độc đoàn vũ hơi kinh ngạt nhìn xem liễu bật đồ viên cơ có thể là hấp thụ lần trước đỏ v ẹ tại viên thuật bên người ẩn nút vết xe đổ bây giờ bên người đều là người thân cận cho nên quân cơ sử muốn tìm hiểu tình báo mười phần khó khăn nhưng lưu bị hai trăm năm mươi không không không ngay trong đại quân có thể ẩn trốn lấy không ít quân cơ sử t h ắ n g tử hai ngày này lưu bị ngay trong đại quân đ i ê n cùng tại truyền n g ô n lưu bị thân t r ú n g kịch độc tin tức mà lại nghe nói đây hết thể đều cùng thái ung nữ nhi thái diễm có quan hệ liễu bạch đồ nhẹ gật đầu nói ra căn cứ trước đó thu thập tin tức lưu bị tại xuất trinh trước đó đã từng đi hướng thái un phủ đệ đi tiếp qua thái ung hơn nữa còn là vì cầu lấy thái diễm nhưng lúc ấy bị thái ung từ chối thẳng thắn sau lưu bị xuất trình vài ngày trước viên cơ binh biến đằng sau ở trên triều đình công khai công bố m u ố n rời đô việc này bị thái ung đương đình p h ả n đ ố i sau đó thái ung bị viên cơ hạng hụt ở phía sau đến không biết vì cái gì thái diễm liền đi hướng lưu bị t r o n g quân việc này lưu bị quân bên trong thị truyền nói là là thái diễm cho lưu bị hạ đ ộ c lúc này mới dẫn đến lưu bị t r ú n g đ ộ c đoàn vũ khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu đô thái diễm lưu bị lưu bị vậy mà đi thái ung phụ đệ cầu hôn thái diễm cái này đoàn vũ một mặt bất từ tào thao còn có viên thiệu sau khi chết đi đoàn vũ liền biết rõ từ một khắc kia trở đi lịch sử hướng đi liền đã hoàn toàn siêu thoát ra lúc đầu bít í c h bây giờ viên cơ cầm hắn tiện nghi cha vợ đồng chắc k ị bản hiệp t i ê n tử dĩ lệnh chư hầu không có nghĩ rằng hắn lúc trước làm thịt vệ thị toàn tộc vậy mà cho lưu bị cơ hội muốn nói tam quốc những nữ tính này ở trong ý khó bình chỉ sợ có tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ nói là thái diễm dù sao tam quốc, đệ nhất tài nữ, cũng là tam quốc số một số hai mỹ nữ lân lạc tới kết cục kia cùng mận mệnh thật rất làm cho đau lòng người thế nhưng là đoàn vũ vạn, vạn không nghĩ tới thái diễm rơi vào trong nhà vậy mà lại để lưu bị lên sát tâm nếu là kiểu nói này lời nói đoàn vũ hiện tại khả năng đoán được một chút viên cơ biết lưu bị ưa thích thái diễm sau đó lợi dụng thái diễm đi hướng lưu bị bên người về phần viên cơ vì cái gì có thể lợi dụng thái diễm đáp án vậy rất đơn giản bởi vì thái diễm phụ thân thái ung tại viên cơ trong tay kiểu nói này lời nói vậy liền có thể nói tới thông lưu bị bởi vì ái mộ thái diễm đúng thái diễm không có phòng bị mỹ nhân kế cái này không phải liền là vương dẫn mỹ người kế cùng liên hoàn kế phiên bản thôi có chút ý tứ đoàn vũ cười một cái nói nếu như nếu là nói như vậy cái kia viên cơ nhất định sẽ lợi dụng lưu bị hiện tại sau khi chúng đ ộ n g tập kích lưu bị đại quân a xem ra càng ngày càng có ý tứ chương bảy trăm đúng hạn tới dạ tập một chương bảy trăm đúng hạn tới dạ tập một là đêm lạc dương thành nội bên ngoài mọi loại yên tĩnh trừ trong thành bốn phía trên tường thành có thể nhìn thấy ánh lửa bên ngoài trong toàn bộ thành trị một vùng tắm tối từng nhà đều đã dập tắt á n h đến nhưng mà chính là tại cái này bóng đêm hiểm hộ phía dưới vô số thân mang khôi g á p trong thành a y gần một trăm hai mươi đại quân lúc này trừ bỏ trên tường thành bố phòng hơn hai vạn người bên ngoài còn lại đã toàn bộ đều tập trung vào lạc dương thành nội từng cái hai bên cửa thành môn lạc dương cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống hình tứ phương thành trì muốn nói ngược dòng tìm hiểu lạc dương t ò a này cố đô hẳn là từ tây chu thời kỳ bắt đầu ngược dòng tìm hiểu chu võ vương diện thương sau là củng cố phương đông thống trị kế hoạch tại lạc dương thành lập thủ đô thứ hai trước 1039 n ă m c h u thành vương thời kỳ chu công đán chủ trì xây dựng lạc là ấp làm đông đô s ử s ư n g thành chu thượng thư l à c á o ghi chép cho duy ất mão hướng về phần lạc sư nói rõ lạc dương tại tây chu lúc đã là trọng yếu trung tâm chính trị trước 7 7 y năm chu bình vương đông rời sau lĩnh đô lạc dương trở thành đông chu trung tâm chính trị tần quốc thời kỳ lã bất vi trường kỳ tại lạc dương kinh thương lạc dương là lúc đó trung nguyên trung tâm thương nghiệp h á n tại lạc dương kinh thương lúc phát hiện tần quốc con tin dị nhân sau đổi tên tử sở tại triệu quốc làm con tin cho là nó đầu cơ kiếm lợi liền đầu tư đ ế nữa n giúp đỡ trở thành tần trang tương vương tần trang tương vương tử sở vào chỗ sau phong lã bất vi là thừa tướng cũng ban thưởng lạc dương một trăm không không hộ làm đất phong thức cấp lã bất vi tại lạc dương tụ tập ba nghìn một khách chủ trì biên soạn lã thị xuân thu lại xưng lã lãm cho nên lúc đó lạc dương tổng cộng chia làm hai cái bộ phận bên trên nhỏ bên dưới lại đúng lúc là một cái lã tự hình dạng vậy phần vì sao lạc dương sẽ phát triển trở thành bây giờ cái dạng này là bởi vì quan võ định đều lạc dương đằng sau lúc này mới bắt đầu không ngừng xây dựng thêm đem nguyên bản lạc dương hai cái thành khu xây dựng lại trở thành hoàng cung quan võ đế lưu tú định đều lạc dương xây dựng thêm thành trì hình thành nam bắc cử lý đồ vật sáu dằm hình chữ nhật cách cục cuối cùng quyền định đằng sau thành trì tổng cộng chia làm mười hai cái cửa thành hai cái cửa bắc phân biệt là hạ môn còn có c ố c môn c ố c môn sườn đông chính là thái thương thái thương cũng được s ừ n chi là thái thương võ k ố là cất giữ vũ khí bênh giới khôi giáp địa phương cửa bắc phía dưới là sơn đông ba cái cửa lớn theo thứ tự là nhất tới gần cánh bắc bên trên cửa đông cùng ở giữa trung đông môn còn có tới gần phía nam tường thành bên dưới cửa đông mà sơn đông đối diện chính là ba cái cửa tây theo thứ tự là bên trên cửa tây Úng môn còn có quảng dương môn lạc dương phía nam cũng chính là cửa chính phương hướng tổng cộng có bốn cái cửa lớn theo thứ tự là từ tây trí đông tân môn tiểu đ i ể n môn bình thành môn còn có khai dương môn đông tây nam môn hết thạy bàn bạc mười hai cái cửa thành trong đó nam thành bình thành môn thì là toàn bộ lạc dương lớn nhất cũng là lạc dương cửa chính từ trên tường thành mơ hồ rơi xuống ánh sáng có thể nhìn thấy lúc này vây quanh lạc dương mười hai cái cửa thành chung quanh dưới tường thành đã đứng đầy binh sĩ viên cơ chạm tại một cô do hai thất tuấn mã kéo túng trên xe ngựa ngay tại bình thành môn hậu phương x o á t ánh trăng lệnh leo phản xạ viên cơ từ bên hông rút ra trường kiếm một giây sau viên cơ liền dùng trong tay rút ra trường kiếm chỉ hướng bình thành môn kép đứng ở trước cửa binh sĩ cái thứ nhất mở ra bình thành môn cửa chính sau đó hai bên tiểu môn cũng đều bị cùng một chỗ mở ra theo cửa thành mở ra canh giữ ở trên thành binh sĩ bắt đầu chuyển động bằng kéo buộc chặt tại sông hộ thành trên cầu treo xiềng xích bị bông xuống sông hộ thành cầu treo vậy chậm rãi rơi xuống chu s á t phản nghịch lưu bị viên cơ kiếm mi nhũ chặt kiếm chỉ ngoài cửa thành phương hướng cao giọng nói chuyên lệnh ba quận bắt giết lưu bị người vô luận sinh tử thường thiên kim phong vạn hộ hầu tại viên cơ ra lệnh một tiếng đằng sau đã sớm chờ đợi ở cửa thành hai bên bắt quân tướng sĩ chen trúc hướng phía ngoài thành phương hướng phi nước đại bầu trời đêm yên tính phảng phất trong nháy mắt bị xé nước bình t ư ờ n g mở mười hai môn viên cơ ra lệnh một tiếng t r â m thấp mệnh lệnh xé nát bầu trời đ ê m yên tĩnh lính liên lạc trong tay bó đuốc đông nhiên b ạ n h phá h tám chỉ một thoáng lạc dương mười hai đạo cửa thành tại móc xích trong gen dị đồng thời mở rộng một trăm không không không bắt quân như hát triều giống như tuôn ra gót sắt đạp nát tảng đá xanh tiếng vang chấn động đến sông hộ thành thủy nổi lên tinh mị n vợ sóng trường mâu san sắt bóng ma lướt qua tàn phá lầu trên thành hủ dọa dừng quạ bay loạn lưu bị quân tiền tiêu chiêng đồng vừa gõ ra nửa tiếng liền bị một chi minh đích tiến đâm thùng cổ họng trên cánh đồng bắt ngát đen nghịt đám người hướng phía lưu bị tại lạc giênh phát khở làm đệ nhất đợt bắc quân tiên phong kỵ b i n h cùng dũng tướng quân kỵ binh b ọ t tới lưu bị trùng quân đại doanh phụ cận thời điểm quần quận như là sấm r ề n một dạng tiếng vó ngựa kinh động đến thủ doanh tướng sĩ địch tập địch tập địch tập trận trận r ồ n dập tiếng gọi ở mỹ vang lên đằng sau trên đồng còn có trống trận thanh n â m đồng thời tại đại doanh ở trong vang lên dũng tướng quân kỵ binh cầm đầu đại tướng bung lên trường đao trong tay liền hướng phía khóa lại cửa doanh xích sắt chém tới một bên t ả hữu binh sĩ dùng trong tay trường thương đẩy ra cửa doanh trước đục hiệu theo cửa doanh bị bộ ra kỵ binh mang theo quần quận như là s đao quang bổ ra già châu lều vải lúc mang theo huyết châu mới vừa từ doanh trướng ở trong đứng lên đi ra doanh trướng binh sĩ còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà liền đã bị lưỡi đao cắt lồng ngực tiên phong hưng phấn cơ trường đao trong tay như vào chỗ không người bình thường xông về nơi xa lưu bị trung quân đại trướng phương hướng sau lưng giống như là thủy triều bắc quân ô ương ô ương xông vào doanh trại cùng trong doanh lưu bị dưới trướng quân đội chém giết thành một mảnh một nén nhang trước đó còn đen k ị t một màu lạc dương thành bên ngoài trên vùng bình nguyên trong nháy mắt dấy lên vô số bốc cháy điểm khói đen sen lẫn tiếng kêu thảm thi tiên phong kỵ tướng mang theo mấy trăm tên kỵ binh thẳng bức lưu bị trung quân đại trướng khoảng cách còn có nửa giảm tải hữu vị trí thời điểm đã có thể nhìn thấy dựng đứng tại trung quân đại trướng bên cạnh đại đảng còn tại phong trung chập trờn theo ta trung sát bắt lịch tặc lưu bị tiên phong kỵ tướng giống to một tiếng g ơ lên trong tay trường đào trực chỉ lưu bị trung quân đại trướng trong lúc thoáng qua cũng đã bọt tới lưu bị trung quân đại trướng phía trước móng ngựa đạp phá doanh trướng màn tre trường đao sẽ rách ra châu đại t ư ớ n g nhưng mà làm tiên phong kỵ tướng xốc lên lưu bị trung quân đại t ư ớ n g một góc thời điểm nhưng không có tại doanh trướng ở trong nhìn thấy bất luận bóng người nào. Lưu bị người đâu? t h phong i ê n kỵ t ư ớ n g trên mặt lập tức toát ra v ẻ nghi hoặc cơ hồ cũng liền tại đồng thời từ lại doanh hậu phương từ từ giấy lên một đầu xích hồng sắc h ỏ a tuyến x í c h hồng sắc h ỏ a tuyến tựa như linh x a dọc theo doanh trại buộc phía đang dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu lan tràn chương bảy trăm linh một lưu bị phản công đoạn vũ vào lạc hai lạc, lạc dương nam thành bên trên viên cơ thân mang khôi giáp phía sau làm ộ t đầu đào tròn màu đen đẹp đẽ khôi giáp tại bó lúc chiều ứng bên dưới phản xạ dầu màu đen sang còn chạy ở trên cao nhìn xuống đứng tại trên tường thành viên cơ nhìn xem thành nam phương hướng nhìn một cái không sót gì khi viên cơ nhìn thấy tiên phong kỵ binh xông mở cửa danh o đồng thời một đường cầm trong tay bó đuốc không ngừng hướng phía lưu bị đại trại vị trí trung tâm tiến lên nhìn xem b ắ c quân tướng sĩ xông vào doanh trại ở trong chém giết thời điểm viên cơ khoe miệng đã không nhịn được nổi lên mỉm cười lúc này không chỉ viên cơ chính mình trừ viên cơ bên ngoài tam công c u khanh còn có trong thành hoàng thân quốc thích còn có thiên tử lưu hiệp cùng thái hoàng thái hậu đồng thị đều bị viên cơ lạp lên độ tưởng nhìn xem trận này hắn tỉ mỉ chuẩn bị dạ thở ha, ha viên cơ khoe miệm nổi lên cười lạnh ánh mắt đắc ý đ ả o qua hậu phương quần thần cùng thiên tử lưu hiệp hòa thái hoàng thái hậu đồng thị loạn tặc địch thần bất quá tôm p é p n h ạ i n h ắ p người chỉ cần bản tướng lược thi t i ể u kế liền có thể để nó hồi phi ê l ê n d i ệ t chư vị bậy hạ thái hoàng thái hậu tối nay ngay ở chỗ này nhìn xem nhìn xem bản tướng như thế nào đem lịch tặc kia lưu bị đầu lâu treo ở cái này bình trên cửa thành cùng hắn hai cái huynh đệ cùng một chỗ chịu chết bộ d á n g đi viên cơ sau lưng đám người lặng ngắt như tờ bị thị nữ đỡ lấy thái hoàng thái hậu đồng thị đã sớm không có ấu đế lưu hiệp vừa mới lúc lên ngôi bênh và hung hăng cái kia viên cơ thật liền không chút kiên kỵ đứng tại viên cơ sau lưng triệu thần lúc này cùng thái hoàng thái hậu đồng thị ý nghĩ cơ hồ đều là giống nhau nhưng mà ngay tại viên cơ sắc mặt đắc ý thời điểm hai đầu đống nhiên xuất hiện trong mắt mọi người xích hồng sắc hỏa tuyến lại phảng phất là chặn đ ứ t viên cơ tiếng cười màu đỏ chi kiếm chỉ gặp từ lưu bị trung quân đại trướng châu doanh trại hậu phương có hai đầu từ nam trí bắc mà bốc cháy lên hỏa tuyến từ doanh trại phía nam lấy cực nhanh tốc độ đang hướng về chung quanh lan tràn tướng quốc đại nhân cái kia đó là cái gì viên cơ sau lưng một tên triệu thần chỉ hướng cái kia hai đầu thiêu đốt hỏa tuyến một giây sau viên cơ nụ cười trên mặt ngưng kết quay đầu nhìn về phía t r u n g quanh viên cơ ánh mắt chiếu tới vị trí mỗi một cái lưu bị đại quân chỗ đại doanh hậu phương đều có đồng dạng hỏa tuyến giấy lên lúc này viên cơ sắc mặt chính là trắng nhợt một có cực kỳ cảm giác chẳng lành bay thẳng trong lòng không tốt nhanh nhanh viên cơ vội vàng lớn tiếng la lên truyền lệnh chiếc binh chiếc binh nhanh lên chiếc binh lưu bị trung quân đại trướng chỗ doanh trại hậu phương bốc cháy lên ánh lửa làm nổi bật tại lưu bị tấm kia không hề bận tâm trên khuôn mặt giàn ung tôn c à chân đến bọn người vờn quanh tại lưu bị chung quanh trừ cái đó ra tại lưu bị bên người cách đó không xa còn có một cỗ xốc lên sâu màn xe ngựa nguyên bản dựa theo viên cơ kế hoạch đến đây ám sát lưu bị thái diễm lúc này đang ngồi ở xe ngựa ở trong một đôi tay ngọc thật chặt giữ tại cùng một chỗ trên mặt viết đầy vẻ lo âu ba ngày trước đêm ấy nguyên bản thái diễm là chuẩn bị độc chết lưu bị đó cũng là thái diễm cơ hội cuối cùng nhưng mà lưu bị lại ở trước mặt đầm xuyên thái diễm ý nghĩ lúc đó lưu bị vậy không xác định thái diễm đến tột cùng là ý gì nhưng một phen g ả o quyệt đằng sau thái diễm lo lắng sắc mặt bại lộ bản tâm vậy đã chứng giản đ n g suy đoán không sai thái diệm bối răng cắn chặt ngồi ở trong x e ngựa nhìn về hướng phía trước cách đó không xa lưu bị đêm hôm đó nàng đã cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù lưu bị tại lạc dương thời điểm đối với nàng có ái mộ tri tình nhưng là đối mặt một cái người muốn giết hắn thái diệm nghĩ không ra lưu bị có cái gì muốn thả qua lý do của nàng có thể hết lần này tới lần khác lưu bị liền không có giết nàng đương nhiên làm đại giới nàng cần phối hợp lưu bị diễn một m à n kịch xuất diễn này liền gọi là dẫn xà xuất động có nàng cho viên cơ truyền lại tin tức cáo chi viên cơ lưu bị đã thân chúng tự đ ộ n ít ngày nữa liền đem một bệnh ô hô mà lưu bị thì là phối hợp đại quân không công thành mà lại ở trong quân bắt đầu tùy ý viên cơ gieo rắc lời đồn náo động q u â n tâm làm như vậy chính là vì tê liệt viên cơ bởi vì viên cơ muốn rời đô muốn rời khỏi lạc dương bởi vì viên cơ lo lắng đoàn vũ đại quân từ ký châu xuôi nam cho nên viên cơ muốn tốc chiến tốc thắng đối mặt loại cơ hội ngàn năm một thừa này viên cơ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nhất định sẽ nghĩ biện pháp chủ động xuất kích cuối cùng liền sẽ rơi vào lưu bị tỉ mỉ là viên cơ chuẩn chuẩn bị cái bẫy chúc mừng chúa công viên cơ đại quân đã đã rơi vào trong ấy hắn liền xem như hiện tại hạ lệnh triệt binh cũng đã không còn kịp rồi giản đun hướng về phía lưu bị chắp tay nói ra viên cơ phái tất cả binh mã ra khỏi thành dạ tập chúa công bây giờ trong thành binh mã tuyệt đối không nhiều lại lạc dương mười hai môn đều đã mở ra chúa công có thể một trận chiến mà lấy lạc dương lưu bị đầu tiên là t r ầ m rãi nhẹ gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng cách đó không xa thái diễm lộ ra một cái mỉm cười nói ra lần này dẫn xà xuất động có thể thành công hơn phân nửa đều là văn cơ cô nương phối hợp văn cơ cô nương yên tâm chuẩn bị công chiếm lạc dương nhất định sẽ giải cứu nó g a q u y n về phần trước đó thái d i ệ m gắt gao cắn khỏe miệng c ú i đầu văn cơ cô nương cũng không cần chú ý chuẩn bị cùng văn cơ cô nương làm không thủ đoán văn cơ cô nương cũng chỉ bất quá là bị người áp chế mà thôi phụ thân còn có mọi mọi đều là tại viên cơ trên tay văn cơ cô nương cũng là có chút bất đắc dĩ thái d i ệ m trong lòng xấu hổ mặc kệ trước đó nàng làm sao chán ghét lưu bị nhưng là tối thiểu nhất tại hiện tại nàng vẫn là phải cảm tạ lưu bị một bên giản đúng cười không nói chúa công hạ lệnh đi thời cơ đã đến giản đ n g nói ra lưu bị hít sâu một hơi sau đó c h ậ m rãi từ bên hông rút ra thư hùng s o n g kiếm trực chỉ xa xa lạc dương phương hướng t a n quân nghe lệnh thảo phạt không phù hợp quy tắc giải cứu thiên tử theo lưu bị ra lệnh một tiếng đã sớm từ đại doanh ở trong chuyện di đi ra binh sĩ nhóm lửa bó đốp chen trúc liền hướng phía lạc dương phương hướng trùng sát mà đi lính liên lạc đem lưu bị mệnh lệnh bắt đầu theo thứ tự truyền đạt lạc dương từ phía mười hai môn phương hướng trong lúc nhất thời thắp sáng lên vô biên vô tận ánh lửa tựa như d ư i bóng đêm sáng tỏ tình không vương thượng biên cơ chúng kế a đi theo đoàn vũ sau lưng mã siêu trừng lớn một đôi mắt cái này lưu bị quả nhiên không có t r ú n g đ ộ n g nói như vậy trước đó đều là lưu bị tại lửa gạt viên cơ để viên cơ vung lòng cảnh gia ca đoàn vũ cười chậm rãi nhẹ gật đầu lưu bị vẫn có chút đồ vật một chiêu này tương kế tự kế sau đó lại đến một chiêu dẫn xà xuất động viên cơ lần này bại cục đã định liền xem như miễn cưỡng có thể thủ được lặt dương cũng là đại thế đã mất vương thượng chúng ta muốn hay không thừa cơ lẫn vào trong thành hiện tại đi v à o nhất định có thể giết chết viên cơ đoàn vũ trả sát cái cảm sau đó khé gật đầu cái này ngược lại là có thể sau khi vào thành cho viên cơ một cái to lớn k i n h hỉ mã siêu còn có bằng đ ư ợ c hai người nghe được đoàn vũ lời nói đằng sau đều dị thường hưng vấn vương thượng chúng ta đây coi như là bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau ha đoàn vũ cởi run lên trong tay chiến mã dây c ư ờ n g đi trước trả trộn vào đi lại nói chương 702, t h ở hồn h ể n viên cơ bản một chương 702, t h ở hồn h ể n viên cơ bản một trong màn đêm lạc dương thành bên ngoài lúc này một mảnh đại hỏa hơn phân nửa sông vào lưu bị tại lạc dương thành bên ngoài bốn phía doanh địa bắc quân sĩ binh đều bị đại hỏa bao vây còn thừa gần một nửa bắc quân sĩ binh vậy tại lưu bị hạ lệnh phản công phía dưới không muốn mạng một dạng hướng phía trong thành lạc dương chạy trốn thế nhưng là sông hộ thành cầu treo cũng chỉ có mười hai tòa cùng một chỗ tuân hướng sông hộ thành trên cầu treo bắc quân sĩ binh tranh nhau xô đẩy không ít người đều tiến vào lưu động trong sông hộ thành bị nước sông ngất hết quan môn quan môn dâng lên cầu treo viên cơ lo lắng hạ lệnh đóng lại tất cả cửa thành đứng tại viên cơ bên cạnh phó tướng ngây ngốc nhìn xem viên cơ còn đứng ngay đó làm gì lại không quan môn lưu bị liền giết tiến đến phó tướng lúc này mới kịp phản ứng vội vàng hạ lệnh đóng cửa、thành. ngoài thành bắc quân sĩ binh tranh nhau chen lấn hướng phía trong cửa thành chen mà trong động cửa thành nhận được mệnh lệnh binh sĩ thì là dùng sức đóng cửa thành thủ vệ giáo uý lấy được là từ mệnh lệnh vậy hết sức rõ ràng nếu như không đóng cửa thành lời nói lưu bị binh mã chẳng mấy chốc sẽ g i ế t tiến đến giết kẻ trái lệnh toàn bộ chém giết lập tức đóng cửa thành thủ vệ giáo uý ra lệnh một tiếng trong động cửa thành binh sĩ giơ lên trong tay trường mâu sau đó đâm về phía đang theo lấy trong môn chui vào bắc quân sĩ binh trong lúc n h t t h ờ trong động cửa thành bên ngoài máu chạy thành sông hỗn loạn trong thành đoàn vũ mang theo đi bộ từ bỏ chiến mã mã siêu còn có bảng đứt hai người một mình đi theo đợt thứ nhất trốn về trong thành bắc quân sĩ binh lẫn vào trong thành lúc này trong thành ngoài thành hôn loạn tưng mừng căn bản không có người chú ý đoàn vũ mấy người thân ảnh đi vào đông thị phụ cận đằng sau liễu bạch đồ mang theo mấy tên q u â n cơ sử sát thủ tiếp ứng đến đoàn vũ hai bên h ắ t cám phố dài ở trong còn ẩn giấu đi mười mấy tên q u â n cơ sử sát thủ áo đen ở t r u n g quanh cảnh giới vương thượng thái diễm phụ thân t h ạ c ung còn có mọi mọi thái trinh cơ vừa mới được cứu đi ra thế nhưng là không có tìm được văn vũ đoan chừng là bị giam giữ tại nơi khác liễu bạch đồ nói liền hướng về phía một bên phất phất tay phố nhỏ ở trong bốn tên quân cơ sử sát thủ phân biệt á p lấy thái diễm phụ thân thái ung còn có thái diễm mội mội thái t r ì n h cơ chỉ bất quá lúc này thái ung còn có thái t r ì n h cơ đều bị mang theo màu đen khăn trùm đầu thấy không rõ đoàn vũ dung mạo không tìm được liền không có tìm tới đi đoàn vũ nhìn thoáng qua mang theo khăn trùm đầu thái ung còn có thái t r ì n h cơ chờ chút b i ê n cơ trở lại trong thành đằng sau phát hiện thái ung còn có thái t r ì n h cơ không thấy nhất định sẽ toàn bộ hành trình lúng bắt trước đó quân cơ sử giấu kín địa điểm dễ dàng bại lộ đi trước đi trước phục hoàn trong nhà đi liễu bạch đồ lập tức nhẹ sau đó liền hướng phía phục hoàn phủ đệ phương hướng đi đến đoàn vũ tại đến lạc dương thời điểm liễu bạch đồ đã đem phục hoàn đem người nhà tất cả đều đưa đi trường an sự tỉnh bẩm báo cho đoàn vũ phục hoàn một cử động kia đã đã chứng minh lập trường của mình thời gian từng phút từng giây trôi qua đảo mắt cũng đã tiến nhập nửa đêm ngoài thành lưu bị đại quân thế công dần dần biến mất đều giết thanh âm vậy dần dần dập tắt lưu bị mặc dù không có n h ấ t cổ tác khí cầm xuống lạc dương nhưng xông ra ngoài thành dạ tập một trăm không không không bắt quân nhưng cũng cơ hồ bị lưu bị một trận chiến mà toàn diện không phải đầu hàng chính là tại trong hỗ loạn bị giết bị tiêu chết toàn bộ trong thành l hiện tại quân coi giữ không đủ mười mà lưu bị dưới t r ư ớ n g tính cả tù binh bắc quân đại quân số lượng đã tiếp cận ba trăm còn muốn công phá lạc dương đã không phải là cái gì chuyện không thể nào đ ư ơ n g theo lấy lưu bị rút quân hai canh giờ công thành chiến kết thúc trên đầu thành tức hồn hện cộng thêm lòng nóng như lửa đốt viên cơ đáy mắt một mảnh xích hồng người tới đem thái diễm tất cả gia quyến tất cả đều cho bản tướng áp lên đến đứng tại trên lỗ châu mai viên cơ nổi trận lôi đỉnh hô hảo đứng tại viên cơ sau l ư n g thái hoàng thái hậu đồng thị còn có đông đảo triều thần đều bị lúc này liên cuồng viên cơ d o ạ cho phát sợ tiện nhân cũng dám phản bội bản tướng bản tướng muốn để n g ư ơ i biết phản bội bản tướng hạ tràng nhưng mà ngay tại viên cơ hạ lệnh để cho người ta đem thái diễm phụ thân thái ung còn có m ộ i m bội thái trinh cơ áp giải đến chuẩn bị mất đầu cho hạ giận không lâu sau đó tiến đến tiên lao ở trong sách người phó tướng lại thất kinh chạy trở về quỷ gối viên cơ trước mặt khởi bẩm khởi bẩm tướng quốc thái diễm phụ thân thái ung còn có m ộ i m bội thái trinh cơ phó tướng run dày bờ môi viên cơ một đôi màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía phó tướng mau nói thế nào phó tướng dập đầu trên mặt đất nói ra thái ung còn có thái trinh cơ không thấy giam giữ thái ung còn có thái trinh cơ đại lao bị người công phá tất cả ngục tốt đều bị giết chết ông trong chốc lát viên cơ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mắt tối s ầ m lại nếu không phải đỡ một bên lỗ châu mai kém một chút liền quẳng xuống thành đi phế v ậ t phế v ậ t viên cơ giống giận sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng đông đảo triều thần hung tợn chỉ vào tất cả mọi người nói ra là ngươi là ngươi hay là ngươi các ngươi có phải hay không đều muốn phản bội bản tướng có phải hay không tốt các ngươi muốn phản bội bản tướng bản tướng vậy không ngăn các ngươi bất quá các ngươi phải làm trò tốt chuẩy bản tướng cho dù chết cũng sẽ kéo lên các ngươi tất cả mọi người đẹp lưng nói viên cơ liền hất lên ống tay áo sau đó hướng phía dưới thành đi đến sau lưng cấm quân thị vệ áp tải d ụ địch lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị còn lại một đám triều thần nhìn xem viên cơ đi xa bóng lưng trong lòng khó tránh khỏi ngăn không được sợ hãi viên cơ rõ ràng đã đến rồi nếu như nói đêm nay trận này chiến bại trước đó viên cơ còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại như vậy trận chiến này qua đi viên cơ đã triệt để lâm vào liên c n g sôi nam rời đô vô vọng lạc dương đã trở thành một cái tử thành coi như lưu bị không hạ được đến lạc dương các loại lưu bị thối lui đoàn vũ cũng giống vậy sẽ đem lạc dương đánh xuống mà lại mặc kệ là lưu bị đánh xuống lạc dương hay là đoàn vũ đánh xuống lạc dương viên cơ đều chỉ có một con đường chết tả hữu đều là từ lộ dưới loại tình huống này viên cơ có thể làm ra dạng gì sự t ì n h đến cũng không tính là hiếm l ạ phục h o a n lạp tùng cái đầu trong lòng t h ở phào một cái coi như hắn sáng suốt tại cuối cùng thời khắc mấu chốt đem r a quyến của mình đều đưa ra ngoài nếu không các loại viên cơ chân điên c u n g lên còn không đem cái này lạc dương thành quyền quý cho đồ biến a hiện tại nhiều lắm là liền chết hắn một người tối thiểu nhất người nhà có thể còn sống sót viên cơ sau khi đi đông đảo t r i ề u thần cũng đều lần lượt đi xuống thành sau đó bắt đầu hướng phía riêng phần mình p h ụ đệ trở về cũng đều bắt đầu bề bộn nhiều việc nghĩ đến tiếp xuống mạng sống kế sách không bao lâu phục hoàn liền về tới rõ ràng đã đứng không trước cửa p h ụ đệ trở lại trước cửa phụ phục hoàn để cho thủ hạ đi gọi môn thế nhưng là kêu hai tiếng trong cửa phụ nhưng không ai đáp ứng lại đói vừa m ệ n h phục hoàn hỏa khí cỏi một chút liền lên tới bạn quan ở bên ngoài bôn ba một ngày vừa mẹn vừa đói bọn này hạ nhân vậy mà ngủ trước đem cửa mở ra nhìn xem a i buổi tối hôm nay đang làm nhiệm vụ phục hoàn nói liền tới đến trước cửa phủ nhưng mà không đợi phục hoàn thủ hạ kéo cửa cửa lớn bỗng nhiên mở ra ngay sau đó một đội thân mang áo đen tay cầm ba lăng dao găm quân đội quân cơ sử sát thủ liền đem phục hoàn bao vây các ngươi các ngươi là ai liệu bạch đồ hai tay cắm ở ống tay áo ở trong đi ra cửa phủ liếp mắt nhìn hai phía nói ra không muốn chết liền nói nhỏ chút chương 703, cho viên cơ bản một kinh hỷ hai chương 703, cho viên cơ bản một kinh hỷ hai phục hoàn một mặt mộng bức bị liễu bạch đồ dùng tam lăng quân thứ cưỡng ép lấy thẳng đến tiến vào phụ t r ạ c h đằng sau mới phát hiện lúc này phụ t r ạ c h ở trong người hầu còn có, có thị nữ đều đã không thấy thay vào đó là từng cái thân mang áo đen trên tay đều cầm đồng dạng binh khí người khi đi tới nhóm lửa ánh đến chính sảnh nhìn thấy cái kiêng ngồi tại nguyên bản thuộc về hắn vị trí bên trên ngay tại miệng nhỏ uống rượu nam nhân thời điểm phục hoàn cả người đều ngây ngần cả người đoạn đoạn Đoạn vũ hai chữ vừa định lối ra p h ụ hoàn liền lập tức im tiếng sau đó phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất lương vương, lương vương điện h ạ đoàn vũ mỉm cười ngẩng đầu lên mỉm cười bưng chén rượu lên nhìn về phía phục hoàn phục hoàn nhìn trước mắt đống nhiên xuất hiện đoàn vũ dùng sóng cả mánh liệt tới nói cũng không phải là quả đáng lúc này đoàn vũ vậy mà l ẻ loi một mình xuất hiện tại lạc dương thành nội thật là phục hoàn cũng không biết hình dung như thế nào tốt bản vương hai ngày trước đến lạc dương nghe nói ngươi đem ra quyến còn có hai đứa con trai một đứa con gái đều đưa đến trường an đoàn vũ mỉm cười nhìn phục hoàn hỏi hiện tại xem ra ngươi cách làm này còn tính là rất sáng suốt t phục hoàn vội vàng chắp tay trả lời không dám không dám chỉ là hạ quan thân là h ắ n thần mà cái kia viên cơ đọc ngược triều đình phát động binh biến hạ quan chỉ là muốn làm một chút đủ khả năng sự tình nhưng gia quyến như ở bên người sợ rằng sẽ nhận viên cơ cản trở chẳng qua hiện nay lương vương điện hạ đến đây là dương hết thể đại sự tự nhiên có lương vương điện hạ chủ trì l ạ i cục hạ quan nguyện quy thuận trường an quy thuận lương vương điện hạ hết thể nghe theo lương vương điện hạ điều khiển trước khi đến đoàn vũ liền đã biết phục hoàn lập trường cho nên phục hoàn nói như vậy đoàn vũ cũng không có cái gì hào ý bên ngoài chỉ là khẽ gật đầu đoàn vũ hài lòng gật đầu nói nếu phục đại nhân hữu tâm giúp đỡ h ắ n thất vậy bản vương tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt ngươi phần hảo ý này như vậy đi bản vương đoán chừng lấy bây giờ lạc dương loại trạng thái này sáng sớm ngày mai viên cơ tất nhiên sẽ triệu tập triều thần t à o triều ngươi liền mang theo bản vương cùng nhau vào cùng t à o triều chính là a nghe được đoàn vũ lời nói phục hoàng kinh ngạc ngẩng đầu lên miệng há đến giống như có thể nhét vào một cái năm đấm một dạng điện hạ điện hạ muốn vào cung làm sao đoàn vũ lông mày nhuấn lên nhìn xem phục h o à n hỏi phục đại nhân không nhuận ý phục h o à n vội vàng đem đầu gác cùng trống lúc lắc một d k h ô n g không phải chỉ là chỉ là bây giờ trong thành n g o à i thành binh mã còn có trong hoàn g cung cấm quân đều là tại viên cơ không chế phía dưới thuộc hạ cố nhiên còn có một số trung thành cấp dưới thế nhưng là không đủ để thành sự nếu như điện hạ nếu là độc thân vào c u n g hạ quan lo lắng đoàn vũ buông xuống trong tay bình r i ệ u sau đó hướng về phía phục hoàn huy khua tay nói ngươi một mực mang bản vương vào c u n g về phần mặt khác đều không cần ngươi lo lắng gặp đoàn vũ nói như vậy phục hoàn cũng không có nói thêm gì nữa thế là gật đầu đáp ứng một đêm không có chuyện gì xảy ra lạc dương bốn phía trên tường thành binh sĩ khẩn trương suốt cả đêm rốt cục nên đón ngày thứ hai sáng sớm a ngoài n g thành thang hơi hải cốt nghiêng cắm ở trong đống sát chết cháy đen ra châu chống to vỡ thành hai mảnh mặt trống còn rán một, một phiến đất hoang vu trong doanh địa doanh trướng còn có bốn phía cự mã cùng thành trại tất cả đều bị đem qua một trận đại hỏa đốt thành cho bụi doanh địa ở giữa vô số thi thể nám đen tầng tầng lớp lớp trồng chất cùng một chỗ như nhân gian luyện n g ụ c bình thường sông hộ thành đã sớm bị thi thể lấp bằng sưng vụ bụng tại trong ánh nắng ban mai hiện ra q u ỷ dị màu xanh tím một thất sắp chết chiến mã nằm nghiêng tại đống tên bên dưới ruột lôi ra hơn trượng vẫn d â y rủi lấy dùng móng chiếc đào bắt khe gạch thành lâu sừng cờ bị lưu thì sẽ thành sợi bố giờ phút này chính bọc lấy khói đặc vô lực phiêu đãng cực kỳ giống đêm qua cái kia bị hỏa tiễn nhóm lửa kêu thảm ngã xuống tường thành lính liên lạc mượn này mới mới vừa sáng lên ánh sáng nhạt trên đầu thành binh lính thủ thành đem đêm qua chưa kịp thanh lý thi thể đều từ trên đầu thành ném ra t Rơi vào sông Hộ ở trong thi kinh hãi vào Thành sông lên bên xanh Hộ thể huyết thủy hết tué ở bờ xanh một đầu đâm vào huyết Một vào trong. hạ ở bên thanh lý trên đầu thành thi thể binh sĩ một bên nhìn bên ngoài thành t h ả g trạng so với trên tường thành ngoài thành tình huống càng thêm thảm liệt một trăm không không không bắt quân ra khỏi thành an toàn trở lại trong thành không đủ ba nghìn người còn lại tuyệt đại đa số đều đã bị thiêu chết tại tối hôm qua còn có một bộ phận tại lưu bị đại quân công thành thời điểm bị lôi theo lấy có thể là bị trực tiếp giết chết có thể là bị trên đầu thành bắn xuống mũi tên n g sát vật lý tốt những người đó có thể bị còn sống tù binh trong thành ngoài thành quả thực là một mảnh nhân gian luyện ngục cảnh tượng lạc dương thành nội nam cung hoàn g thành trước cửa tư mã cửa đóng chặt trên đầu thành cấm quân n h ấ t lên cường nỗ còn có cung cứng ngắm chuẩn lấy ngoài thành đứng đ ấ y chuẩn bị vào cung triều thần phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sạn tuyệt đại đa số triều thần đều đỉnh lấy một tấm mệnh mọi khuôn mặt trong mắt tràn đầy vẻ lo âu viên cơ đêm qua lời nói phản phất còn quanh quẩn ở bên hai nơi này đa số người thân gia tính mệnh đều ở trong thành nếu như viên cơ thật sự là muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ mất mạng vậy bọn hắn thế nhưng là không thể trốn đi đâu được phục hoàn đứng tại đám người ở giữa nhất túi đầu con mắt nhìn xem trên chân đi lại giấu ở ống tay áo ở trong hai tay đã nắm thật chặt cùng một chỗ phục đại nhân hôm nay làm sao nhìn khẩn trương như vậy a phục hoàn bên cạnh đ ố n g nhiên vang lên một người trung niên nam nhân thanh âm a bị giật này mình phục hoàn đội vàng quay đầu đi xem phát hiện không phải người khác chính là đình ý quách hồng thấy là quách hồng phục hoàn lúc này mới thở dài một hơi quách hồng chất tử quách ra rất sớm liền đi theo đ o à n mũ chuyện này phục hoàn là rõ ràng a a không có gì có thể là đêm qua ngủ không được con giấc phục hoàn ứng phó một câu quách hồng nửa đùa nửa thật nói nhắc tới trong thành có thể sẽ có người ngủ không ngon nhưng tuyệt đối không phải là phục đại nhân nói quách hồng tiến lên một bước nhỏ nói ra ta có thể nghe nói phục đại nhân tại mấy ngày trước đó cũng đã đem ra quyền cái gì đều đưa ra thành đi chẳng lẽ không phải phục đại nhân sớm đã có chuẩn bị phục hoàn mỹ mắt không khỏi nhảy một cái sau đó ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng sau lưng cách đó không xa một chỗ quách hồng vậy rất bén nhạy bắt được phục hoàn ánh mắt chi tiết vô ý thức liền hướng phía phục hoàn nhìn lại phương hướng nhìn thẳng qua chỉ một chút quách hồng vậy lập tức chừng lớn hai mắt phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật một dạng quách đại nhân t r ờ i biết đất biết người biết ta biết liên quan đến thân gia tính mệnh tuyệt đối không nên nói lung tung p h ú c hoàng tựa hồ phát hiện quách hồng đã phát hiện cái gì canh giờ đã đến cửa cung mở chúng thần vào cung nương theo lấy một trận thông báo thanh âm vang lên tư mã cửa mở ra chúng thần sau lưng mặc một thân hắc bảo đoàn vũ n g n g đầu khỏe miệng nổi lên vẻ m ỉ m c ư ờ i viên cơ hôm nay là tử kỷ của ngươi chương bảy trăm linh bốn long bảo nhường ngôi một chương bảy trăm linh bốn long bảo nhường ngôi một g i a đức điện bên ngoài từng đội từng đội hoàng c u n g cấm vệ cầm trong tay trường mâu bên hông đội kiếm tản ra lăng liệt sát k h í đứng tại thông hướng ra đức điện ngự đạo hai bên tiến vào g i a đức điện trước tất cả t r i ề u thần đều muốn t h ở i dưới chân đi lại dỡ xuống b ộ i kiếm bên hông giao cho một bên hầu hạ thái giám sau đó mới có thể xếp đội tiến vào g i a đức điện bên trong con đường này còn có g i a đức điện đối với lúc này chờ đợi đi vào t r i ề u thần tới nói đều là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn địa phương vậy mà hôm nay tất cả mọi người cảm thấy dị dạng khi tức n ộ t ngạt tựa hồ xuyên thấu qua đại điện ở trên chân g à y vải g ỡ xuống bên hông bội kiếm chúng thần dựa theo chức quan xếp hạng xếp hàng chỉnh tề đằng sau tiến nhập ra đức điện bên trong trên đại điện cựu long vách tường trên cầu thang ngồi ấu đế lưu hiệp cặp kia lộ ra non nớt còn có sợ hai hai con người đang nhìn hướng đông đảo triều thần thời điểm tràn đầy cầu khẩn tại ấu đế lưu hiệp sau l ư n g treo dày đặc d ẻ m trâu một thân màu đen phước vào đầu đội mũ phượng thái hoàng thái hậu đồng thị trong ánh mắt cũng t ậ n là hoảng sợ chúng thần nhìn chung quanh một vòng duy chỉ có không thấy quốc tướng viên cơ thân ảnh tất cả mọi người làm một mặt mộng b c tại trong đại điện tìm kiếm viên cơ bóng dáng thời điểm. tại khoảng cách lưu hiệp bên cạnh cách đó không xa một cái bình phong màu đen phía sau chuyển đến viên cơ thanh âm hh viên cơ tiếng cười ở trong mang theo vài phần điên cuồng chứ khanh không biết cho là ta đã chết đi ta biết ta biết các ngươi trong đó rất nhiều người không không phải rất nhiều người là tất cả mọi người muốn ta chết đúng không bởi vì các ngươi sợ à các ngươi sợ sợ ta lôi kéo các ngươi cùng một chỗ đệm lưng sợ ta lôi kéo các ngươi chết c h u n g có phải hay không các ngươi muốn nên đón lưu bị hoặc là nên đón đoàn vũ vào thành sau đó phụng bọn hắn làm chủ đúng hay không trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người cúi đầu duy chỉ có cái kêu bình phong màu đen khoảng cách lộ ra một đôi phảng phất là đang nhìn trộm ánh mắt mọi người đó là một đôi mắt đầy p h í ế hồng tràn đầy tơ máu mang theo ba phần điên cuồng bảy phần điên cuồng con mắt ha ha các ngươi không dám ngừng đầu các ngươi t r ộ t dạ bởi vì ta nói đúng có phải hay không các ngươi coi là để lưu bị để đoàn vũ tới làm chủ các ngươi liền tốt có phải hay không phi các ngươi nằm mơ đi đứng ở chỗ này tất cả mọi người các ngươi đều đếm k ỹ một chút trên tay của các ngươi đều dính qua bao nhiêu máu các ngươi đều đưa ra qua bao nhiêu ngăn được đoàn vũ xếp được các ngươi coi là đầu phục lưu bị đầu phục đoàn vũ về sau liền có ngày sống dễ chịu nói là ai cướp đi thái ung các ngươi có phải hay không muốn đem thái ung giao cho lưu bị sau đó định n o ạ t lưu bị trên đại điện chỉ có viên cơ c à n g phát ra điền cùng thanh âm không ai dám ở thời điểm này mở miệng nói chuyện cho dù là làm sáng tỏ cũng không dám ai biết hiện tại đứng trước tuyệt cảnh viên cơ sẽ làm ra sự tình gì đến dưới mắt viên cơ đã xong lạc dương bị phá chỉ là vấn đề sớm hay muộn vô luận là lưu bị cũng tốt hay là đoàn vũ cũng được ai phá thành viên cơ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ viên cơ hại chết lưu bị minh đệ kết nghĩa c h ư ớ c vì lại nuốt con vũ lưu bị là nhất định phải g i ế t viên cơ mà đoàn vũ đâu lúc trước viên thị hại chết đoàn vũ minh đệ lại hại chết viên thiệu đoàn vũ vậy tất nhiên sẽ g i ế t viên cơ cho nên thấy thế nào viên cơ đều là một con đường chết lúc này ai nguyện ý cho viên cơ trong cùng yên tĩnh im ăng trên đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở phục hoàn túi đầu trên mặt biểu lộ đã khẩn trương lại kích động một bên đứng tại phục hoàn bên cạnh cách đó không xa quét hồng trên cơ bản cùng phục hoàn ánh mắt một dạng không nói đúng không cho dù các ngươi không nói ta sớm muộn cũng sẽ điều tra ra bất quá hôm nay triệu tập các ngươi đến cũng không phải là bởi vì việc này mà là có một chuyện khác muốn thông chi các ngươi viên cơ sau khi nói đến đây ngồi tại long án sau hấu đế lưu hiệp còn có phía sau bước d è m tre vung d è m chấp chính thái hoàng thái hậu đồng thị đều lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc sau tấm bình phong viên cơ đ ỗ n g nhiên triển khai hai tay sau đó đột nhiên một cước đem trước mặt màu đen bình phong gạt ngã trên mặt đất t h a n h bình phong rơi vào cầm thạch trên mặt đất nhấc lên một trận gió âm thanh đứng tại ra đức điện bên trên chúng thần bị một tiếng cả kinh khúc nhẹ từng cái đầu thấp hơn sợ chạm đến viên cơ hai mắt ngầm đầu lên viên cơ bỗng nhiên g ầ m lên giận dữ truyền khắp toàn bộ đại điện một tiếng này lại đem như là r ù a đen rút đầu một dạng đông đảo t r i ề u thần dọa đến không dám không ngầm đầu không quá mức mặc dù ngầm lên nhưng ánh mắt n h ư n g như, như c ũ hạ thấp không dám nhìn tới viên cơ ta để cho các ngươi đều ngầm đầu lên nhìn ta điên cùng thanh â m tràn ngập đại điện thái bí trơ ôn thi đổ mã nhật đê còn có phục hoàn q u o a h hùng bọn người lần lượt ngầm đầu đem ánh mắt rơi vào viên cơ trên thân khi mọi người ánh mắt nhìn về phía triển khai hai tay liền đứng tại long án bên cạnh viên cơ thời điểm hai đôi mắt đều không tự chủ t r ự c lớn cái này ngươi trong lúc nhất thời đứng tại hàng thứ nhất trương ôn còn có mã n h ậ t đê bọn người bị dọa đến đều mở miệng p h ú hoàn q u á c h hùng bọn người từng cái mở to hai mắt nhìn há to miệng p h ả n phất có thể nhét vào một cái t r ứ n g nóng một hưởng dạng điên rồi điên rồi cái này viên cơ điên thật rồi hắn đây là giá mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn a đứng tại g i a đức điện bên trên đông đảo triệu thần tất cả mọi người ý nghĩ vào lúc này không gì sánh được thống nhất lúc này đứng tại cựu long vách tường trên cầu thang đứng tại ấu đế lưu hiệp long án bên cạnh viên cơ triển khai hai tay triển khai hai tay viên cơ mặc trên người một kiện đỏ thâm tương giao miệng phục màu đen huyền y bên trên thêu thập nhị t r u n g văn theo thứ tự làng à y nguyệt tinh thần núi lòng hoa trùng các loại quần dưới là màu đỏ biểu tượng eo buộc đại mang chân đạp đỏ tích huyền y bên trên thêu thừa đa số k i m t i ế n vớ màu theo chế trừ cái đó ra viên cơ đỉnh đầu còn mang theo miệng quan trước rủ u ố mười hai lưu tượng trưng trời tử quân uy cầm trong tay miệng tấm trước sau đ u n g xuống b ụ ý nhìn xuống dân sinh một bộ này trang phục rõ ràng là chỉ có thiên tử mới có thể mặc m i ệ n phục không riêng gì đông đảo triều thần liền ngay cả đứng tại hàng cuối cùng đứng tại nơi hẻo lánh mười phần không đáng chú ý vị trí đoàn vũ khi nhìn đến viên cơ một thân trang phục này thời điểm cũng là bị kinh hại không nhẹ cái này viên cơ mặc vào một thân miệng phục long bảo là muốn làm gì tựa hồ là thấy được ra đức điện bên trên chúng thần phản ứng viên cơ đắc ý n ế t miệng lên các a n h t r ư m c á i này một thân trong đêm chuẩn bị miệng phục như thế nào a viên cơ một bên nói một bên bãi động rộng lớn ống tay á o túi đầu thưởng thức một thân mới tinh miệng phục ánh mắt cực kỳ say mê mặc m i ệ n phục miệng nói chấm cái này viên cơ điên đặt rồi tất cả mọi người ý nghĩ lúc này không gì sánh được thống nhất Chư k đông h n tại đêm đông hán kế tục tây hán chế độ hoàng đế phục sức lấy miệng phục làm chủ nhưng long bảo làm hậu thế đúng đế vương phục sức gọi chúng tại đông hán chưa hoàn toàn định hình vất quá đông hán hoàng đế lễ phục đã có long văn nguyên tố cũng hình thành đặc biệt đẳng cấp biểu tượng cho nên miệng phục cũng có thể xưng là long bảo là hoàng đế tại trọng yếu ngày tỷ như tế tự lại để mặc long văn cùng thập nhị trương văn kết hợp cường điệu hoàng đế vâng mệnh trời tính hợp pháp quang võ đế lưu tú lấy đỏ n ằ m phù xưng đế càng trọng thiên mệnh biểu tượng hầu hán thư dư phục trí kỹ càng ghi chép đông hán miệng phục chế độ nâng lên nhận nguyện tinh thần núi long hoa trùng đông hán vương xung luận hành để c ậ p thiên tử phục long s á t minh long văn tính quyền uy lạc dương đông hán mộ bích vẽ như hiển sư hạnh biên mộ vẽ có m i ệ n phục người vật nhưng long văn chi tiết mơ hồ đông hán thời kỳ long bảo lấy cổn miệng làm h ạ n tâm long văn làm thập nhị nhưng chưa hình thành hậu thế độc lập long bảo khái niệm kỳ đặc điểm là triệu tượng long văn đường cong ngắn gọn nhiều cùng vân khí văn kết hợp lễ chế nghiêm ngặt chỉ dùng tại tế tự các loại trọng đại trường hợp công nghệ khảo cứu lấy mô t h e o g ấ m thể hiện lộng lẫy đông hán long bảo phong cách đặt vững đế vương phục sức cơ sở đúng ngụy tấn đến tùy đường miệng phục chế độ ảnh hưởng sâu xa chương bảy trăm linh năm đoạn b ũ ta phản đối hai chương bảy trăm linh năm đoạn b ũ ta phản đối hai hôm nay trâm truyền triệu chư khanh đến đây chính là tới chứng kiến cái này nhường ngôi lại điện ha ha viên cơ tùy ý tiếng cởi truyền khắp toàn bộ ra n ư ớ điện nhường ngôi đại đ i ệ n cái tử ngữ này không phải lần đầu tiên xuất hiện nhưng khoảng cách lần trước cũng đã qua hai trăm năm hán thư vương mang chuyển mang xuất công hầu khanh sĩ phụng hoàng thái hậu t ỷ phất bên trên tự hoàng đế vị ngự vương miện g tức chân tiên tử vị nhất định có thiên hạ chi hào viết mới hán triều cái thứ nhất tiếp nhận nhường ngôi chính là vương mãng bất quá so với vương mãng tiếp nhận nhường ngôi viên cơ lúc này từ trong miệng nói ra nhường ngôi giống như là trò cười một dạng đầu tiên là nhường ngôi điều kiện cùng điều kiện trước tiên cùng c h í n h tự thiên tượng cùng sở mỹ xuất hiện tường t h ủ như phượng hoàng hoàng long hoặc thiên thai như nhật thực địa chấn tượng trưng trời m ệ n h thay đổi sấm vĩ tiên đoán như vương mãn g thời kỳ xích đế chuẩn bị hoàng đế lại có là thụ ý bách quan ký một lá thư thỉnh cầu hoàng đế thuận tiên ứng nhân nhường ngôi hoàng đế cần tượng trưng chối từ ba lần lấy đó khiêm đức sau đó là nhường ngôi đại điện cùng tân đế kế v ị đại điện tại đồng thời cử hành lúc trước vương mãn g xoá quốc tiếp nhận nhường ngôi thời điểm vương mãn g đã là q u y ề n khuynh thiên hạ quyền thần quần thần không chỗ không tỉ hiểm nhưng trước mắt viên cơ đâu trừ dùng trong tay binh mã đến khống chế l ạ dương dùng võ lực đến cưỡng ép áp chế bên ngoài viên cơ nơi nào có nửa điểm quyền thần giám vẽ hiện tại viên cơ thậm chí còn không bằng thái phó viên ngỗi loại này cái gọi là nhường ngôi đơn giản chính là trò cười là một loại lửa mình dối người hình thức tôi h là sắp chết giấy ruộng là hủy diệt trước đó sau cùng điên cuồng viên cơ ánh mắt nhìn về phía phía sau bức d è m tre thái hoàng thái hậu đồng thị nghe răng ra vừa cười vừa nói thái hoàng thái hậu chấm nói không sai chứ chấm không có buộc các ngươi đi nhường ngôi là ngài cùng bệ hạ tự mình quyết định đi ngôi tại phía sau bức d è m tre thái hoàng thái hậu đồng thị nút ở ống tay áo ở trong hai tay nắm chặt cùng một chỗ sắc mặt tái nhận theo viên cơ đặt câu hỏi đồng thị k u ấ t nhục lắc đầu không có không có ha ha đồng thị tiếng nói rơi xuống đằng sau viên cơ xoay người lần nữa giang hai cánh tay nhìn xem điện hạ quần thần nói ra chư khanh có thể từng nghe gặp sao thái hoàng thái hậu nói chấm không có b u n g nàng cũng không có bức bách đấu đế là bọn hắn cam tâm tình nguyện đem hoàng v ị nhường ngôi cho chấm đã như vậy cái kia chấm tự nhiên thuận theo thiên mệnh kế thừa đại bảo đến a viên cơ nhìn về phía một bên cấm quân nói ra đỡ đồng hầu đi xuống đi nếu đồng hầu đã nhường ngôi hoàng v ị tại chấm chấm vậy tự nhiên cực kỳ hậu đãi đồng hầu cùng thái hoàng thái hậu chấm sẽ một mực đem đồng hầu cùng thái hoàng thái hậu nuôi dưỡng ở hậu cùng cho đến đồng hầu thái hoàng thái hậu tấn tiên chờ đợi ở một bên hai tên cấm quân một tả một hữu sẽ ngồi tại long á n sau hấu đế lưu hiệp trực tiếp chống đứng lên lưu hiệp mặt trên người rộng lớn miệng phục nâng ở cầm thạch trên mặt đất tấm t i a non nớt trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ viên cơ lắc một cái song chắc rộng thùng tình theo vân văn t ư ở n g thụy ống tay á o sau đó liền trực tiếp ngồi ở long á n sau t r ư khanh chấm tiếp nhận đường ngôi đang cơ x g đế tự nhiên phải có một cái mới n ê n hiệu bất quá trước đó chấm còn muốn hỏi hỏi chư khanh c m tiếp nhận đ ư ờ n ngôi kế thừa lại bảo chư k h a có thể có tán thành có thể có phản đối a nếu có ph viên cơ cặp tia chim ưng bình thường ánh mắt tại đứng ở hàng t r ư ớ c có thể thấy rõ chúng thần trên thân từng cái đảo qua mỗi một cái bị viên cơ ánh mắt đạo qua người đều không tự chủ cúi đầu trong đó vậy bao hàm phục hoàn q u é c hồng h b ọ n người ra đức điện bên trên hoàn toàn y ê n tĩnh không có bất kỳ một người nào dám cùng viên cơ đối mặt lại càng không cần phải nói phản đối khi viên cơ ánh mắt nhìn qua tất cả mọi người tất cả mọi người cúi đầu xuống đằng sau ngồi tại long án sau viên cơ làm càng cười to ha ha ha ha ha ha viên cơ một ngón tay lấy điện hạ văn võ quần thần một bên ngửa đầu cười to tiếng cười càng phát càng rỡ đùa cợt n g ư ơ i trương ôn mã nhật đê phú hoàn quách hồng còn có n g ư ơ i n g ư ơ i các ngươi các ngươi tất cả mọi người đừng tưởng rằng chấm không biết các ngươi đang suy nghĩ gì trong lòng các ngươi đều đang nghĩ chấm là n g ư ờ thần chấm là tiên điên chấm đáng chết không sai chấm là n g ư ờ thần chấm là tiên điên nhưng là các ngươi đâu mỗi người các ngươi đều tự xưng là là hán thần tự xưng là là trung thần lương tướng tự xưng là là nhân nghĩa quân tử tự xưng là tuân theo lễ pháp thế nhưng là chấm hôm nay liền đứng ở chỗ này trong lòng các ngươi đều rõ ràng chấm dùng bức bách thủ đoạn để hoàng đế nhường ngôi để thái hoàng thái hậu thừa nhận chấm hoàng bị này có thể các ngươi những này tự xưng là hán thần trung tần người lại có cái nào dám đứng ra nói một câu lại có người nào dám nói một chữ không các ngươi không phải đại hán trung tần lương tướng sao các ngươi làm sao liên tục mở miệng phản đối chấm cũng không dám không sai đó là bởi vì các ngươi đều sợ chết trong miệng các ngươi thực quân b ộ n g động vì quân phân yêu tại chính các ngươi mạng nhỏ trước mặt trở nên không đáng một đồng các ngươi cùng chấm có cái gì khác nhau chấm không giống các ngươi dối trá như vậy chấm chính là muốn làm hoàng đế dù là trước khi chết cũng muốn làm một lần hoàng đế có thể các ngươi đâu các ngươi mất quá là một đám dối trá lại nhát gan ngụy quân tử tôi cái gì chung với hãn thất cầu thí các ngươi ai dám ai dám phản đối chấm ai dám viên cơ chạm như đ i ê n hướng về phía cả triều văn võ giống to chính như viên cơ sở liệu không khác nhau chút nào dưới triều đình không một người dám lên tiếng nhưng mà coi như tất cả mọi người tiếp tục chờ viên cơ trào phúng thời điểm một đạo nặng nề mà hữu lực thanh âm tại trên đại điện băng lên thân mang màu đen t r i ề u phục cúi đầu đoàn vũ một bước phóng ra tiện tay đem trong tay ngót bài ném xuống đất sau đó ngẩng đầu lên mang theo một cỗ càng thêm đùa cận mỉm cười nhìn về hướng ngồi tại long án sau viên cơ ta phản đối đoàn vũ mỉm cười nhìn viên cơ nói ra ta phản đúng nghe được thanh â m viên cơ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức ánh mắt bắt đầu ở trên đại điện tìm kiếm thanh â m nơi phát ra thế nhưng là trên điện quá nhiều người ra đức điện lại quá lớn đến mức viên cơ chỉ có đứng dậy mới có thể nhìn thấy hàng cuối cùng vị trí hơn nữa còn thấy không rõ ai viên cơ chạm đứng dậy đến hướng về phía đoàn vũ phương hướng lớn tiếng nói ai dám phản đối đứng ra đoàn vũ bên người đông đảo triệu thần đang nghe đoàn vũ thanh em đằng sau phản phất là tránh né ôn thần một dạng hướng phía bốn phía tán đi lần này liền đem đoàn vũ thân hình đ ộ hiện đi ra đại điện hai bên cấm quân khi nhìn đến đoàn vũ thân ảnh đằng sau lập tức đồng loạt hướng phía đoàn vũ vị trí xuống tới đoàn vũ đưa tay bắt lấy trên người màu đen t r i ề u phục sau đó dụng lực kéo một cái lộ ra bên trong theo lên long văn vương bảo chương 706, n h sáu â n côn lạnh vương chương 706, n h sáu â n côn lạnh vương ra đức điện rất lớn đủ để dung nạp hơn nghìn người nhưng chỉ có t r ậ t so thiên thạch lạc dương quan viên mới có tư cách đứng tại ra đức điện bên trên cho nên cho dù lúc này ra đức điện trên có mấy trăm người nhiều nhưng vẫn như c ũ n h ì n mười phần trống trải đoàn vũ đứng tại hàng cuối cùng tới gần trước cửa vị trí khoảng cách viên cơ t ú c mấy trăm mét khoảng cách khoảng cách xa như vậy viên cơ cho dù đứng dậy cũng căn bản thấy không rõ đoàn vũ mặt chỉ là trong mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc đại điện hai bên đứng đấy thị vệ đang nghe đoàn vũ mở miệng nói chuyện trước tiên liền cầm trong tay trường bình hướng phía đoàn vũ vị trí xuống tới hai tên cấm quân cầm trong tay trường thương đ ố n g nhiên hướng phía đoàn vũ đ â m tới nhưng ý đồ cũng không phải là giết chết đoàn vũ mà là hạn chế đoàn vũ động tác hai bên giao thoa trường thương chạy đoàn vũ trước người ngăn cản chỉ gặp đoàn vũ v ư ơ n ra cánh tay một tay bắt lấy một cây đầu thường sau đó hướng phía trong lồng ngực của mình vị trí kéo một phát、Soát. hai tên cấm quân thị vệ còn không có kịp phản ứng trường thương trong tay cũng đã rời tay sau một khắc phản phất là giống như l ử a thiêu cảm giác từ lòng bàn tay chuyển đến cấm quân thị vệ túi đầu nhìn thoáng qua cầm thương hai tay lòng bàn tay ra đã bị vừa mới vùng kia cho xe rách đoàn vũ hai tay cầm trường thương cất bước tiếp tục hướng phía phía trước đại điện vị trí đi đến chung quanh quan viên đều chủ động né tránh đến một bên một chút nhận ra đoàn vũ quan viên càng là kinh ngạc há to miệng mở to hai mắt nhìn làm càn dừng bước càng nhiều thị vệ hướng phía đoàn vũ phương hướng tới lần này nhìn thấy đoàn vũ cầm trong tay vũ khí mà không còn là đơn thuần ngắn trở đoàn vũ khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trên người miệng rồng vương b à o bị ngoài điện thổi tới gió nhẹ nhẹ nhàng khẽ động v à táo một góc đối mặt hơn mười người chém giết tới thị vệ sắc mặt hồn nhiên không sợ thậm chí còn mang theo từng tiêng n i ề n n g m hạng nhất cấm quân đánh tới lúc đoàn vũ xoay người như diều hầu tay trái cán thương đã đâm xuyên đối phương cổ h ọ n xương cổ vỡ vụn trầm đục bên trong đoàn vũ mượn thi thể đổ thế rút thương mang da huyết tiến rội ở một bên m ạ g vàng trên bình phong hai tên thị vệ kêu thảm vừa tràn ra cái răng đoàn vũ thương t o à n đã đạp nát nó h u y ệ t thái dương xương sọ lom lúc bạch tường bắn lên hắn căng cứng cẳng máu tanh như thế một màn triệt để đem đại điện hai bên quan viên đều sợ chòm váng nơi này là g i a đức điện cũng là kim l o â n điện chứ hơn một trăm năm này ở giữa có trung thần đụng trụ mà chết khi nào còn dính nhiễm qua huyết sắc sơn vàng bàn long trụ chiếu đến huyết sắc đoàn vũ song thương giao thoa mũi thương rủ xuống hai giọt màu đỏ tươi bước chân nhẹ nhàng hướng phía ngay phía trước đại điện tiếp tục đi tới hàng quang như nước thủy triều thẳng bức đoàn vũ đoàn vũ đông nhiên bạo khởi trái thương như rồng quét ngang mà ra mũi thương xé rách không khí phát ra chói thai d í t lên hàng trước nhất ba tên thị vệ cái cổ trong nháy mắt đứt gãy đầu lâu bay lên máu tươi phun tùng tóe như suối phải thương theo sát phía sau mũi thương như độc xà thổ tín đâm thẳng một tên thị vệ trái tim thân thương xuyên qua lồng ngực thấu có mà ra huyết vụ nổ tung bọn thị vệ giống giận nào tới đao quang kiếm ảnh sen lẫn thành lưới đoàn vũ cười lạnh thân hình như quỷ mị giống như thiệt c u y ể n song thương tung bay thương ảnh như mưa to chút xuống một tên thị vệ vùng đa đoàn vũ nghiêng người này qua trái thương thuận thế vẩy một cái mũi thương đâm vào đối phương cổ họng cổ tay vặn một cái sưng cổ vỡ vụn thị vệ t r ừ n g lớn hai mắt ở b ă n g ngã xuống đất một tên thị vệ khác từ phía sau lưng đánh lén t r ư ờ n g mâu đâm thẳng đoàn vũ hậu tâm đoàn vũ cũng không bay đầu lại phải thương vung tay lại mũi thương tinh chuẩn rời ra t r ư ờ n g mâu lập tức thân thương nhất c h u y ể n quét ngang mà ra thị vệ đầu lâu như như dưa hấu bạo liệt óc bắn tung vẽ máu tươi nhuộm đỏ cột cung điện thi thể ngột ngang lộn sộn đổ vào cầm thạch trên mặt đất đoàn vũ bộ pháp chầm ổn song thương những nơi đi qua không ai cả nổi. Một phen chém giết đằng sau. đã có hơn mười người thị vệ ngã xuống bước chân hắn chốt qua một tên thị vệ cầm thuẫn b à o tới đoàn vũ trái thương đập mạnh t ấ m c h ắ n đứng thanh vỡ vụn mùi thương thuận thế xuyên qua thị vệ lồng ngực máu tươi thuận cán thương chảy xuôi hắn phải thương q u é t ngang lại một tên thị vệ eo bị chảy nước ruột và dạ dày chảy ngang rú thảm ngã xuống đất cấm quân giáo uy sắc mặt trắng bệnh cán răng huy kiếm chém tới đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo song thương giao nhau đối cứng n g u kiếm h ỏ a tinh bắn tung tóe giáo uy hổ khẩu đánh rách tạp tơi trường kiếm v à tay đoàn vũ trái thương như điện đâm thẳng nó cổ họng m á u tươi của vốn đoàn vũ phải thương theo sát m à tới mũi thương như lôi đỉnh đánh rớt giáo uý đầu lâu trong nháy mắt nổ tung hồng bạch đ ồ vật phun tung tóe trốn ở hai bên quan viên đ ầ y người còn thừa thị vệ sợ vỡ mật nhao n h a u chạy tán loạn không cho phép trốn bên trên bên trên long án sau viên cơ lớn tiếng la lên chỉ vào đoàn vũ vị trí q u có lớn cho chấm giết hắn giết hắn thượng thiên kim phong bạn hộ hầu có trọng thưởng tất có d u n g phu húng chi lúc này trên đại điện thị vệ chừng mấy trăm người nhiều một đám mới vừa từ ngoài điện xông tới thị vệ liếc mắt nhìn hai phía một tên thống lĩnh hô to một tiếng đằng sau liền lần nữa h ư ớ n g phía đoàn vũ đánh tới kết trận cấm quân đội trưởng gào thét chưa rơi đoàn vũ đột nhiên q u a y người thân thể như là nhanh nhẹn m á n h hổ bình thường nhào về phía sau lưng song thương như độc long dạo đôi trái thương xuyên qua kẻ cầm thuẫn hốc mắt phải thương quét ngang lúc cắt ba người đầu gối phải thương quét ngang lúc cắt ba người đầu gối chân gãy thị vệ ngã vào mạ vàng lưng l n g lửa than đốt ra cháy thịt tiêu xú hỏa với vết tinh dâng lên đoàn vũ đế g à y ép qua đầy đất ruột và dạ dày mũi thương người kia ruột còn treo tại thương anh bên trên giống đầu màu đỏ tươi tua c ờ đâm vào đại điện một bên trung nhạc bên trên thanh đồng trung nhạc bị đâm đến anh minh đoàn vũ trái thương tuột tay ném bay thân thương xuyên qua ba tên giáp sĩ、si、sau dư thế không giảm đem thống lĩnh đóng đinh tại mạ vàng trên bình phong c o n t h ư a cấm quân trận hình hơi dừng lại đoàn vũ đã đạp trên thi thể bật lên l a n g không tiếp được rơi xuống trái thương song thương cũng đâm như dao long xuất hải bốn tên nâng thuận thị vệ ra đồng một thuận nổ tung mũi thương thấu tâm mà quá hạn đụng nát phía sau đồng bào sương quét xanh vũ máu tràn qua t h ủ y thú văn gạch đoàn vũ đế dày tại trong huyết tương gạch ra nửa vòng tròn đột nhiên bạo khởi phải thương chém đức trượng tám trường mâu trái thương thuận đoạn cán x o ắ n ốc đột tiến nắm mâu người xương cổ vỡ vụn trầm đục bên trong mũi thương đã điểm nát người thứ hai m i tâm còn sót lại thị vệ sợ vỡ mật đã thấy xong thương hóa thành ngân hồng dao kéo mũi thương xé gió tung bay bảy đỉnh sát trụ cổ gây cột máu phun tung tóe đến tạo tỉnh cùng mái vòm minh châu h u chiếu như mưa máu đến lúc cuối cùng một tên thị vệ yêu đao tội tay đoàn vũ phải thương xuyên qua nó cổ họng trái thương thuận thế quất ngang đầu l tại m ạ n vàng bàn lòng con mắt chỗ tràn ra hồng bạch chi hoa song thương thu thế lúc thương anh thẩm thấu máu tươi tại mặt đất lôi ra hai đạo đạo dao sai vết máu nói thì c h ậ m mã x ẻ ra thì nhanh đoàn vũ tại bánh sát cái này trên trăm tên cấm quân thị vệ cơ hồ chỉ dùng một lát thời gian lúc này ra đức điện bên trên đã bị huyết khí nhổ dần máu tanh như thế trang diện để chưa bao giờ thấy qua lần này thảm liệt huyết tinh quan viên không ngừng xoay em người nôn mửa về phần còn lại thị vệ cứ việc viên cơ trong miệng ngợi khen lần lượt đề cao mà dù sao hay là mạng nhỏ q u n t r ọ n thu thương đằng sau đoàn vũ đem tay trái tay phải nhiễm tận máu tươi trường thương đâm rách dưới chân c ẩ m thạch lệnh sau đó run lên ống tay háo hướng phía viên cơ phương hướng đi đến khi khoảng cách còn có chừng trăm bước thời điểm viên cơ đã thấy rõ ràng đoàn vũ bộ dáng đoạn đoàn vũ viên cơ kinh hoàng chừng lớn một đôi mắt đã lâu không gặp đoàn vũ ánh mắt lạnh l ẹ o như băng nhìn xem long án sau viên cơ lạnh giọng nói ra bản vương cũng muốn để cho ngươi chết không có chỗ t r ố n hôm nay chính là bản vương thực hiện hứa hẹn cho bản sơ lúc báo thủ có thể là bởi vì gặp được đoàn vũ nguyên nhân viên cơ cưng vừa cái kia đ i ê n chi khí một chút liền bị chữa khỏi đang nghe đoàn vũ nói muốn giết hắn một khắc này viên cơ bay người liền liền muốn hướng phía sau lưng trốn nhưng mà đoàn vũ mũi chân đ i ể m một cái trên mặt đất một tiết đứt g â y trưởng thường tựa như cùng n g ọ c mắt tiêu thương một dạng đâm rách không khí mang theo tiếng gió gào thét liền trực tiếp đem viên cơ một bàn tay trực tiếp đính tại sau lưng to lớn làm bằng gô long bích trên bình phong chặt a lê tâm liệt phế tiếng hô từ viên cơ trong miệm văng lên bàn tay phải bị tiếp cận viên cơ cắn răng dùng tay trái muốn đem cái kia gậy mất trưởng mẫu rút ra thế nhưng là đoàn vũ lực lượng như thế nào viên cơ có thể dung chuyển gãy mắt trường mâu không nhúc nhích tí nào siêu còn không đợi viên cơ rút ra đính tại trên bàn tay mâu gãy thời điểm một thanh kiếm gãy lần nữa tiêu xạ mà ra lần này mục tiêu là viên cơ chân trái a viên cơ trong miệng vang lên lần nữa tê tâm liệt phế tiếng la đoàn vũ không cho viên cơ bất cứ cơ hội nào xoay người từ dưới đất lại nhặt lên một thanh nhốn máu trường mâu sau đó xoay người hướng lên ném mạnh trường mâu mạnh phá mấy chục mét khoảng cách xuyên thấu viên cơ tay trái bàn tay đem viên cơ dùng một chữ to hình dạng đính tại long bích trên bình phong giống như là một cái cự đại côn trùng tiêu bản bình thường hai tay còn có một cái chân đều bị đóng đ i n h viên cơ chỉ có thể thống khổ lắc đầu máu tơi ư trong nháy mắt liền thẩm thấu trên thân cái kêu mới tinh nguyên phục làm xong đây hết thể đằng sau đoàn vũ từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm dẫn theo hướng phía viên cơ phương hướng từng bước từng bước đi đến còn không có tới kịp bị đưa đi ấu đế lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị đã đều bị sợ choáng trên điện mấy trăm tên triều thần đều bị sợ choáng trừ phục hoàng còn có quét hồng hai người bên ngoài tất cả mọi người trong ánh mắt đều là hoảng sợ cùng nghĩ hoặc hoảng sợ là bởi vì đoàn vũ hiện tại làm hết、thể. nếu như nói viên cơ dùng võ lực đến bức hiếp lúc này đứng tại g i a đức điện số trước trăm tên triệu thần đoạn kia vũ chính là dùng từng tràng xâm nhập lòng người giết chóc thị n h i ế n làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sợ hãi từ khi cái tên này lần thứ nhất bị người biết do chính là nương theo lấy từng tràng giết chóc long sơn một người bắn giết hơn ba trăm danh sơn phỉ đại thanh sơn huyết chiến hung nô chém giết hung nô ba nghìn tín h kỵ đạn mồ hôi núi một thanh đại hỏa thiêu chết mấy vạn dân tộc tiên bi người sau đó chính là lương châu đoàn vũ dùng từng tràng như kỳ tích thắng lợi dùng từng tòa dùng người đầu chế tạo kinh quan đặt n g thế chi hổ tướng tên lo v khi đoàn vũ một chân dẫm tại cựu long vách tường trên cầu thang thời điểm viên cơ hai mắt ở trong sợ hãi bị vô hạn phóng đại người người n g ư i đừng tới đây viên cơ dùng sức vùng vẫy một hồi có thể bị đinh trụ thân thể liền như là một cái bắt đầu mùa đông giỏi bọ bình thường bản sơ rõ ràng đã chuẩn bị từ bỏ chức quan chuẩn bị rời đi có thể ngươi biết rõ hay là không chuẩn bị vương thang hắn nghiệp thanh bên trên ngươi dùng bản sơ ra quyến uy hiếp may mắn đào thoát một mạng nếu như như vậy ẩ nấp cũng là có thể sống tạm một mạng không nghĩ tới ngươi lại còn có thể chạy về lạc dương làm mưa làm gió ngươi ngay cả mình thúc phụ đều có thể g i ế t viên công đạo a viên công đạo ngươi thật là so s ú c sinh còn xúc sinh bất quá nói đến bản vương còn hẳn là cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi bản vương vậy không có khả năng nhanh như vậy liền tiến đến cái này lạc dương thành đoàn vũ từng bước một đi tới viên cơ trước mặt sau đó giơ tay lên bên trong trường đao viên cơ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ há mồm liền muốn nói chuyện nhưng mà ngay tại viên cơ cương há miệu thời điểm đoàn vũ trưởng kiếm trong tay tựa như cùng như rắn độc trực tiếp đâm vào viên cơ trong miệng chỉ gặp đoàn vũ cổ tay nhẹ nhàng n h é t chuyển sau đó ra bên ngoài một vùng một đầu màu đỏ một nửa đầu lưới liền rơi trên mặt đất ồ ồ ồ ồ viên cơ trong miệng phun ra máu tươi một miệng không rõ phát ra thanh nhâm ồ ồ đoàn vũ cười lạnh một tiếng nói trực tiếp dưới ngươi vậy coi như là tiện nghi ngươi liên tầm đi bản vương có là biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết nói đoàn vũ từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc sau đó đổ vào trên tay hướng thẳng đến viên cơ trong miệng nhét đi vào hệ thống hợp thành kim s a dược có cường hiệu cầm máu khôi phục quá trình không đến mức để dò người máu hoặc là cảm n h i ệ m trí tử vừa đem một thanh kim sang d ư ợ c nhét vào viên cơ trong miệng đằng sau đoàn vũ liền lại là đưa tay một kiếm một kiếm này trực tiếp đồng loạt chặt đứt viên cơ một cái chân đoàn vũ lần nữa đem kim sang d ư ợ c vẩy vào viên cơ trên chân gãy sau đó là một cái chân khác cánh tay trái cánh tay phải bốn kiếm qua đi viên cơ đã thành một người côn rơi trên mặt đất đau đớn khiến cho viên cơ hôn mê đi nhưng không có chết một bên ấu đế lưu hiệp tại nhìn thấy một màn này thời điểm trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh liền liền thái hoàng thái hậu đồng thị cũng là xoay người che miệng ói không ngừng làm xong cái này một chút đằng sau đoàn vũ quay người ánh mắt nhìn về phía lúc này trên đại điện quần thần bản vương làm một chút tự giới thiệu đoàn vũ băng lánh mở miệng nói ra có lẽ các ngươi trong đó rất nhiều người đã quen biết bản vương những người còn lại cho dù chưa từng gặp qua bản vương chắc hẳn cũng nghe từng tới bản vương danh tự bản vương chính là các ngươi thường nói kia cái gì lịch t ậ t bản vũ hiện tại bản vương cho các ngươi hai lựa chọn hoặc là thần phục hoặc là liền lên đến đóng vai một lần trung thần lương tướng tới giết bản vương bản vương vậy không keo kiệt cho các ngươi một cái lựu danh sử sanh cơ hội đương nhiên các ngươi sẽ thất、bại. gia tộc của các người bao quát t i ể u tộc đều sẽ bị bản vương san thành bình điệu sau đó ghi khắc tại trên sử sách không có người hoài nghi đoàn vũ lời nói chỉ là uy hiếp yên tĩnh trên đại điện đ ỗ n g nhiên vang lên có tiếng người nói chuyện đình ý quách hồng cái thứ nhất tiến lên một bước sau đó chậm rãi quỷ gối tràn đầy máu tươi trên mặt đất thần đình ý quách hồng gặp qua lương vương điện h ạ theo quách hồng nhất bộ quỷ trên mặt đất theo sát phía sau chính là phục hoàn tại hai người dẫn đầu phía dưới hai người cấp dưới cùng môn sinh cố lại cũng đều n h o nhao đi theo hai người cùng nhau quỷ trên mặt đất liên miên liên miên triệu thần vì giảm xuống đất hô to khấu kiến lương v chương bảy trăm linh bảy gậy ông đập lương ông vây m à diệt chi đoàn vũ đứng tại cựu long đ á c h tường trên cầu thang nhìn xuống trên đại điện vì xuống liên miên triều thần sau đó mỉm cười gật đầu đều bình thân đi đoàn vũ giơ lên ống tay náo đông đảo triều thần đang nghe đoàn vũ thanh â m đằng sau lúc này mới ngao n h a o đứng dậy bất quá ánh mắt vẫn như cũ đ ô n xuống vừa mới chư vị chắc hẳn đều đã nghe rõ ràng thái hoàng thái hậu còn có vị hoàng đế này đều đã đáp ứng cho viên cơ nhường ngồi đúng không đoàn vũ hỏi triều thần đều lập tức gật đầu đáp ứng đã như vậy vậy bản vương đã đem viên cơ chu diện nói như vậy thiên hạ hiện tại cũng liền chỉ còn lại có một cái hoàng đế đó chính là trường an thành thiết tử bản vương nói như vậy chư vị cũng đều không có ý kiến chứ đoàn vũ lời giải thích này vừa ra đứng tại gia đức điện bên trên chúng thần đều là s ư ơ n g sở cái này còn có thể dạng này a bất quá có vẻ như làm như vậy cũng không có cái gì mắc bệnh vừa mới thái hoàng thái hậu đồng thị đều đã đáp ứng nhường ngôi cho viên cơ mà viên cơ đã trở thành tân đế mặc dù còn không có gì niên hiệu còn không có lập quốc hảo nhưng viên cơ vừa mới cũng đã hỏi tham q u a chúng thần chúng thần cũng đều không có ý kiến từ lập pháp đi lên nói, viên cơ xác thực đã tiếp nhận đ ư ợ c ngôi, mà ấu đế cũng đã nhường ngôi hoàn thành. hiện tại viên cơ bị c h u diện, chẳng khác nào viên cơ cái này còn không có tạo dựng lên quốc không có. nói như vậy, hiện tại thiên hạ cũng liền chỉ còn lại có trường an thành một cái kia hoàng đế. chư vị đều là hãn thần, lĩnh chính là đại hán độc lộc, n trung chính là đại hán hoàng thất. viên cơ bất quá một x o á n nghịch hạng người, bản vương vậy minh bạch chư vị nối khổ tâm trong lòng. cho nên vừa mới đều giữ vững trầm mặc. hiện tại, cái này xoắn n ị c h hạng người đã đ ề tội, đại hán như trước vẫn là đại hán kia các ngươi như trước vẫn là cái kia hãn thần các ngươi trong đó hiện đại bộ phận người chức quan vẫn như c ũ không thay đổi chỉ bất quá phải chờ tới trở lại trường an đằng sau lại đi n h ầ m trước còn thừa người các loại chức quan cũng đều sẽ lại có chỗ an bài điểm này chưa bị không có ý kiến chứ trên triều đình tất cả mọi người lắc đầu đương nhiên không có ý kiến hiện tại loại kết quả này xem ra so bất kỳ kết quả gì đều tốt hơn không nói đến n i ê n cơ khẳng định sẽ bại vòng coi như ngày sau là lưu bị đánh vào tới lưu bị khẳng định sẽ khôi phục câu đế xưng hào cùng thái hoàng thái hậu đồng thị vị trí cứ như vậy bọn hắn hay là một dạng muốn đứng tại đoàn vũ mặt đối lập ngày sau đoàn vũ nếu là lại đánh vào tới khi đó nói thế nào liền thật không nhất định nhưng bây giờ không giống với lúc trước đoàn vũ chiếm cứ lạc dương bọn hắn liền đã giảm b ấ t đi tại cùng đoàn vũ là địch một bước này trực tiếp trở thành trường an t r i ệ u đ ỉ n h một thành viên v ề phần có phải hay không lo lắng đoàn vũ đánh không lại lưu bị điểm này tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì lo lắng nếu là viên cơ thủ lạc dương lưu bị sớm muộn sẽ công phá lạc dương nhưng là đ ổ i thành đoàn vũ nhưng là khác rồi thiên hạ ai không biết thiên hạ hôm nay tối năng đ ả chính là lương châu binh mã đánh đầu thắng đó đại biểu chính là đoàn vũ bây giờ ký châu đã mất đoàn vũ binh mã một đường từ tây mà đến một đường từ bắc xuôi nam đã đúng lạc dương tạo thành vây quanh chi thế muốn đánh bại lưu bị chỉ là vấn đề thời gian nếu chư vị cũng không có ý kiến vậy liền như thế đi đoàn vũ phất phất tay nói ra chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình các loại chiến sự kết thúc về sau bản v ư ơ n g đương nhiên sẽ không bạc đái chư vị ấu đế lưu hiệp còn có thái hoàng thái hậu đồng thị vẫn không có đào thoát bị giam lòng vận mệnh cùng bị đoàn vũ chặt thành nhân côn viên cơ cùng nhau đưa đến hậu cung tạm giam quân thần t h i lui nhưng ra đức điện bên trên triều hội cũng không hề hoàn toàn kết thúc tại viên cơ bị chặt thành nhân côn đằng sau cấm quân trưởng không quyền thì là triệt để luân lạc tới đoàn vũ trong tay sau đó đoàn vũ liền hạ lệnh để mã siêu còn có bảng đức hai người tiến vào hoàng cung bắt đầu tiếp quản cấm quân cấm quân ở trong tất cả sĩ quan cũng đều do phục hoàn d ư ớ i trướng ngũ thành binh mã trong ti sĩ quan đến thay thế về phân phục hoàn bản nhân thì làm đông chốc bị thăng lên làm cấm quân thống lĩnh đương nhiên vị thống lĩnh này chỉ là trên danh nghĩa trên thực tế không chế binh mã hay là mã siêu cùng bảng đức hai người do mã siêu thống lĩnh nam cung cấm quân do bảng đức thống lĩnh bắc cung cấm quân đình ý quách hồng dưới trướng binh tạo t ạ c tạo thì đều điều nhiệm chế thủ thành b lúc này ra đức điện bên trên chỉ còn lại có đ o à n vũ ma siêu bàng đức phu hoàn q u á c h hồng cùng vừa mới vào cung liễu bạch đồ bạch đồ đem xuống lập tức phái người ẩ nút n ra khỏi thành sau đó một đường hướng tây thông chi dương phụng còn có bản vương n h ạ phụ đồng chắc lãnh binh lại lần nữa an huyện hàm c ấ p quan n h ậ p quan đồng thời phong tỏa hàm c ấ p quan sau đó chia binh hai đường một đường phong tỏa hàm c ấ p quan một đường chiếm lĩnh y địa quế y t quan một đường khác đi hướng lê dương thông chi chú đóng ở lê dương binh mã mệnh lệnh tân du ly nho giả hủ còn có hứa du bốn người chia ra ba đường một đường phong tỏa mạnh tân quan một đường phong tỏa hồ lao quan một đường phong tỏa nhỏ bình tân quan mệnh lệnh t â n du làm x o á i lĩnh cao thuận không nghĩa trương liêu trương tấn trần khánh an bọn người hướng phía lạc dương xuất phát chờ đợi bản vương chỉ lệnh t ù y thời v â y kín lưu bị nói đến đây đoàn vũ hé mắt nói ra bản vương lần này cần tới một lần bắt r u ộ n trong vũ điện hạ phục hoàn còn có cách hồng hai người đều trận to mắt nhìn vào vũ đoàn vũ lập tức nhìn về phía phục hoàn nói ra hôm nay viên cơ phục chu tin tức truyền đạt số dưới hết thể phong tỏa bất luận kẻ nào đều không được tiết lộ viên cơ đã đền tội tin tức hiểu chưa phục hoàn liên tục gật đầu một bên quách hồng thuận tiện t i ệ n minh bạch đoàn vũ ý tứ không lộ ra viên cơ đã đền tội tin tức sẽ cùng tại không để cho lưu bị biết được tin tức này như vậy lưu bị liền sẽ coi là bây giờ tại cái này lạc dương thành nội làm c h ủ p như trước vẫn là viên cơ kể từ đó lưu bị biết được viên cơ không có khả năng lâu thủ lạc dương liền nhất định sẽ phát b i n h tấn công mạnh cứ như vậy sẽ cùng tại cho vừa mới ra lệnh chạy đến lạc dương các lộ đại quân tranh thủ vây kín lưu bị cơ hội phong tỏa lạc dương tám cửa ải sau đó chính là bắt ruộ trong vũ cao thật cao thật sự là cao a quách hồng không khỏi ở trong lòng tán thưởng so với bốn năm trước bắt đầu thấy đoàn vũ thời điểm khi đó đoàn vũ hay là cái lăng đầu thanh n h ó á n g một cái bốn năm hiện tại đoàn vũ trưởng thành đã để hắn đều cảm thấy theo không kịp ngẫm lại ở trong kết xuống thiện viên lại nhìn bây giờ thu hoạch trái cây quách hồng càng phát cảm thấy lựa chọn ban đầu không có sai mặt khác đem v i ê n thị cả nhà toàn bộ bắt hạ n gục không có bản vương chỉ lệnh bất luận kẻ nào không được tham b i ế n g đem nó cùng v i ê n cơ giam giữ cùng một chỗ chờ đợi xử lý tới gần giữa trưa nghỉ ngơi cho tới chưa đằng sau lưu bị lần nữa tập kết binh mã chuẩn bị tiến công lạc dương lạc dương thành bên ngoài tự giác đêm qua một trận đại thắng đem viên cơ trong tay tuyệt đại bộ phận binh mã đều đã ăn lưu bị cưới một thất bạch mã đứng tại trước trận nhìn phía xa cách đó không xa lạc dương thành mà trên đầu thành vẫn như cũ phiêu đãm chính là viên cơ x o a y kỳ lạc dương thành nội xảy ra chuyện gì lưu bị còn hoàn toàn không biết gì cả g i à n u n g cưỡi ngựa đi theo lưu bị bên người một dạng nghiêng nhìn cách đó không xa lạc dương thành sau đó hướng về phía một bên lưu bị nói ra chúa công tuy nói viên cơ muốn rời đô chính là đại bất t í n tiến hành nhưng lấy trước mắt tình thế xem ra rời đô đích thật là lựa chọn tốt nhất bây giờ chúng ta đem tất cả binh mã đều tập trung vào lạc dương một khi đoàn vũ biết được hàm cốc u a n còn có mạnh tân quan đã không có bao nhiêu đóng giữ binh mã khẳng định sẽ k h u y ê n xảo đến công lấy lương châu binh mã chiến lược tin tưởng công phá hàm cốc u a n còn có mạnh tân quan chỉ là vấn đề thời gian cho nên chúng ta muốn cướp tại đoàn vũ binh mã đến lạc dương trước đó liền công phá lạc dương nếu như không có khả năng công phá lạc dương lời nói vậy chúa công cũng chỉ có một con đường có thể đi đó chính là triều binh hướng phía t ử châu triều binh lưu bị liền nghiêm mặt nhẹ gật đầu viên cơ cũng không phải là địch nhân đáng sợ chân chính địch nhân đáng sợ là đoàn vũ mới đúng vậy theo hiến cùng ý tứ cho dù chúng ta đánh hạ lạc dương cũng không thể lâu thủ có đúng không lưu bị quay đầu nhìn giàn u n g giàn u n g phụ họa nhẹ gật đầu hồi đáp trước mắt xem ra chỉ sợ là dạng này nếu như ký châu còn không có mất đi vậy còn có thể thủ lạc dương nhưng là hiện tại xem ra ký châu đã ném đi tối thiểu nhất ngụy quận thất thủ đằng sau đoàn vũ b i n h mã có thể ung dung vượt qua hoàng hạ kể từ đó liền có thể thuận lợi xuôi nam nếu để cho đoàn vũ vây quanh lạc dương tám cửa ải vậy chúa công cũng không có đường lui có thể nói biện pháp tốt nhất chính là đánh hạ lạc dương sau đó mang theo thiên tử rời đô đến từ châu lại lấy kinh châu dương châu thanh châu dự châu duyệt châu các loại binh mã tụ họp lại thống nhất đối kháng đoàn vũ binh mã đoàn vũ sơ đến kỳ châu tịnh châu tu châu nếu như đang tính thượng lạc dương phụ cận đoàn vũ phải cần một khoảng thời gian đến vững chắc hậu phương tiêu hóa những địa bàn này đồng thời còn muốn chia binh đ ó n g giữ kể từ đó chúng ta liền có thời gian t h ở dốc chúa không có binh mã nơi tay có thiên tử nơi tay thì có thể mang làm cho thiên hạ t i ế t chế thiên hạ binh mã dạng này mới có phần thắng giả u n một phen phân tích lưu bị cũng cảm thấy rất có đạo lý thế là liền gật đầu nói đã như vậy vậy liền theo hiến cùng lời nói đánh hạ lạc dương sau đó giải cứu tiên tử cùng thái hoàng thái hậu xuôi nam từ châu thoại âm rơi xuống đằng sau lưu bị liền chậm rãi rút ra bên hông thư hùng sông kiếm sau đó chỉ hướng cách đó không xa lạc dương thành hạ lệnh nói ra tang quân nghe lệnh công thành theo lưu bị mệnh lệnh được đưa ra v â y quanh lạc dương bốn phía đại quân tựa như cùng giống như thủy triều tuân hướng lạc dương thành thời gian n h ó á n g một cái chính là mấy ngày lạc dương thành bên dưới tháng tám tiêu dương tiêu nướng cháy đen thổ đ i ệ trên tường thành vạch xanh đã sớm bị dầu hỏa hun đến tối đen đống tên ở giữa ngưng c á c vết máu đưa tới thành đạn rồi xanh thủ t h a n h giáo uý nắm chặt một nửa đoạn cung tay tại phát dung ba ngày trước còn có thể kéo căng cung cứng giờ phút này dây trong máng đã khảm tiến ba chi bẻ gây đôi tên công thành truy lần thứ bảy ba c h ạ m khai dương môn chầm đục chấn động đến tường chắn mái tuôn rơi rơi bụi ngoài thành ba mươi bước chiến hào bên trong công thành dành t r ư ớ c tử sĩ chính dẫm lên đồng bạn thi thể trèo lên trên hàng trước nhất đao t h u ậ n binh trên thiết giáp cắm đầy mũi tên rất giống con nhím thể sắc còn tại cơ giới đẩy về phía trước tiến trung đông môn lầu quan sát hỏa thế tại giờ tí đột nhiên chuyển vựng ố t cháy khét sàng a n g đập trúng phía dưới trào dầu xôi trào lăn dầu thuận th leo lên tại trên bậc thang binh lính lập tức ra chóc thịt v ò n g b ư ớ c hơi trong sương trắng tung bay q u ỷ dị mùi thịt vào lúc giữa trưa đoàn vũ mang theo một đội hoàng cung cấm vệ đi tới trên đồ thành vừa đem một tên s ô n g lên đầu tường binh sĩ một thương chọn hạ thành đầu mã siêu thấy được đoàn vũ đ a n g thành lập tức tiến lên hai bước đi vào đoàn vũ bên cạnh đoàn vũ trên giới đánh giá một chút toàn thân trên giới đều nhuộm đ ầ y máu tươi mã siêu thế nào còn có thể thủ được sao đoàn vũ hỏi mã siêu nết nết miệng lộ ra hai hàm răng trắng vương thượng yên tâm mặc dù cái này thủ thành binh mã không bằng chúng ta lương châu quân thiện chiến nhưng l chỉ sợ còn phải băng bên dưới mấy n g ụ m răng mới được đoàn vũ tiến lên một b ước v ố vô mã siêu bà vai nói y ê n chỉ một chút nữa không r a n ă m ngày viện quân tất n h i ê n đến lúc kia chính là lưu bị tử k ỷ